thiên huyết dạ chính là thiên huyết dạ vĩnh viễn cũng không hiểu đến như thế nào ôn nhu chiếu cố bất luận kẻ nào thấy thiếu nữ đã thanh tỉnh nàng đem trong tay vải vụn ném qua đi bối chuyển hướng dòng suối lạnh nhạt nói rửa sạch sẽ thiếu nữ nghe nói thiên huyết dạ lạnh lùng lời nói mới kinh ngạc phát hiện bên người có người giống nhau nháy mắt một cái sau lược dựng lên trình chiến đấu trạng thái hai mắt lạnh nhạt thị huyết nhìn chằm chằm thiên huyết dạ người là ai thiên huyết dạ cảm giác được sau lưng kia căn bản không thể xem nhẹ sắc khí lạnh lùng xoay người huyết xác đồng tử không có chút nào cảm xúc nhìn chằm chằm thiếu nữ ngươi không phải biết ta là ai sao cùng ngày huyết đêm xoay người sau thiếu nữ nhìn đến nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt mắt gian có thể thấy được kinh ngạc chi sắc mà nàng chuyên chú cũng không phải thiên huyết dạ mặt mà là nàng trong mắt cặp kia huyết hồng đến mức tận cùng mắt ngươi ngươi là huyết yêu ca ca thiếu nữ nhìn thấy thiên huyết dạ mắt trong mắt cảnh giác nháy mắt hồng mất trên người sát khí cũng phảng phất châu đất xuống biển giống nhau nháy mắt biến mất không thấy thiên huyết dạ nhìn thiếu nữ lạnh lùng nói ta là huyết yêu không sai chẳng qua ta căn bản không nhớ rõ ta có ngươi như vậy một cái muội muội thiếu nữ nghe nói thiên huyết dạ lạnh nhạt lời nói chẳng những không có cảm giác bị thương ngược lại hai mắt hưng phấn nhìn thiên huyết dạ nói không không không huyết yêu ca ca ngươi tự nhiên là không quen biết a quỷ chính là a quỷ lại nhận thức ngươi ngươi là huyết yêu ca ca cũng là a quỷ duy nhất có thể tín nhiệm người có ý tứ gì thiên huyết dạ nhìn trước mắt thiếu nữ lúc này nàng Liền phảng phất cùng lúc trước cái kia đằng đằng sát khí người không phải một người giống nhau, lúc này nàng, hai mắt tản ra thiên chân hơi thở, liền phảng phất như nàng trong miệng theo như lời, thiên huyết dạ là nàng duy nhất có thể tín nhiệm, không có chút nào làm ra vẻ. Huyết yêu ca ca ngươi tuy rằng chưa thấy qua A quỷ, chính là A quỷ lại từ nhỏ liền nhận thức huyết yêu ca ca, huyết yêu ca ca ngươi pho tượng liền dựng đứng ở trong tộc bên trong thánh điện, A quỷ mỗi lần đều chỉ có thể ở cửa điện ngoại trộm nhìn ngươi, A quỷ thương tâm thời điểm. cũng chỉ có huyết yêu ca ca ngươi nguyện ý lắng nghe A quỷ tâm sự, trừ khi dễ thời điểm, cũng chỉ có huyết yêu ca ca ngươi có thể bảo hộ ta, bởi vì mỗi lần chỉ cần bọn họ một khi dễ ta, ta chạy đến huyết yêu ca ca. Bên người, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám. Tên là A quỷ thiếu nữ, nói nơi này khi đầy mặt đều là nhảy nhót biểu tình, phản phất thật sự như nàng trong miệng theo như lời, nàng cùng nàng trong miệng huyết yêu ca ca, từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau. Một cái thiếu nữ, một tông pho tượng Thiên huyết dạ đột nhiên đối với trước mặt cái này thiếu nữ thân thế, có lòng hiếu kỳ, A quỷ trước nay đều không có rời đi quá tông tộc cấm địa, mỗi ngày nhìn thấy chỉ có những cái đó sụ mặt các trưởng lão, trong tộc đại nhân không cho mặt khác hải tử cùng ta chơi, nói ta là thai tinh, chính là A quỷ chưa từng có thương tổn quá bất luận kẻ nào A. Thiên huyết dạ nghe nói A quỷ nói xong, trong đầu chợt lóe mà qua cái gì, nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, bắt lấy thiếu nữ tay. thiếu nữ tay trái phía trên ống tay áo theo tiếng mà phá, mà Thiên Huyết giả mắt, lại vào lúc này nháy mắt trợ to. "Ngươi, ngươi là tinh tú chi nữ?" Chương 330 vô kính chi thành. "Tinh tú nữ?" "Ha ha, bọn họ trước nay chỉ biết kêu ta thải tinh, sát tinh, đơn giản là cái này bớt." Cơ Võ Quỷ nhìn chính mình tay trái phía trên bắt đầu thất tinh văn, trong mắt tràn đầy chua xót. Thiên Huyết dạ nhìn như vậy nàng, phảng phất thấy được dĩ vãng chính mình giống nhau, thiên gia tam tiểu thư thân phận trước nay liền không phải nàng muốn, cái này thân phận chẳng những không có cho nàng mang đến lóa mắt quang hoàn cùng vô thượng quyền lợi ngược lại làm đến ấu tiểu nàng nhận hết khi dễ thừa nhận không phải cùng tuổi tiểu hài tử có thể thừa nhận đau xót người tên là gì vì sao sẽ xuất hiện ở vạn ma phê tích thiên huyết dạ rõ ràng nhớ rõ ở quang minh thánh hạm dưới nhà giam trung cái kia duy nhất đào tẩu người biến mất trên mặt đất có cùng mới vừa rồi giống nhau tinh mang đồ đằng, mà theo lãnh liên lũ lúc ấy nói cho nàng kia bảy giác tinh mang đồ đẳng đó là thiên sát cô tinh nữ đại biểu, bảy sát cô tinh văn, không có sai. trước mắt thiếu nữ hẳn là chính là kia nguyên bản bị cầm tù ở thánh hạm phía dưới nhà giam chung người. ta kêu cơ võ quỷ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết ta tỉnh lại sau, liền ở chỗ này, còn có này một thân thương. cơ võ quỷ nỗ lực muốn hồi tưởng khởi cái gì, chính là mặc cho nàng vắt hết óc, lại là cái gì đều nhớ không nổi, nàng ký ức phảng phất tàn khuyết giống nhau. thiên huyết dạ nhìn cơ võ quỷ. Ánh mắt hơi hơi dao động, ngay sau đó nàng không nói gì thêm, lại đột nhiên tiến lên xé rách cơ võ quỷ tay phải cùng trước ngực quần áo. Bám một chút, cơ võ quỷ mặt đỏ, huyết yêu ca ca, ngươi làm gì? Liên ở cơ võ quỷ muốn che đậy trước ngực để sót cảnh xuân là lúc, nàng lại phát hiện thiên huyết dạ ánh mắt thay đổi, trở nên có chút lạnh băng, ngưng trọng. Cơ võ quỷ theo thiên huyết dạ ánh mắt nhìn về phía chính mình ngực, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nàng kia tái nhợt ngôi, có vẻ càng thêm xanh tím, nàng ngực chỗ rậm rạp màu đen vằn leo lên ở mặt trên có vẻ dị thường xấu xí mà cổ tay của nàng chỗ có một cái mắt thường có thể thấy được cực đại huyết động như là bị nhân sinh sinh dùng vũ khí sắc bén tác hai thiên huyết dạ nhìn nàng miệng vết thương lập tức nghĩ tới thánh hạm phía dưới mấy người tình hình cơ võ quỷ miệng vết thương theo chân bọn họ giống nhau như lúc huyễn linh bị sinh sôi rút ra tứ chi bị đinh sắt đảo khấu ở cọc gỗ phía trên ngươi còn có nhớ hay không là ai đem ngươi biến thành hiện tại như vậy bộ dáng Cơ võ quỷ lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập hoang mang, ta không biết, trong óc trống giống, cái gì đều nhớ không nổi. Thiên huyết Dạ như mày, nàng trực giác này hết thể cùng hồn tháp thoát không được căn hệ, trước mắt người, chỉ sợ là cái gì cũng hỏi không ra tới. Hơi hơi đứng lên, đem lưu ly li mặt nạ lại lần nữa mang đến trên mặt, xoay người nháy mắt, nàng vốn định quyết tuyệt rời đi, chính là lại vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cơ võ quỷ vô lực ngồi ở tại chỗ, nàng thực mê mang nhìn thiên huyết Dạ, trong con ngươi có tinh tinh điểm điểm lệ quang kia bộ dáng, phảng phất giống một cái sắp phải bị vứt bỏ hài tử, khẩn cầu nhìn chính mình thân nhân, làm hắn không cần từ bỏ chính mình. Đáng chết. Thiên huyết dạ ảo não vung tay, vẫn là đi trở về cơ võ quỷ bên người, thiên huyết dạ trở lại cơ võ quỷ bên người kia một khắc, thiếu nữ trên mặt biểu tình nháy mắt thay đổi, từ vừa mới bắt đầu ai hoán trở nên trong sáng, khóe môi treo lên cười thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm thiên huyết dạ. A quỷ liền biết, huyết yêu ca ca sẽ không ném xuống A quỷ. Thiên Huyết Dạ nhìn cơ võ quỷ trên mặt trong sáng tươi cười, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ngay sau đó, nàng tay bên trái tay phía trên phục ma phía trên một màn, một lọ lập loè lộng lấy màu xanh lục chất lỏng xuất hiện ở tay nàng tâm. há mổm. Thiên Huyết Dạ đem sinh mệnh quỳnh tương phóng tới cơ võ quỷ bên miệng, cơ võ quỷ nghe nói nàng lời nói, không có một tia do dự mở ra cái miệng nhỏ. Một màn này làm đến Thiên Huyết Dạ trong lòng có nho nhỏ xúc động, bởi vì nàng ở cái này thiếu nữ trong mắt thấy được hoàn toàn tín nhiệm. đối chính mình tín nhiệm. Cơ võ quỷ nuốt vào sinh mệnh quỳnh tương sau, tức khắc cảm giác được trong cơ thể một cổ khổng lồ sinh cơ bắt đầu sống lại. Nàng ngạc nhiên nhìn chính mình thủ đoạn phía trên thương, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, kia phấn nộn ra thịt, liền giống như tân sinh trẻ con giống nhau, hoạt nộn, trắng nón. cảm ơn huyết yêu cá ca. Cơ võ quỷ một cái cá chép lộn mình đứng lên, an quá sinh mệnh quỳnh tương nàng, thể năng ở nhất định đến trình độ thượng được đến khôi phục, miệng vết thương đã khép lại, nàng đã có thể tự do hành động. chẳng qua nàng trước ngực kia đáng sợ màu đen vàn không có chút nào biến hóa lúc này đối nàng giống như cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau có thể đuổi kịp liền cùng không cần kéo ta chân sau thiên huyết dạ xoay người lại khôi phục kia lạnh như băng ngữ khí mà cơ võ quỷ nghe nói nàng không phải thực khách khí lời nói chẳng những không có biểu hiện ra bị thương biểu tình ngược lại hưng phấn nhảy dựng lên nói ân ân a quỷ sẽ thực nghe lời tuyệt đối sẽ không cấp huyết yêu ca ca trọc phiền thoái ngay sau đó Thiên huyết dạ một cái xoay người, bay vút mà đi, mà cơ võ quỷ, thực nhẹ nhàng đuổi kịp thiên huyết dạ bước đi, không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Hai người ở trong rừng không ngừng xuyên qua, càng đi chỗ sâu trong, ma xương mụ chướng khí liền càng ngày càng nồng hậu. Chứng khi đối thiên huyết dạ cái này huyết yêu cấu không thành quá lớn uy hiếp, chính là đối với cơ võ quỷ này nhân loại tới nói, chỉ sợ cũng có điểm. Thiên huyết dạ có chút lo lắng nhìn về phía phía sau, chính là kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến. Cơ võ quỷ như cũ nhẹ nhàng đi theo nàng phía sau, phảng phất kia ác độc chứng khí, đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Cứ như vậy, hai người ở trong rừng cây xuyên qua nửa canh giờ, rốt cuộc, che trời đại thụ rời khỏi hai người tầm nhìn, thay thế, là từng mảnh hoàn toàn bất đồng, như gương tử giống nhau kết tinh thế giới. Vèo! Thiên huyết dạ ở không trung dừng lại thân hình, không có lại đi phía trước, mà cơ võ quỷ cũng tạm dừng ở nàng bên người, nơi này là... Cơ võ quỷ nghi hoặc thanh âm ở thiên huyết dạ bên thai vang lên, thiên huyết dạ nhìn về phía trước kia như bụi gai giống nhau ngang dọc đan xen nhập khẩu, huyết xác đôi mắt, nguy hiểm nhau lại, gương thế giới, vạn ma phế tích chỗ sâu trong nhập khẩu, vô kính chi thành. Trước mắt tình hình, liền giống như lạc ngôn thương cùng chính mình nói như vậy, nơi này là vạn năm trước ma tộc cùng thần tộc đại chiến chân chính di chỉ, bên trong mai táng vô số ma tộc thi thể, mà thần tộc rời đi nơi này là lúc, để lại vô kính kết giới, làm vạn ma linh hồn. Vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, vô pháp trả về Minh giới, mà bên trong, cũng đúng là vạn ma phế tích nguy hiểm nhất nơi, ngay cả lạc ngôn thương bản nhân, cũng thả luôn căn bản không dám ở bên trong lưu lại một canh giờ trở. Lên, người lưu lại nơi này, kế tiếp, ta khả năng không có cách nào bận tâm đến ngươi, cho nên, không có quan hệ, huyết yêu ca ca, A quỷ có thể chiếu cố chính mình. Thiên huyết Dạ nói còn không có nói xong, liền bị cơ võ quỷ đánh gãy, trên mặt nàng tràn đầy tự tin quan mang. Thiên huyết dạ như như mày, lại ở hai mắt chạm đến đến nàng lỏa lộ bên ngoài tay trái phía trên thất tinh bất khi, thay đổi chú ý, có lẽ mang theo nàng, cũng không sẽ như chính mình suy nghĩ như vậy trói buộc. Không có lại ngăn cản, thiên huyết dạ túi người rơi xuống mặt đất, nhìn trên mặt đất chính mình rõ ràng ảnh ngược, nàng đấy lòng đột nhiên nảy lên một mặt không ngọn nguồn hắn ý, theo sát ta. Cơ võ quỷ cao hứng gật gật đầu, gắt gao đi theo thiên huyết dạ phía sau, đồng thời cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Cao ngất ở không trung giao thoa kết tinh. hình thành một đám nửa vòng tròn hình thông đạo thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ hai người đi ở trong đó mỗi cái thật nhỏ thấu kính phía trên đều đan xen ảnh ngược các nàng thân ảnh dần dần hai người bất chi bất giác đi vào gương thế giới nhập khẩu tiến vào nơi này sau hết thảy đều thay đổi nông hậu trướng khí biến mất khắp nơi trở nên thông thấu sáng ngời, không có một tia hát ám thay thế thật là tảng lớn tảng lớn như gương tử giống nhau kết tinh bốn phương tám hướng phản xạ mà ra đều là thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ thân ảnh Nơi này có điểm không quá thích hợp. Cơ Võ Quỷ vẫn luôn đặt ở trên mặt trong sáng tươi cười dần dần thu liễm, nàng cảnh giác nhìn về phía khắp nơi, thụt lùi Thiên Huyết Dạ, thế nàng chăm sóc nàng sau lưng. Phần 325. Gương thế giới, hết thảy đều là ảo giác, chờ một chút mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì, đều không cần tin tưởng, liền tính là ta, cũng không cần tin tưởng. Thiên Huyết Dạ có chút ngưng trọng đối với Cơ Võ Quỷ nói, mà nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, Giang Dạ. Gương tan vỡ thanh tùy theo vang lên. đương cơ võ quỷ xoay người khi thiên huyết dạ đã biến mất ở nàng sau lưng huyết yêu ca ca ngươi ở nơi nào cơ võ quỷ có chút khẩn trương nhìn về phía khắp nơi mà xuống một khắc một mảnh gương đột nhiên từ trên mặt đất bay vút dựng lên đứng ở cơ võ quỷ trước mặt cơ võ quỷ nhìn về phía kia thấu kính trung chính mình khi đột nhiên một đạo bạch quang đem thân thể của nàng hoàn toàn vây quanh trong khoảnh khắc nàng cũng giống như thiên huyết dạ giống nhau biến mất ở này phiến thiên địa gương thế giới hết thảy đột nhiên có vẻ như vậy quỷ dị Ân Thiên Huyết Dạ mở có chút đau đớn hai mắt, vừa mới kia trận bạch quang, làm nàng căn bản không kịp thấy rõ trước mắt hết thảy, liền lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Mà đương nàng tỉnh lại sau, lại phát hiện chính mình bị nhốt ở một mặt trong gương. Nhìn trước mắt chính mình ảnh ngược, Thiên Huyết Dạ nhíu nhíu mày, lại vẫn là thử tính vươn tay, lại không nghĩ chính mình tay, cư nhiên từ kính mặt trùng xuyên đi ra ngoài, làm đến Thiên Huyết Dạ có chút nghi hoặc chính là, vươn đi tay, đột nhiên cảm giác được một cổ hoàn toàn bất đồng độ trên lệch nhiệt độ trong ngày, phảng phất bên ngoài thế giới. Rét lạnh đến xương giống nhau, thu hồi chính mình tay, thiên huyết dạ đặt ở trước mắt vừa thấy, ở chính mình lòng bàn tay ra, cư nhiên nằm từng Mảnh màu trắng kết tinh. Có chút nghi hoặc vươn tay đi đụng vào kia màu trắng kết tinh, lại không nghĩ, nó lại nháy mắt hòa tan. Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc mở to hai mắt, đây là này màu trắng tiểu kết tinh, rõ ràng chính là tháng 11 phi thiên bông tuyết, chính là hiện tại, rõ ràng mới tháng 6 sơ mà thôi, sao có thể sẽ? Chẳng lẽ, thiên huyết dạ trong lòng có phỏng đoán? Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, một cái đặc bộ, đi ra gương ở ngoài. Hô! rét lạnh phong ở không trung siêu siêu thổi mạnh, thiên huyết dạ nhìn về phía trước mắt này phiến tuyết trắng xa lạ thế giới, mày, không tự giác nhận lại. Nơi này đến tột cùng là. Trước mắt, bạch sán sán tuyết bao trùm khắp núi lớn, như lông ngỗng giống nhau đại tuyết, từ không trung không ngừng bay xuống, mà thiên huyết dạ, liền đứng ở một đống khổng lồ vật kiến trúc trước, màu trắng trên cửa lớn, có xương già dấu vết, trước cửa bậc thang. Đã tích đầy thật dày tuyết, khắp nơi yên tĩnh đến có chút không bình thường, chỉ có phong hô hô thổi qua thanh âm. Thiên Huyết Dạ về phía trước bán ra một bước, chân nháy mắt lâm vào tuyết đọng trung, theo bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa lớn phương biển hiệu, đen như mực biển hiệu phía trên, lập lòe sáng choang ba cái chữ to. Huyền, Thiên, Tông. Theo kêu ba chữ ánh vào Thiên Huyết Dạ mi mắt, ngay sau đó, nàng đồng tử không thể tin tưởng phóng đại. Chương 331 Cảnh trong mơ cùng hiện thực. Thiên huyết dạ nhìn biển hiệu phía trên ba cái chữ to, chỉ là kinh ngạc một lát, mày liền dần dần nhíu lại, dương mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này an tĩnh đến, có chút quỷ dị, rũ mi suy tư, nói vậy nơi này, chính là vô kính chi thành thế chính mình chế tạo ra tới hảo cảnh. Huyền thiên tông sao? Ha ha, ta đảo muốn nhìn, này vô kính chi thành rốt cuộc vì ta bệnh cái dạng gì cảnh trong mơ. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên, hướng đại môn phương hướng đi vào kéo kẹt. đẩy ra đại môn nháy mắt một cổ mánh liệt gió lạnh nên diện đánh tới thiên huyết dạ theo bản năng ngưng lên tay che khuất mặt liền ở kia gió lạnh tan đi lúc sau nàng triệt hạ đôi tay nháy mắt một đạo màu trắng thân ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt thiên huyết dạ nheo lại hai mắt muốn thấy rõ ràng đối diện đi tới bóng người dần dần hình dáng ở nàng trong mắt rõ ràng kia một trương nàng lại quen thuộc bất quá mặt làm đến thân thể của nàng nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ nương mậu thân kia nói màu trắng thân ảnh Phản phất cũng nghe tới rồi Thiên Huyết Dạ kêu gọi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, lạnh băng mỹ lệ trên mặt, nháy mắt dơ lên một mạn sủng nịch tươi cười, nàng nâng lên tay đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng vẫy vây, đêm nhi lại đây mẫu thân nơi này, nước mắt ở hốc mắt trung tàn sát bừa bãi, Phản phất tùy thời đều phải vỡ đê giống nhau, lúc này Thiên Huyết Dạ sớm đã đã quên nàng chính thân sự hảo cảnh, đã lâm vào vô kính chi thành vì nàng sợ bệnh ở cảnh trong mơ, ngay sau đó thân thể đã so ý thức trước một bước hành động. cơ hồ là chạy như bay nhằm phía đối diện kia nói màu trắng thân ảnh mẫu thân đêm nhi rất nhớ ngươi vây quanh màu trắng thân ảnh thiên huyết giả hốc mắt giữa dòng hạ nước mắt ngáy mắt khoe miệng lại giơ lên một mạt hạnh phúc tươi cười thiên khuynh thành khoe miệng mỉm cười sùng lịch nâng lên tay vớt ve thiên huyết giả đỉnh đầu nói mới vừa cơm sáng thời điểm không phải mới thấy qua như thế nào liền tưởng ta ngươi cái này tiểu bướng bình nha đi ra ngoài đông lạnh chứ không cái gì đám chìm ở hạnh phúc chung thiên huyết dạ đột nhiên mở mắt ra nàng dần dần từ thiên khuynh thành trong lòng ngực rời khỏi ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia mẫu thân ngươi vừa mới nói cái gì thiên khuynh thành mỗi ngày huyết đêm vẻ mặt nghiêm túc khỏe miệng cứng đờ một lát ngay sau đó lại lần nữa cười nói mẫu thân hỏi ngươi đi ra ngoài chơi có hay không đông lạnh nói xong tay nàng nâng lên thiên huyết giả mặt đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt ve cảm giác được từ thiên khuynh thành trên tay truyền đến kia cổ ấm áp thiên huyết giả mắt dần dần lãnh hạ không đúng mẫu thân tay hàng năm đều là lạnh bằng Liền tính lại như thế nào che, chính mình cũng trước sau che không nhiệt, mà trên mặt chuyển đến nhiệt độ. Ngay sau đó, nàng nâng lên đôi tay, ở Thiên Khuynh Thành kinh ngạc trong mắt, đem nàng đặt ở chính mình trên mặt tay nhẹ nhàng kéo xuống. Đêm nhi, ngươi làm sao vậy? Lại cùng mẫu thân tháo kỉnh. Thiên Khuynh Thành có chút khó hiểu Thiên Huyết Dạ đột nhiên khác thường, vừa mới còn hảo hảo một người, như thế nào đột nhiên nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Thiên Huyết Dạ buông xuống đầu, Thiên Khuynh Thành nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Tức khắc vẻ mặt có chút sốt ruột, nàng vươn trắng ngón tay, muốn đụng vào Thiên Huyết Dạ, chính là đúng lúc này. Bang. Thiên Khuynh Thành kinh ngạc nhìn chính mình bị Thiên Huyết Dạ xóa sạch tay, trong mắt tràn đầy đau lòng cũng không thể tin tưởng, "Đêm Nhi, ngươi sao lại có thể như vậy đối nương?" ghê tẩm Thiên Khuynh Thành nói còn không có nói xong, trực tiếp bị Thiên Huyết Dạ đánh vỡ. Thiên Huyết Dạ ngầm đầu, nguyên bản nhìn Thiên Khuynh Thành khi tràn đầy thâm tính mắt, chỉ có lạnh băng, cảnh trong mơ bệnh đích xác thật rất tốt đẹp, ta cũng thực hưởng thụ, bất quá. khuyết thể dừng ở đây. Nàng, ngươi không có tư cách làm bẩn. với anh, cơ hồ là nháy mắt, một cổ che trời lấp đất huyễn lực từ Thiên Huyết Dạ thân thể trong vòng tàn sát bừa bãi mà ra, kia cổ khổng lồ huyễn lực, phảng phất ôn dịch giống nhau, trong nháy mắt liền che kín toàn bộ ảo cảnh. A Thiên Khuynh thành đột nhiên ôm lấy đầu, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, trong mắt có nồng đậm thống khổ cùng bi thương, Đêm Nhi, ngươi không thể như vậy đối mẫu thân." Nhìn một màn này Thiên Huyết Dạ, ánh mắt trong nháy mắt xúc động. chính là ngay sau đó, nàng hai mắt lánh hạ, đem toàn thân huyền lực phát huy tới rồi cực hạn, mà liền tại hạ một khắc, trước mắt hết thể bắt đầu vặn vẹo lên, vặn vẹo nháy mắt, Thiên Huyết Dạ cảm giác được một trận choáng váng, ngay sau đó, nàng nhắm lại hai mắt, cùng ngay huyết đêm cảm giác hết thể đã yên lặng sau, nàng mở hai mắt, lúc này nàng đã lại lần nữa về tới vô kính chi thành. Nhìn trống trải bốn phía phiêu đãng gương mảnh nhỏ, Thiên Huyết Dạ về phía trước đi rồi đi, ở một mặt gương mảnh nhỏ chung, nàng thấy được cơ võ quỷ thân ảnh. nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền ở gương mảnh nhỏ chung nàng phảng phất bị ác mộng dây dưa trên mặt tràn đầy thống khổ biểu tình thiên huyết dạ nhữ nhữ mày không như thế nào tự hỏi nàng trực tiếp đem bàn tay vào gương mảnh nhỏ chung ngay sau đó nàng cũng nháy mắt bị kéo vào cơ võ quỷ cảnh trong mơ âm khí tràn ngập thế giới khắp nơi một mảnh hắc ám, mà thiên huyết dạ rơi xuống địa phương chỉ có một tòa thật lớn từ đường chốt vót ở nơi đó mà bốn phía đều dựng lên cao cao tường gây căn bản nhìn không tới bên ngoài thế giới Xoay người nhìn về phía phía sau từ đường, đại môn nhắm chặt, cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Nơi này hẳn là chính là vong linh phủ chú sư nhất tộc từ đường cấm địa đi. Nguyên lai cơ võ quỷ, chính là ở như vậy hoàn cảnh trung lớn lên. Đột nhiên, một trận đức quang tiếng ồn nào khiến cho thiên huyết dạ chú ý, thiên huyết dạ một cái thuần gì, đi tới ngoài cửa lớn, trước mắt một màn, làm đến nàng trong mắt quăng mang, dần dần lãnh hạ. Một đám ước chừng 6-7 tuổi tiểu hài tử, làm thành một vòng. Trong tay cầm đá không ngừng ném hướng trên mặt đất ngồi tiểu hài tử, trong miệng còn không ngừng chửi bậy, ngươi cái này thai tinh, về sau ly chúng ta xa một chút, ta mẫu thân nói qua, ngươi tới gần chúng ta liền sẽ cho chúng ta mang đến thai nạn. Đúng đúng, chúng ta không nghĩ cùng ngươi chơi, ngươi là cái thai tinh, lăn xa một chút. Mà cái kia thoạt nhìn ước chừng chỉ có 5 tuổi đại tiểu nữ hài, chỉ là đôi tay ôm đầu, không cãi lại, cũng không hoàn thủ, trên mặt biểu tình, đã chết lặng bên cạnh các đại nhân. Chỉ là hờ hững làm chính mình trong tay sự tình, không có bất luận kẻ nào, muốn tiến lên ngăn cản, có trên mặt, thậm chí treo chán ghét biểu tình. Dương tay. Thiên huyết dạ gầm lên giận dữ đưa tới mọi người chú ý, tiểu Hai tử nhóm đỉnh chỉ trên tay động tác, đều sợ hãi nhìn trước mắt cái này một thân bạch ý người xa lạ, ngay sau đó trực tiếp lập tức giải tán, trốn đến đại nhân sau lưng, mà vong linh phủ chú sư nhất tộc những người khác, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến, đều sôi nổi ngừng tay thượng động tác. trong nháy mắt trình trạng thái chiến đấu đem thiên huyết dạ toàn bộ chặt chẽ vây quanh người tới người nào dám tự tiện xông vào vong linh phủ chú sư nhất tộc cấm địa thiên huyết dạ phảng phất không có nghe thấy giống nhau không để ý đến những người khác trực tiếp đi hướng tiểu nữ hài nơi phương hướng hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình thiên huyết dạ tay kéo ra cơ võ quỷ gắt gao ôm đầu tay cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào chính mình a quỷ Ách! nguyên bản không có phản ứng nhân nhi lại ở nghe được này thanh ác quỷ sau kinh ngạc ngẩng đầu lên đương nàng nhìn đến thiên huyết dạ khi hốc mắt nháy mắt đỏ huyết yêu ca ca ngươi tới cứu a quỷ sao a quỷ có phải hay không thực vô dụng cũng không biết phản kháng thiên huyết dạ cười cười lắc lắc đầu một tay đem cơ vo quỷ ôm đến chính mình trong lòng ngực huyết yêu ca, ca mang a quỷ rời đi nơi này được không ân tín nhiệm gật gật đầu cơ vo quỷ nho nhỏ tay vòng ôm lấy thiên huyết dạ cổ nàng nhìn về phía những người khác trong con ngươi lại dần hiện ra một cổ chưa bao giờ ở thiên huyết dạ trước mặt biểu hiện quá lạnh băng Thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn về phía những người khác, liền ở bọn họ muốn công kích lại đây nháy mắt, nàng toàn thân trên dưới buộc phát ra một cổ cường thế khủng bố hơi thở, phanh mọi người bị này cổ huyễn lực đánh trúng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. A quỷ, này hết thể đều là cảnh trong mơ, hiện tại, ngươi nhắm hai mắt, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thiên huyết dạ đối với trong lòng ngực tiểu nhân nhi nhẹ giọng nói, cơ vo quỷ cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt. Đương hai người hai mắt lần thứ hai mở thời điểm. các nàng lại lần nữa về tới gương thế giới, mà ở thiên huyết dạ trong lòng ngực cơ võ quỷ cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, thiên huyết dạ nhẹ nhàng đem nàng ôm, ngay sau đó không có nhiều lời, chỉ nói một câu, đi thôi. cơ võ quỷ lẳng lặng đi theo thiên huyết dạ phía sau, hai người xuyên qua quá vô kính chi thành, lại lần nữa đi tới một mảnh hoang vu trong rừng rậm, đi vào nơi này nháy mắt, thiên huyết dạ lập tức phát hiện không thích hợp, nơi này khắp nơi tràn ngập ma khí, là bên ngoài vô số lần u lục lân hỏa, ở khắp nơi quỷ mị phiêu đãng. Huyết yêu. Đêm ca, ca nơi này tử vong hơi thở, càng ngày càng dày đặc bởi vì thiên huyết dạ dặn dò, cơ võ quỷ không hề xưng hô thiên huyết giả vì huyết yêu Kaka, hiện tại còn hảo, nếu về sau ra bên ngoài thế giới, nàng một câu huyết yêu Kaka, không biết sẽ cho thiên huyết giả mang đến cái dạng gì phiền thoái. Cơ võ quỷ cẩn thận nhìn về phía bốn phía, lấy nàng vong linh phủ chú sư thân phận, đối tử vong hơi thở tự nhiên so người bình thường hiểu biết. Thiên huyết giả nhìn quanh bốn phía. ngay sau đó nàng một tay đem cơ võ quỷ kéo đến chính mình bên cạnh người trong nháy mắt phần diệm hướng thể mà ra bao bọc lấy hai người thân thể liền ở hai người hoạt động bước chân nháy mắt một tiếng quái dị tiếng vang đột nhiên ở trong rừng cây vang vọng hô thiên huyết dạ cảm giác được một trận ăn mòn chi khí nên diện đánh tới kia ác độc tanh hôi mấy dục làm người buồn nôn mà liền tại hạ một khắc, một cổ khủng bố thế áp nháy mắt đến phiến đại địa này ầm ầm nơi xa thổ địa đang ở quay cuồng có thứ gì sắp từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra thiên huyết dạ theo bản năng lôi kéo cơ võ quỷ về phía sau thối lui, mà đúng lúc này phanh thổ điệu trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung một cổ đen như mực tử vong sưng ngủ từ dưới nền đất mánh liệt quay cuồng mà ra mà ngay sau đó một cái thân khoác rách nát áo choàng tay cầm cổ xưa pháp trượng bóng người xuất hiện ở thiên huyết dạ hai người trong tầm mắt phần 326 không biết sống chết nhân loại tự tiện xông vào vạn ma cấm địa Quấy nhiễu bổ tọa, liền dùng các ngươi mệnh, hiến tế vạn ma chi chủ đi." áo choàng dưới giàn mưa khàn khàn thanh âm truyền ra đồng thời, người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một trương không có huyết nhục bộ xương khô lỗ trống mặt, đen như mực hốc mắt trùng, chỉ có hai rún ú lục lân hỏa thiêu đốt, liền ở nó nhìn về phía Thiên Huyết Dạ hai người là lúc, một cổ khủng bố tử vong chi khí, trực tiếp nhắm phía hai người. Tử vong chi khí cùng phần diễm chạm vào nhau nháy mắt, trực tiếp bị phần diễm ngăn cản bên ngoài, căn bản vô pháp tới gần Thiên Huyết Dạ hai người. Chính là lúc này, thiên huyết dạ trên mặt lại một chút không có nhẹ nhàng biểu tình, nàng giữa mày toàn là ngưỡng nhịu, không xong, rước lấy cái gì không tốt, cư nhiên đánh thức ngủ say ác ma. vu yêu Chương 332 vu yêu Tử vong chi khí tuy rằng bị thuận lợi ngăn cách bên ngoài, chính là thiên huyết dạ biết, phần diễm căn bản căng không được bao lâu, cùng vu yêu tử vong chi khí so sánh với, chính mình sở thi triển ra tới phần diễm lực lượng thật sự là bé nhỏ không đáng kể, phải biết rằng, đối diện kia người mặc màu đen áo choàng bộ xương khô. chính là có năm sao linh thánh thực lực vu yêu. Phần diễm, huyết yêu tộc sao? Bổ tọa đã rất nhiều năm không có gặp được qua, huyết yêu tộc linh hồn tinh nguyên chính là tốt nhất tiến bổ chi vật, so nhân loại loại phế vật này mạnh hơn nhiều, nếu ngươi đi tìm cái chết, kia bổn tọa không khách khí nhận lấy ngươi linh hồn tinh nguyên. Muốn ta linh hồn tinh nguyên, vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh." Thiên huyết giả khỏe miệng thoáng nhìn, lạnh giọng đáp lại nói, mặt ngoài nàng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn, chính là nàng nội tâm lại có chút không xác định lên nàng rất rõ ràng vu yêu thực lực hiện tại chính mình chỉ có 5 sao linh tôn đỉnh thực lực tuy rằng chính mình may mắn chiến thắng linh thánh giai khác lạc ngôn thương chính là kia cũng chỉ là bởi vì thần dực gáp chế quan hệ mà trước mắt vu yêu chính là chân chính có 5 sao linh thánh giai khác thực lực linh tôn linh thánh tuy rằng chỉ có nhất giai chi cách chính là ở giữa tranh lệch lại giống như thiên địa giống nhau vui yêu kia trương âm trầm lỗ chống mặt không có biểu tình nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ nghe nói thiên huyết dạ hơi mang khiêu khích lời nói hắn hốc mắt chung kia u ám tinh hỏa hơi hơi dao động ngay sau đó hắn cao cao dơ lên trong tay quyền trượng khàn khàn nói côn vọng tự đại tiểu tử một vạn năm tới nay trừ bỏ minh vương tên kia bổn tọa còn không có gặp qua có ai dám ở bổn tọa trước mặt có lớn như vậy khẩu khí vu yêu nói âm mới vừa rơi xuống hạ hắn kia quyền trượng đỉnh đá quý phía trên nháy mắt tản mát ra đen nhánh quang mang chỉ một thoáng chung quanh sở hữu phiêu đãng linh hồn chi hỏa đều bị kia màu đen quang mang hấp dẫn qua đi bay nhanh hướng về đá quý phương hướng hội tụ cùng với đồng thời thiên huyết dạ cảm giác được một cổ khổng lồ tử vong chi khí tràn ngập khắp không gian kia cổ áp lực hơi thở trực tiếp nện ở nàng trên ngực làm đến phần diễm trong nháy mắt nhược thượng vài phần tức khác nàng cảm giác được trùng quanh tử vong chi khí không ngừng hướng về nàng phương hướng để ép mà nàng phía sau cơ võ quỷ trực tiếp sắc mặt trắng bệnh đôi tay gắt gao che lại ngực á quỷ không có việc gì đi thiên huyết dạ cảm giác được phía sau cơ võ quỷ không khỏe tức khắc tăng mạnh phần diễm phòng hộ cơ võ quỷ nắm thật chặt trước ngực tay đối với thiên huyết dạ lắc lắc đầu đêm ca ca ngươi không cần phải xen vào ta toàn lực đối phó vu yêu quan trọng thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía đối diện vu yêu nàng giữa mày có sầu lo chi sắc lúc này từ trước tới nay nàng lần đầu tiên đối mặt như thế cường đại địch nhân vu yêu trong truyền thuyết có thể tụ tập trong thiên địa tử vong chi khí làm chiến đấu lực lượng đỉnh cấp cường giả bọn họ phi người cũng không phải ma mà là lập với này giữa hai bên, tồn tại tử vong hành giả. Mắt thấy Vu Yêu quyền trượng phía trên quan mang, theo linh hồn chi hỏa gia nhập càng ngày càng khủng bố, Thiên Huyết Dạ cũng vào lúc này nhanh chóng giải khai nàng tay trái phía trên màu đỏ cầm mang, chỉ một thoáng, Huyết Long văn lộ ra ngoài ở không khí bên trong. Vu Yêu nhìn Thiên Huyết Dạ hành động, không có biểu tình mặt bộ lúc này phản phất bài trừ một cái châm trọng biểu tình, hắn vương quyền trượng đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng nói, liền ngươi cái này hấu sinh, kỳ Huyết Long văn." Cũng tưởng ngăn cản buồn tọa vong hồn cắn ướt. Ha ha, quả thực là kẻ điên nằm mộng. Có thể cùng không thể, thử qua chẳng phải sẽ biết. Thiên huyết dạ lệnh dọng ứng đến, chính là vu yêu nói, lại làm nàng tâm trầm trầm, ấu sinh kỳ huyết long văn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ huyết long văn còn có thể đủ tiến hóa? Chỉ là trước mắt không phải tự hỏi này đó thời điểm, ngay sau đó, nàng đột nhiên nâng lên tay trái, tay phải bắt lấy cổ tay trái lớn tiếng quát đến, huyết long văn. giống khổng lồ huyết sắc bóng ma từ thiên huyết dạ tay trái phía trên trào ra, mà cùng lúc đó vu yêu quyền trượng phía trên quang mang càng ngày càng thịnh, hắn tay cầm quyền trượng cũng đồng thời lớn tiếng ngâm sướng nói: vong linh chi hồn a, nghe theo ta kêu gọi, cắn nuốt dứt trước mắt người linh hồn đi. Hiu, màu đen vòng sáng nháy mắt hóa thành màu đen do xoáy hỗn loạn vong linh giống giận đối với thiên huyết dạ cùng cơ vo quỷ nơi phương hướng chạy như bay mà đi, đương huyết long văn cùng hàng ngàn hàng vạn vong linh chi hồn chạm vào nhau là lúc. tức khắc phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa gào giống huyết long văn khổng lồ thân ảnh bị hàng ngàn hàng vạn vong linh dây dưa kia màu đen xương mù bò đầy nó toàn thân theo khủng bố quái tiếng kêu thường thường biến ảo vì vô số giữ tận vong hồn linh thể mà huyết long ở kia mấy ngàn vong linh gặm cắn dưới thân ảnh trước trước huyết hồng trở nên càng ngày càng ảm đạm mà nhìn thấy một màn này thiên huyết dạ, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh phải biết rằng huyết long văn cùng thiên huyết giả huyết mạch tương liên huyết long văn bị hao tổn cũng trình độ nhất định thượng bị thương nặng thiên huyết dạ thân thể hiện tại thiên huyết giả mặt ngoài nhìn qua không có gì chính là nàng trong cơ thể hỗn loạn huyết lực đang ở nàng trong cơ thể lung tung va chạm rốt cuộc phúc thiên huyết giả rốt cuộc kiên trì không được một ngụm tâm huyết phun ra cùng lúc đó huyết long văn ảm đạm thân thể cũng nháy mắt bị nàng thu hồi trong cơ thể xoa xoa khỏe miệng vết máu nhìn mu bàn tay phía trên ảm đạm song đầu huyết long văn thiên huyết dạ đôi mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới huyết long văn chỉ sợ tạm thời không thể dùng Ha ha, Vô Chi tiểu bối, ở bổn tọa trước mặt, liền tính ngươi là huyết yêu, cũng nhỏ bé đến giống như con kiến giống nhau. Hiện tại, khiến cho bổn tọa cắn nuốt rất ngươi linh hồn tinh nguyên, trở thành bổn tọa bước lên, kia nói đại môn chất dinh dưỡng đi. Vu yêu nói xong khô khốc tay đột nhiên vung lên, tức khắc, hàng ngàn hàng vạn vong linh hóa thành một đạo màu đen do xoáy đối với thiên huyết dạ phương hướng bay tới, thiên huyết dạ thấy thế, ở ngay lúc này, nàng chỉ có thể triệu hồi ra phệ tới hỗ trợ, chính là đương nàng muốn nhắc tới lực khi, lại kinh người phát hiện Nàng trong cơ thể huyết lực, không biết khi nào, đã tán loạn đến căn bản không có biện pháp tụ tập. Mắt thấy kia hàng ngàn hàng vạn vong linh liền phải tập kích thượng thân thể của nàng. Đúng lúc này, một đạo nhỏ gầy thân ảnh, lập tức lẻn đến nàng trước người, giang hai tay cánh tay, che khuất nàng thân hình, thiên huyết dạ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía kia đứng ở chính mình trước mặt thân ảnh. Như vậy nhỏ gầy thân mình, lúc này lại giống như núi lớn giống nhau che ở chính mình trước mặt. Phải biết rằng, trước mắt người, cùng chính mình. Còn nhận thức không đến một ngày thời gian, chính là nàng lại ở không so đo được mất dưới tình huống, đứng ở chính mình trước người. Không biết tự lượng sức mình, huyết yêu tiểu tử đều không có biện pháp ở bổn tọa vong hồn cắn nuốt hạ căng thượng 15 phút, liền ngươi một nhân loại tiểu nha đầu, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Vu yêu khàn khàn thanh âm vẫn chưa cấp cơ võ quỷ mang đến bất luận cái gì rung động, nàng như cũ vững vàng đứng ở thiên huyết dạ trước mặt, bàn tay đến sau lưng lôi ra đừng ở đai lưng phía trên màu đen roi ra. Đinh linh linh. Lục lạc thanh thúy tiếng vang tại đây phiến tĩnh mịch trong thiên địa vang lên, cơ võ quỷ trên tay nhanh chóng kết ấn ký, ngay sau đó, nàng ngẩng đầu hét lớn một tiếng, tử vong triều tịch. Và anh Theo cơ võ quỷ lệnh quyết một chút, một đạo quỷ dị do xoáy, đất bằng ở nàng trước người quắt lên, kia vô số vong linh, nháy mắt bị này nói gió xoáy hút vào này nội, không biết tung tích. "Đêm ca ca, hiện tại trước giao cho a quỷ, ngươi chạy nhanh điều tức trong cơ thể huyết lực, a quỷ vì ngươi kéo dài thời gian." Cơ võ quỷ chống không đương. quay đầu đối với đối với nàng phía sau Thiên Huyết Dạ nói, Thiên Huyết Dạ thấy thế, ngưng trọng gật gật đầu, "3 phút, tin tưởng ta." "Ân, a quỷ tin tưởng đêm ca ca. Đối với Thiên Huyết Dạ đầu đi một cái tín nhiệm tươi cười, nhìn đến Thiên Huyết Dạ tiến vào nhập định trạng thái lúc sau, cơ võ quỷ quay đầu, trên mặt nàng biểu tình, nháy mắt lạnh băng, theo tử vong triều tịch cắn nuốt rất hàng ngàn hàng vạn vong hồn đồng thời, trên tay nàng nhanh chóng kết ấn. "Hắc Long hiện." khổng lồ đen nhánh long thần, xé rách không gian từ trên trời giáng xuống. Vũ Yêu ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung kia khổng lồ thân thể, hốc mắt trung u lục sắc ngọn lửa hơi hơi chớp động, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu cô nương cư nhiên sẽ vong linh ma pháp, lại còn có khế ước hắc long loại này dai khắc ma thú, không tồi, rất có thiên phú, không nghĩ tới vong linh phủ chú sư nhất tộc còn có thể ra ngươi như vậy một thiên tài, bất quá. Đáng tiếc. Vong linh ma ngục. Vu Yêu trong tay quyền trượng đột nhiên đánh trên mặt đất phía trên, chỉ một thoáng, mặt đất bắt đầu cùng manh chấn động lên, răng rắc. Mặt đất nháy mắt ra nẻ, ngay sau đó, theo ẩm vang một tiếng vang lớn, ở vu yêu trước người, xuất hiện một cái mười trượng tới khoan không đáy cự động, cùng lúc đó, khủng bố tử vong chi khí từ kia đáy động phóng lên cao. Cơ võ quỷ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ tức khắc một trận tái nhợt, vong linh mang ngục, kia chỉ có vong linh phủ chú sư nhất tộc trưởng lao dai những người khác mới có thể đủ thi triển ra tới, là vong linh phủ chú sư nhất tộc bất truyền bí mật, theo thực lực cao thấp, có thể triệu hồi ra bất đồng cấp bậc vong linh sinh vật. mà trước mắt vu yêu sở thi triển vong linh ma ngục rõ ràng không phải trong tộc trưởng lão có khả năng địch nổi bởi vì từ kia thật lớn hắc động dưới nhảy lên cao dựng lên bảng nhiên cự vật đã làm đến cơ võ quỷ tâm một mảnh cho tàn. hai cốt ma long trước mắt này chỉ có bạch xâm sâm khung xương quái vật khổng lồ thình lình chính là trí tôn cấp vong linh sinh vật hai cốt ma long hai cốt ma long ở vong linh sinh vật trung tương đương với vương giả tồn tại ở hai cốt ma long xuất hiện tại đây phiến không gian trong nháy mắt kia cơ vo quỷ triệu hồi ra cái kia hát long lại giống như một cái cá chạch giống nhau cuốn xúc ở một bên nó hành vi cùng nó kia thân thể cao lớn hình thành tiên minh buồn cười đối lập vu yêu đứng ở hải cốt ma long đầu lâu phía trên hắn tay cầm quần trượng trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới giống như con kiến giống nhau cơ vo quỷ cùng nàng hát long tiểu nha đầu vì ngươi dũng khi kiêu ngạo đi có thể chết ở hải cốt ma long thủ hạ cũng coi như là ngươi làm một cái vong linh phủ chú sư phúc phận vu yêu giọng nói mới vừa rơi xuống hạ hải cốt ma long liền kích động nó sau lưng thật lớn cốt rực hướng về cơ võ quỷ phương hướng lao xuống mà đi hắc long cơ võ quỷ thấy thế đột nhiên hét lớn một tiếng cứ việc hắc long lúc này ở hải cốt ma long long uy giới không thể nhúc đích, chính là chủ nhân có nguy hiểm nó chỉ có thể điền cuồng hét lên bỏ ngựa đấu xe giống nhau nhằm phía hải cốt ma long nơi phương hướng ngao không trung truyền đến hắc long thê thảm gào giống thanh chỉ thấy kia hải cốt ma long hai chảo bắt lấy hắc long thân thể đột nhiên lôi kéo xả tê đỏ tươi máu chỉ một thoáng tử không trung xôn sao rơi xuống. Cơ võ quỷ mặt, bị Hắc long máu tươi sở nhiễm hồng, Hắc long là nàng từ nhỏ nuôi lớn một đầu đế tôn cấp ma thú, này cảm tình thâm hậu, chỉ có nàng chính mình có thể hiểu biết, nhìn Hắc long chết thảm, cơ võ quỷ ánh mắt đã là dại ra, nước mắt, không tiếng động từ khoe mắt hoa lạc, nàng kia màu đen trong mắt, cũng vào lúc này, dần dần chuyển bạch, một trận như ẩn như hiện sao trời chi lực, đang ở thân thể của nàng trong vòng, chậm dại xuống lại, Trời cao phía trên vu yêu nhìn thấy cơ võ quỷ trên người biến hóa, hốc mắt Trung ú hỏa hơi hơi chớp động hạ, liền ở màu trắng sao trời chi lực muốn tràn đầy cơ võ quỷ hốc mắt kia một khắc, một chi trắng non tay, từ phía sau một phen đáp ở cơ võ quỷ bả vai phía trên, thanh âm kia, trực tiếp làm đến cơ võ quỷ từ hỗn độn bên trong, khôi phục thanh tỉnh. Kế tiếp, giao cho ta đi. mươi 333 linh thể hợp nhất. Thiên huyết dạ đem cơ võ quỷ kéo đến chính mình phía sau. nàng mặt bởi vì có mặt nạ che đậy thấy không rõ lắm biểu tình, sợi tóc có chút hỗn độn, nàng hai mắt huyết hồng nhìn không tới một tia tạp chất, không có cảm xúc con người, giống như một đầu thị huyết dã lang giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm vu yêu nơi phương hướng. Vu yêu nguyên bản lỗ trong mắt, ở thiên huyết giả ánh mắt nhìn chăm chú hạ cũng rốt cuộc có dao động, nguyên bản hốc mắt chung có nhất định tần suất lập loè ưu hỏa cũng vào lúc này có chút hỗn độn run rẩy lên, loại này không lý do cảm giác, làm đến vu yêu trong lòng một trận phi loạn, nói thật ra. Liên tính hắn như vậy cường giả cũng không khỏi có chút bội phục, có thể ở hắn tử vong chi khí ăn mòn hạ, còn có thể nhanh như vậy khôi phục huyết lực người, đến nay, hắn còn không có gặp qua mấy. Cái. Như vậy một cái tiểu tử, lại cố tình đến từ chính huyết yêu tộc, cái kia hắn nhất thống hận chủng tộc, không có biểu tình bộ xương khô trên mặt phẳng phất toát ra một tia căm hận biểu tình, ngay sau đó, hắn giơ lên cao khởi quần trượng, chỉ hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng quá to, huyết yêu tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng dám ở bổn tọa trước mặt càng rỡ. Ngươi có cái gì tư cách? Phần 327 Vu yêu giọng nói rơi xuống quyền trượng đột nhiên đập vào hài cốt ma long đầu phía trên, chỉ một thoáng, một cổ khủng bố uy áp từ Vu yêu trên người phát ra mà ra, che trời lấp đất đối với thiên huyết Dạ phương hướng Internet mà đến. Ở linh thánh cường giả phát ra huy áp dưới, thiên huyết Dạ không có lùi bước, càng không có hoảng loạn, nàng chỉ là chậm rãi nâng lên vung tay lên, tức khác. Một cổ không thua kém với vu yêu phát ra huy áp linh hồn lực lượng nháy mắt ở chung quanh tràn ngập mở ra, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình cái chắn đem thiên huyết Dạ cùng cơ võ quỷ thân mình gắt gao bao bọc lấy. Thiên huyết giả ngâng lên mắt, lạnh lùng nhìn về phía vu yêu nơi trời cao phía trên, huyết sắc trong mắt, tản mát ra một đạo thị huyết ánh sáng, có cái gì tư cách, ngươi lập tức liền sẽ biết. Đôi tay dao nắm thành ấn, môi mỏng khẽ mở, huyết linh giải trói, phệ. một cổ khổng lồ năng lượng từ thiên huyết dạ thân thể bên trong phá thể mà ra cùng loạn nhanh chóng phong thổi dơ lên nàng kia 3.000 sợi tóc và áo cũng ở trong gió vũ điệu mà ở vào trời cao phía trên vu yêu thấy thế hốc mắt trung ú hỏa cũng náo động vài phần kia cổ năng lượng làm đến hắn gợi lên một tia quen thuộc cảm giác chính là lại làm đến hắn nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua mà ở thiên huyết dạ phía sau cơ võ quỷ nhìn đột nhiên buộc phát ra như thế khủng bố huyễn lực thiên huyết dạ hai mắt sớm đã tràn đầy kinh ngạc Lenken. theo quỷ dị màu đen huyễn khí bao vây thiên huyết dạ thân mình kia trong nháy mắt hồn liên va chạm thanh ở trong rừng vang lên ngay sau đó thật lớn bóng ma xuất hiện ở thiên huyết dạ phía sau kia vây quanh đôi tay đứng ở trong bóng đêm nam tử chỉ cho vu yêu một cái mơ hồ hình dáng căn bản nhìn không tới hắn mắt mặt ngay sau đó đương trong bóng đêm một đôi huyết sắc con ngươi mở kia trong nháy mắt vu yêu thân mình phản xạ có điều kiện run rẩy nửa phần ngay cả hắn dưới thân hài cốt ma long lúc này trên người kia ngập trời tử vong chi khí Cũng nháy mắt thu liệm vài phần, phệ trong bóng đêm hai mắt lạnh lẽo không có một tia cảm xúc, hắn nhìn lướt qua đối diện Vu yêu, mắt hơi hơi mị mị, Vu yêu. Ân, hẳn là có năm sao điều phong linh thánh thực lực, ngươi có nắm chắc sao? Thiên Huyết Dạ hai mắt lúc này cũng đặt ở Vu yêu trên người, lời nói thật là đối với phía sau phệ nói, phệ khỏe miệng có chút không tức dơ lên, năm đó Vu yêu Vương cũng không phải đối thủ của ta, chẳng qua, ta biết thực lực của ngươi bị áp chế, hơn nữa ta trói buộc, hiện tại ngươi. cũng chỉ có năm đó một phần vạn nhị thực lực chỉ là hiện tại ta yêu cầu mau chóng xử lý hắn ta thời gian không nhiều lắm phệ thiên huyết dạ có chút nóng nảy lời nói làm phệ ánh mắt hơi hơi loe loé ngay sau đó hắn hoạt động thân hình thân thể cao lớn từ trong bóng đêm đi ra đương hắn thân hình hoàn toàn lộ ra ngoài ở mọi người trước mắt khi nơi xa trời cao phía trên vũ yêu rốt cuộc bình tĩnh không được ngươi ngươi không có khả năng vũ yêu thân mình run rẩy về phía sau lui nửa phần cái loại này sinh ra đã có sắn sợ hãi cảm làm đến thân thể hắn ở áo đen dưới không được run rẩy chính là một lát hắn liền đã nhận ra đối diện thân ảnh chẳng qua là một đạo hư hào linh thể hắn cố nén trụ trong lòng sợ hãi thẳng thắn thân thể nhìn về phía phệ phương hướng ha ha ha không nghĩ tới mạnh mẽ như ngươi cũng sẽ rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng hiện tại ngươi chẳng qua là một đạo tay chói gà không chặt linh thể có cái gì tư cách làm bổn tọa sợ ngươi vu yêu ra vẻ thanh thế lời nói làm đến thiên huyết giả khỏe miệng tà mị dơ lên vu yêu nói đã bại lộ trừ bỏ hắn sợ hãi đối phệ sợ hãi gia hỏa này thoạt nhìn rất sợ ngươi thiên huyết giả cười nhạo lời nói làm đến trên bầu trời vu yêu trên người tử vong chi khí càng là dày đặc vài phần hắn khó thở vươn khâu ngón tay thiên huyết giả quát huyết yêu tiểu nhi ngươi nói bậy bạ gì đó bổn tọa đường đường vu yêu sao có thể sẽ sợ trước mắt này liền thật thể đều không có huyết linh vu yêu mắng thanh vẫn chưa khiến cho hai người chú ý. phệ trực tiếp làm lơ hắn nhìn về phía phía dưới thiên huyết dạ nói thời gian không nhiều lắm phệ không lý do lời nói nghe được vu yêu cùng cơ võ quỷ một trận không thể hiểu được mà cùng phệ tâm linh tương thông thiên huyết dạ tự nhiên biết hắn trong miệng lời nói chi ý ân càng nhanh càng tốt lấy thiên huyết dạ cùng phệ đối với hắc ám lực lượng nhảy bén độ bọn họ tự nhiên đã nhận ra một ít thường nhân vô pháp nhận thấy được đồ vật hôn tháp đã cách bọn họ càng ngày càng gần cho nên bọn họ cần thiết mau chóng bắt được huyết tán quả Rời đi thánh thiên minh ách một tiếng thở dài từ phệ trong miệng truyền ra ngay sau đó hắn nâng lên mắt thấy hướng không trung phía trên vu yêu nói liền dùng kia chiêu đi chẳng qua ngươi hẳn là biết dùng kia chiêu đại giới qua này một quan kế tiếp hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi thiên huyết dạ nhẹ nhàng nhíu như mày kia nhất chiêu phệ đã từng nói qua nếu chính mình không có tới linh đế giai đường căn bản liền miễn cưỡng sử dụng đều không thể bởi vì kia chiêu uy lực sẽ rút cạn phệ sở hữu huyết lực Làm hắn suy yếu đến tiến vào ngủ say, hơn nữa không có một đoạn thời gian, căn bản vô pháp khôi phục. Tay, nhẹ nhàng nuốt ve ngón tay phía trên phục ma lòng giới, nàng trong mắt hiện lên một tia yêu thương, thiên khuynh thành kia suy yếu thân ảnh, cùng đại hắc kia tàn phá thân mình xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, trong mắt ánh mắt định rồi định, nàng đem tay phải ngón tay cái rôi đến miệng trước nói, phệ, thực xin lỗi. Phệ nghe nói thiên huyết giả nói, khoe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, ta và ngươi chi gian, còn dùng nói này đó sao? Thiên Huyết Dạ cười cười, đúng vậy. Ngay sau đó, bén nhọn nha tiêm, dảo phá ngón tay, huyết từ nàng khỏe môi tràn ra tới, ngón trỏ thành trưởng tương đối, huyết trưởng thành ấn, huyết thể, linh thể hợp nhất. Tạch. Một cổ huyết màu đen lực lượng từ Thiên Huyết Dạ trên người phát ra mà ra, bao vây nàng cùng phệ thân thể. Ngay sau đó, hồn liên từ Thiên Huyết Dạ cùng phệ trên người bắt đầu thoát lim mà phệ kia thân thể cao lớn, hóa thành một cái vòng tròn tạ xích quay trúng quanh hai người, mà phệ cũng bắt đầu từ không trung chậm rãi rớt xuống. dần dần biến mất nhập thiên huyết dạ thân thể trong vòng giờ khắc này thiên huyết dạ thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản mảnh khảnh thân hình bắt đầu dần dần lớn mạnh lên biến thành như nam tử giống nhau cường tráng trên người kia bó sát người chiến luyến giáp cũng tại đây một khắc biến mất hóa thành rộng thủng thình đen nhánh trường bào, bao bọc lấy thân thể của nàng mà trên mặt nàng mặt nạ cũng tại đây một khắc rách nát nguyên bản mỹ lệ khuynh thành mặt tại đây một khắc trở nên tà mị dị thường không biện nam nữ quỷ dị đồ đằng ở nàng giữa mày thành hình, ở không trung phía trên vu yêu, thấy như vậy một màn, rốt cuộc nhịn không được lui về phía sau một bước, bởi vì hắn cảm giác được một cổ khủng bố cường hãn hơi thở đang ở trước mắt này nam tử thân thể trong vòng, chậm dại xuống lại. Không được, hắn biết hắn không thể đang đợi đi xuống, nếu chờ đợi trước mắt người thức tỉnh, hắn biết, liền tính lấy hắn năm sao đỉnh linh thánh thực lực, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Ngay sau đó, vu yêu cao cao dơ lên trong tay quyền trượng, ám hắc gió lốc, cung loạn lốc xoáy. hôn loạn khủng bố tử vong chi khi ở giữa không trung xoay tròn ngay sau đó theo vu yêu quyền trượng rơi xuống cùng đánh út về phía thiên huyết giả nơi phương hướng liền ở kia ám hát gió lốc muốn đụng phải thiên huyết giả thân mình kia một khắc một đôi huyết sắc đôi mắt lạnh băng mở liền ở ngay lúc này quỷ dị một màn đã xảy ra kia vu yêu phát ra ám hát gió lốc như là yên lặng giống nhau tạm dừng ở ly thiên huyết giả thân thể ba thước ở ngoài địa phương gợi cả môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên khan khan hơi mang từ tính tiếng nói tại đây một khắc vang lên Đã quá muộn, áo đen dưới tay nhẹ nhàng nâng khởi, bấm tay bắn ra, kia ám hắc gió lốc, ở vụ yêu cùng cơ vo quỷ kinh ngạc trong mắt, nháy mắt biến mất, hóa thành vô hình, quá yếu, ngươi, không có tư cách. Hôn đản. vụ yêu tại đây một khắc nổi giận, tuy rằng hắn không biết trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là hắn lại biết, trước mắt cái này nam tử, đã không phải vừa mới cái kia chính mình có thể tùy thời một tay bóp chết huyết yêu, cứ việc như thế. hắn lại vẫn là thao tác hài cốt ma long nhằm phía thiên huyết giả nơi phương hướng muốn buông tay một bác hài cốt ma long thân thể cao lớn đánh úp lại kia một khắc nam tử huyết sắc trong con ngươi chẳng những không có kinh hoàng ngược lại hiện lên một kia hài hước trước người là một cái tiểu trùng sau khi chết liền tiểu trùng đều không bằng trắng nón bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi một cổ khủng bố huyết màu đen huyễn lực ở hắn lòng bàn tay thành hình kia chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ hình cầu ở hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn trong đó lại lộ ra kinh thiên khủng bố lực lượng thân phục vẫn là chết đi lựa chọn đi không có cảm tình dao động thanh âm thật là đối vu yêu nhất trần chuỗi vũ nhục vu yêu chỉ huy hải cốt ma long huyền phu ở trời cao phía trên âm trầm quỷ dị bộ xương khô mặt phía trên đã ẩn ẩn có khí rách nát dấu vết ngay sau đó hắn đài cao quyền trượng quát to giết hắn giết hắn hải cốt ma long mở ra nó kiệt như máu buồn mồm to tập kích hướng nam tử thân thể miệng khổng lồ trong nháy mắt nuốt sống nam tử thân thể cơ võ quỷ kinh ngạc trường lớn hai mắt Đã sợ tới mức không có động tác, nàng không dám nhắm hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt hết thảy, như vậy cường đại người, sao có thể liền như vậy không có. Hai cốt ma long thu nạp nó miệng khổng lồ, phảng phất còn chưa đã thèm giống nhau, vu yêu thấy như vậy một màn, trong mắt ú hỏa mơ hồ lập lòe hưng phấn quan mang, chính là liền tại hạ một khắc, một trận mỏng manh năng lượng dao động từ hai cốt ma long trong thân thể phát ra mà ra. Hai cốt ma long kia thật lớn thân thể phía trên, đột nhiên phát ra ra khủng bố huyết màu đen ánh sáng. Ngay sau đó, theo anh một tiếng vang lớn, hải cốt ma long kia khổng lồ thân thể, nháy mắt bị huyết màu đen ánh sáng nuốt hết, hóa thành dập nát, mà liền ở hải cốt ma long biến mất địa phương, một đạo màu đen lạnh lùng thân ảnh, thình lình chốt vót ở nơi đó. Nam tử nâng lên huyết sắc hai trong mắt, nhìn về phía Vu yêu nơi phương hướng, xem ra, ngươi đã có lựa chọn. Như vậy, chịu chết đi. Nam tử giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, một cổ khủng bố huyết màu đen huyết lực, từ thân thể hắn trong vòng phát ra mà ra. mà xa ở trời cao phía trên vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm vu yêu lúc này lại phảng phất suy sụt giống nhau trong mắt u lục sắc ngọn lửa như cho tàn giống nhau ảm đạm đi xuống chương ba từ thiên minh thần hỏa huyết màu đen huyễn lực giống như thủy triều giống nhau tàn sát bửa bãi này phiến không gian kia vẫn đục lại có tản ra vô tận năng lượng huyễn lực làm đến vu yêu nháy mắt cảm giác được thân mình không thể nhúc nhích kia cổ đến từ đáy lòng chỗ sâu trong run rẩy cùng sợ hãi càng thêm rõ ràng Hắn hai mắt lỗ trống nhìn trước mắt này tà mị yêu dị nam tử, rốt cuộc ở nơi sâu thẳm trong ký ức tìm ra một cái tên. Minh rồi chi chủ, là ngươi. Như thế nào sẽ? Này, chuyện này không có khả năng. Trước mắt đứng ở chính mình trước mặt nam tử, tuy không biện nam nữ, chính là trên người hắn phát ra cổ khí thế kia, cùng với hắn cặp kia huyết hồng đến mức tận cùng hai mắt, giữa trời đất này, trừ bỏ nam nhân kia, còn có ai có thể xứng đôi. Phệ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. khâm xương rõ ràng đôi tay vào lúc này cử lên thuần màu đen ngọn lửa xích một tiếng ở hai tay của hắn phía trên, trên chen trúc mà ra mà kia thuần màu đen phần diễm cùng thiên huyết giả sở thi triển ra phần diễm lại có chút không quá giống nhau bởi vì ở kia ngọn lửa trung tâm có một mặt chói mắt huyết hồng kia huyết hồng giống như một giọt máu tươi giống nhau huyền phu ở ngọn lửa ở giữa thoạt nhìn dị thường yêu dị mà vu yêu ở nhìn đến kia lấy máu hồng khi trong mắt ưu hỏa nháy mắt dung chuyển bất ham. phảng phất tùy thời đều có khả năng tắt giống nhau thiên minh thần hỏa thật là ngươi không không cần ta đầu hàng ta đầu hàng vu yêu phảng phất gạo giống giống nhau vươn đôi tay hắn nhanh chóng rớt xuống đến trên mặt đất kia bất khuất thân mình toàn bộ giống như mềm bùn giống nhau sủi lơ quỳ gối phệ trước mặt trong mắt kia lộng lây hữu hỏa lúc này phảng phất muốn tắt giống nhau ở trong mắt hắn chỉ còn lại có nhỏ tí tẹo ngọn lửa nhìn vu yêu hành động phệ khoe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười trên tay động tác lại không có định hoãn Hiện tại hối hận, đã muộn. Đôi tay đột nhiên về phía trước khép lại một phách, một cái chỉ có đầu người lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở phệ trong tay, hắn mặt vô biểu tình vươn tay, đối với Vu yêu phương hướng một ném, kia hỏa cầu ở không trung vẽ ra một đạo đường vạn dạ tổn, trực tiếp dừng ở Vu yêu thân hình phía trên, trong tưởng tượng đại nổ mạnh cũng không có phát sinh, Vu yêu cũng hoàn chỉnh quỳ gối nơi đó, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, chỉ là trong mắt hắn kia u lục sắc ngọn lửa, lại sớm đã không thấy bóng. Dáng thu thập xong vu yêu phệ xoay người nhìn về phía phía sau sớm đã dại ra cơ võ quỷ hắn chậm rãi mại động tốc bộ đi hướng cơ võ quỷ phương hướng mà cơ võ quỷ nhìn như vậy đến hắn bản năng muốn về phía sau thối lui mắt to tràn đầy phòng bị cùng sợ hãi vu yêu như vậy cường đại tồn tại ở trước mắt người nam nhân này trước mặt lại căng bất quá một giây đồng hồ vừa mới kia quỷ dị huyết màu đen huyễn lực cùng ngọn lửa đều là nàng không có gặp qua nàng biết trước mắt người nam nhân này không phải nàng huyết yêu ca ca mà là một cái khác nàng hoàn toàn xa lạ nam nhân. Phần 328. Ngươi giống như rất sợ ta." Phệ khỏe miệng lạnh băng dơ lên, ở cơ Võ Quỷ trước mặt đứng yên, hắn kia huyết sắc hai mắt thẳng tắp bắn về phía cơ Võ Quỷ, kia huyết tinh không có một tia độ ấm ánh mắt, làm đến cơ Võ Quỷ trực tiếp chân mềm nhũn, ngồi quỳ ở trên mặt đất, nàng ngẩng đầu có chút sợ hay nói, "Ngươi không phải đem ca, hắn đi nơi nào? Ngươi đem hắn trả lại cho ta." Xem ra, ngươi là thật sự quan tâm nàng. phệ lạnh băng khỏe mắt hơi hơi phóng đu không hề giống lúc trước như vậy tản mát ra khủng bố hàn khí hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ võ quỷ ngay sau đó lại đột nhiên ngồi xổm xuống hắn kia cao quý thân hình tay nhẹ chọn nâng lên cơ võ quỷ cảm cơ võ quỷ cùng phệ hai mắt tương đối nàng tuy rằng có chút sợ hãi lại vẫn là quật cường nhìn hắn phệ nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt ở nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng sau Dơ lên một mặt cười tinh tú nữa sao nếu bổn tọa nguyện ý ban ngươi một cái lễ vật làm ngươi có tư cách lưu tại bên người nàng điều kiện là vĩnh không phản bội đời này ngươi chỉ có thể trở thành nàng nô buộc ngươi có thể làm được sao cơ võ quỷ mắt có chút kinh ngạc lóe lóe nàng tuy rằng không biết trước mắt nam nhân là ai chính là nàng lại biết hắn có nàng trong miệng theo như lời như vậy cuồn vọng lực lượng cơ hồ là theo bản năng nàng gật gật đầu phệ nhìn nàng biểu hiện lạnh băng đôi mắt hơi hơi sẹt qua một tia vừa lòng, ngay sau đó hắn vươn tay phải đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay vết máu xuất hiện nháy mắt Hắn rôi hướng về phía cơ võ quỷ cái chán. Cơ võ quỷ chỉ cảm thấy đến giữa mày một trận nóng rực, một cổ tại thân thể trong vòng ngủ say đã lâu lực lượng nháy mắt thức tỉnh, lóa mắt tinh quang cùng với máu ăn mòn từ thân thể của nàng trong vòng phát ra mà ra, cơ hồ là theo bản năng, nàng đột nhiên bắt lấy vệ đặt ở nàng cái chán phía trên tay, thống khổ muốn đem nó lôi kéo khai. Chính là phệ tay, giống như sắt thép giống nhau không thể lay động, máu từ phệ lòng bàn tay chui vào cơ võ quỷ giữa mày trong vòng. quỷ dị mạch máu như mạng nhện giống nhau trong khoảnh khắc trải rộng cơ võ quỷ thanh tú khuôn mặt nàng hai mắt sung huyết khủng bố trở lên phảng phất ở trải qua cái gì khủng bố sự tình giống nhau huyết xác trong nháy mắt áp che lại nàng toàn thân lộng lẫy tinh quang hồng bạch luân phiên gian cơ võ quỷ kia sung huyết hai mắt dần dần bị bị màu trắng chúa tể tinh quang lại một lần về tới nàng trên người trên mặt nàng kia đáng sợ mạch máu cũng dần dần biến mất thay thế là rung động lòng người trắng nõn nhìn thấy này hết thảy phệ lạnh lùng thu hồi chính mình bàn tay Nhìn thoáng qua đang ở nhanh chóng dung hợp lòng bàn tay, hắn dương mắt nhìn về phía cơ võ quỷ, chỉ thấy nàng giữa mày chỗ một viên giống như huyết tích tử đồ đang yêu diệm long lánh. Cơ võ quỷ hít sâu một hơi, nàng cảm giác được trong cơ thể một cổ khổng lồ khủng bố hơi thở đang ở chậm rãi xuống lại, kia giống như hồng thủy mánh lưu ở nàng trong cơ thể khắp nơi loạn đông, làm đến nàng cảm giác thân thể muốn nổ tung giống nhau. Hoàng loạn nháy mắt xuất hiện ở nàng mặt đẹp phía trên, bổn tọa lấy máu tươi làm dẫn, xuống lại ngươi trong cơ thể sao trời chi lực. Ngươi chỉ cần đem lực lượng tụ tập đến giữa mày chỗ phòng ngừa nó khắp nơi tán loạn giả lấy thời gian có thể tùy ý khống chế này lực lượng phệ lạnh băng thanh âm ở hoảng loạn chung cho cơ võ quỷ lực lượng nàng dựa theo phệ theo như lời hơi hơi điều tức đem trong cơ thể kia cổ lực lượng hướng giữa mày chỗ tụ tập cơ hồ là nháy mắt nàng cảm giác được một cổ khổng lồ hấp lực đem trong cơ thể những cái đó tán loạn năng lượng hút đi vào dần dần trên người nàng tình quang dần dần thu liễm thông bạch trong mắt cũng khôi phục đen bóng trong sáng mà ở nàng giữa mày kia viên huyết trí hai bên xuất hiện lưỡng đạo lộng lấy màu trắng Tinh văn cảm ơn cơ võ quỷ hai mắt nhìn về phía phệ phương hướng mặt đẹp phía trên tràn đầy chân thành phệ lạnh lùng nhìn nàng thật lâu sau lúc sau mở miệng nói hy vọng như ngươi trong miệng theo như lời vĩnh không phản bội nếu không huyết thể lực lượng chẳng những sẽ không đối với ngươi có điều bổ ích ngược lại sẽ phản phệ thân thể của ngươi thời gian không nhiều lắm bổn tọa phải rời khỏi ở bổn tọa rời đi trong khoảng thời gian này Ngươi phải hảo hảo bảo hộ chủ nhân của ngươi. Là Cơ võ quỷ quỳ một gối đối với vệ phương hướng cung kính túi đầu. Ngay sau đó, một cổ huyết màu đen huyễn lực ở nam tử trên người tăng dã thay thế xuất hiện là Thiên huyết giả kia mảnh khảnh thân mình. Đêm ca chủ nhân Cơ võ quỷ nhìn đến Thiên huyết giả xuất hiện có chút kích động muốn kêu chính là thân thể của nàng bên trong có một cổ lực lượng khống chế nàng làm đến nàng tới rồi bên miệng sưng hô trực tiếp biến thành chủ nhân. Thiên huyết giả khẽ nhíu mày. Tuy không vui cơ võ quỷ đối chính mình xưng hô, chính là lại không có ngăn cản. Nàng rất rõ ràng đã xảy ra chút cái gì, phệ chúa tể nàng thân thể trong khoảng thời gian này, nàng linh thức lại là thanh tỉnh. Nàng tuy rằng có chút không tán đồng phệ cách làm, chính là nàng lại biết, phệ làm được này hết thảy đều là vì nàng. Đánh thức cơ võ quỷ trong cơ thể sao trời chi lực, đồng thời dùng huyết thể trói buộc nàng lấy huyết vì khế, cơ võ quỷ cả đời này đều không thể sẽ phản bội nàng. Đứng lên đi. Thiên huyết dạ thanh lanh nói, ngay sau đó. nàng xoay người hướng về vạn ma phê tích chỗ sâu trong phương hướng đi tới liền ở nàng lướt qua vu yêu kia cứng đờ thân mình ngáy mắt giơ tay đối với hắn trên người một chảo t vu yêu thân mình nháy mắt biến ảo vì hát hôi biến mất ở trong không khí phản phất hắn trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau mà ở thiên huyết dạ lòng bàn tay phía trên một viên đỏ như máu đá quý lấp lánh tỏa sáng thiên huyết dạ hai mắt lóe lóe ở cảm giác được kia huyết sắc đá quý trùng khủng bố năng lượng sau tay nàng hơi hơi nắm thật chặt Thiên Minh thần hỏa lực lượng cùng phần diễm không sai biệt lắm, chính là nó lại có một cái phần diễm sở không có năng lực, ở cắn nuốt rất hết thể nháy mắt, đem vật thể năng lượng căn nguyên nháy mắt hội tụ thành huyết tinh, mà này huyết tinh, đối với mỗi cái linh sư thậm chí ma thú đều có khổng lồ lực hấp dẫn, cắn nuốt rất huyết tinh, chẳng khác nào cắn nuốt rớt. Người nắm giữ trước người sở hữu lực lượng, này ý nghĩa cái gì? Đem vụ yêu huyết tinh thu được phục ma trong vòng, Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chờ này hết thể hạ màn sau, cũng nên là nàng lặng lặng tu luyện lúc, nàng có nắm chắc, nếu cắn nuốt rất vui yêu huyết tinh, nàng định có thể đột phá kia vượt hướng truyền kỳ cái chắn, nhất cử thành thánh. Cơ Võ Quỷ đứng ở Thiên Huyết Giả phía sau, giờ khắc này, nàng có chút nhìn không thấu trước mắt kia một thân bạch đi hề thiếu niên, trên người hắn có quá nhiều mê, nàng nhìn không thấu, cũng cân nhắc không ra, chỉ là, ai nói đi theo một người liền nhất định phải hiểu biết hắn. Cười khổ lắc lắc đầu, nàng đuổi kịp Thiên Huyết Giả nén bước, hướng về không biết tương lai, bước ra bước đầu tiên. Ở thiên huyết giả còn chưa tiến vào vạn ma phế tích trước một ngày, thánh thiên minh trung, cũng đã dối loạn bộ. Phan, Thiết Ngọc Sơn, ngươi có ý tứ gì? Một thân áo xám lao giả, nhìn cao đường phía trên kia tay cầm thiết châu lão giả, trên mặt, toàn là thịnh nộ chi xác Lao phu không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Cao đường phía trên lão giả, vẻ mặt thâm trầm, làm người đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lão ngoan đồng khó thở chỉ vào nằm trên mặt đất hai cổ thi thể, đối với Thiết Ngọc Sơn phương hướng quá to. Này hồn tháp tử sĩ, vì sao sẽ xuất hiện ở thánh đảo phía trên, chỉ sợ chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng. Phải không? Thiên Ngọc Sơn dương mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới thi thể, láo trong mắt lại là lạnh nhạt, phảng phất hết thể cùng hắn thật sự không có bất luận cái gì can hệ giống nhau. Liên tính cùng ta có can hệ, ngươi lại có thể làm chi? Lại nói, liền tân nhiệm Minh chủ đều không có hỏi đến, ngươi một cái dược đường đường chủ, có cái gì tư cách đúng tay? Thiên Ngọc Sơn khiêu khích lời nói. trực tiếp làm đến lão ngoan đồng tức giận đến tận mao, Thiết Ngọc Sơn, người rõ ràng liền muốn tạo phản. Ngay sau đó, lão ngoan đồng không nói hai lời, hắn toàn thân ngự khởi huyết lực, một cổ khủng bố năng lượng trực tiếp đối với Thiết Ngọc Sơn phương hướng phóng đi. Thiết Ngọc Sơn ngồi ở địa vị cao phía trên, không có bất luận cái gì động tác, ở kia năng lượng muốn đụng phải hắn ngay mắt, bốn năm đạo màu đen bóng dáng, từ chỗ tối lao ra, trực tiếp che ở thể dục thượng trước người. Kia vài đạo thân ảnh trên người, đều tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí. lão ngoan đồng thấy thế sắc mặt ngáy mắt trắng bệnh liền tính là tạo phản ngươi lại có thể thế nào trong ngáy mắt đại sảnh trong vòng không khí dương cung bạc kiếm chương 335 trăm ba mươi năm huyết nhang cốc thiết ngọc sơn ngươi quả nhiên cùng hồn tháp có điều cấu kết ngươi đây là phản bội mình tội lớn ngươi có biết lão ngoan đồng nhìn kia đứng ở thiết ngọc sơn trước người một loạt tử vong ảnh vệ hướng thiết ngọc sơn giận dữ hét thiết ngọc sơn nhìn lão ngoan đồng trên mặt nhẹ xả ra một mạt trầm trọc ngay sau đó hắn từ ghế dựa phía trên đứng lên đi hướng trước nói thánh thiên minh đem không còn nữa tồn tại như thế nào phản bội minh chi tội thiết ngọc sơn vừa nói sau ánh mắt hơi hơi trầm xuống giết hắn lạnh lùng thanh âm không hề cảm tình mà tử sĩ chờ nghe nói hắn hiệu lệnh nguyên bản tĩnh mịch hai mắt hiện lên một tia huyết hồng ngay sau đó sở hữu tử sĩ động lão ngoan đồng theo bản năng nhắc tới huyễn khí phòng ngự hắn bán ra chân phải trên mặt đất đột nhiên một dậm cực đại tường đất thành nửa vòng tròn trạng đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp đem lão ngoan đồng ngăn cách ở tử sĩ công kích phạm vi ở ngoài, lão ngoan đồng thấy hoan ở bọn họ công kích, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lui về phía sau chuẩn bị lại lần nữa kết ẩn, hai tay của hắn vừa mới một giao nắm, xích. Một phen sắc bén mũi kiếm từ hắn ngực trực tiếp xuyên qua, hắn kinh ngạc túi đầu, nhìn chính mình máu tươi không ngừng từ mũi lao thượng lưu hạ, mà ở hắn phía sau người, trên mặt có không đành lòng biểu tình, hắn đem mũi kiếm từ lão ngoan đồng ngực chỗ rút ra, ở lão ngoan đồng quay đầu lại trong nháy mắt mở miệng nói Thực xin lỗi thanh nhi ở trong tay của hắn lão ngoan đồng nhìn trước mắt này ngày xưa bạn tốt nguyên bản kinh ngạc trên mặt xẹt qua một tia đạm nhiên ở hắn ngã xuống ngáy mắt hắn nhìn trước mắt kia tay cầm màu xanh lá trường kiếm lao giả nói thanh phong ngươi vẫn là quá mềm yếu bất quá ta không trách ngươi kiếm thanh phong nhìn ngã trên mặt đất hôn mê lão ngoan đồng mặt ra thượng hiện lên một tia thống khổ biểu tình ngay sau đó hắn ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía phía trên thiết ngọc sơn nơi phương hướng nói hiện tại ngươi nên vừa lòng đi thả ta nhi tử thiết ngọc sơn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh chuyển động trên tay thiết châu nhìn về phía kiếm thanh phong nói kiếm thanh phong ngươi cho rằng ngươi này đó tiểu siếp có thể giấu giếm được ta sao kiếm thanh phong nghe nói thiết ngọc sơn lời nói trên mặt nháy mắt một trận tái nhợt hắn nhìn về phía trên mặt đất chết ngất quá khứ lao ngoan đồng tay run nhẹ nhẹ không sai lão ngoan đồng cũng chưa chết kiếm thanh phong kia nhất kiếm chẳng những không có đâm chúng hắn yếu hại còn thành công thế lao ngoan đồng chặn lại tử vong ảnh vệ tập kích mà hết thể này Tự nhiên trốn bất quá Thiết Ngọc Sơn pháp nhãn. Thiên Ngọc Sơn lén khốc nhìn kiếm Thanh Phong. Ngay sau đó lạnh giọng mở miệng nói: đưa bọn họ hai người dẫn đi, giao cho trưởng lao xử lý. Ở phía dưới Tử Vong ảnh vệ nghe lệnh, trực tiếp hóa thành một đạo hát ảnh, đem lão ngoan đồng cùng kiếm Thanh Phong hai người mang ly đại sảnh, nguyên bản ầm ĩ đại sảnh, theo Tử Vong ảnh vệ rời đi, nháy mắt lâm vào yên lặng, mà vẫn luôn ngồi ở phía dưới nhìn này hết thể phát sinh phong chấn nguyệt, vẫn luôn rũ mi không nói. Thiên Ngọc Sơn nhìn như vậy hắn. kẻ mắt dơ lên một tia nguy hiểm độ cung sau một lát theo thiết ngọc sơn một tiếng tan trong đại sảnh mọi người đều tâm tư khác nhau rời đi vạn ma phê tích chỗ sâu trong thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ một đường đi tới vẫn chưa gặp được trong truyền thuyết kia khủng bố dị thú ngược lại là bị một ít ma loại tàn hồn dây dưa bất quá này cũng không ảnh hưởng các nàng lên đường không bao lâu hai người liền tới tới rồi một tòa hẻm núi bên ngoài kia hẻm núi cao ngàn trượng có thửa trung gian có mười người tới khoan thông đạo từ bên ngoài xem qua đi hẻm núi chỗ sâu trong hồng quang lập lòe hơn nữa độ ấm pha cao còn chưa tiến vào hẻm núi thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ đã rõ ràng cảm giác được kia cực nóng độ ấm nơi này đi vào chính là vạn ma phế tích chỗ sâu trong nhất khủng bố địa phương huyết nham cốc bên trong mai táng tiến lên cao cấp ma loại hải cốt mà huyết tăng quả liền lớn lên ở huyết nham trong cốc tâm lửa cháy chỉ trong vòng đi vào lúc sau ta phụ trách trích huyết tán quả mà ngươi phụ trách điểm hộ ta cơ võ quỷ nghe nói thiên huyết dạ nói thận trọng gật gật đầu Tuy rằng nàng cũng không biết huyết nham trong cốc mặt rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, chính là từ bên ngoài một đường đi tới, nàng cũng đã linh giáo vạn ma phế tích lợi hại, này huyết nham cốc được xưng vạn ma phế tích trong vòng nhất khủng bố địa phương, càng thêm đại ý không được. Mấy cái lập loè gian, hai người đã tiến vào hẻm núi, hẻm núi trong vòng độ ấm, rõ ràng so bên ngoài cao vài lần, cơ võ quỷ trên mặt đã toát ra hơi hơi mồ hôi mỏng, bởi vì thể chất quan hệ, điểm này độ ấm đối thiên huyết giả cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. hai người thực mau xuyên qua quá hẻm núi đi tới huyết nham cốc trong vòng trước mắt cảnh tượng làm thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc nơi này quả thực chính là cái thứ hai điệu tâm thế giới khắp nơi cao ngất huyết nham hình thành từng tòa hình dạng khác nhau núi lớn mà ở các nàng dưới chân dung nham từ phía dưới chạy qua thỉnh thoảng có lạc thạch na xuống xích một tiếng liền bị nuốt hết thiên huyết dạ nhìn này cực đại huyết nham cốc ký ức trong nháy mắt bị câu trở về mấy năm trước nhớ tới còn trên mặt đất tâm phượng huyết kiếm tôn nàng trong mắt hơi hơi có trong suốt lộ ra không biết khi nào mới có thể lại cùng hắn lao nhân ra gặp nhau phần 329 trăm hít sâu một hơi nàng thu liêm chính mình cảm xúc hiện tại cũng không phải thương cảm thời điểm ngẩng đầu huyết xác hiện lên nàng hai trong mắt nàng nhìn về phía huyết nham cốc trung tâm chỗ chính là lại không thấy đến huyết cây dâu thân ảnh đỉnh mày hơi hơi nhăn lại lạc nôn thương rõ ràng đã nói với chính mình huyết cây dâu liền lớn lên ở huyết nham trong cốc tâm lửa cháy trong ao chính là này phóng nhãn nhìn lại nơi nào có lửa cháy chỉ cùng huyết cây dầu thân ảnh người lưu lại nơi này ta qua đi nhìn xem thiên huyết dạ xoay người đối với phía sau cơ võ quỷ nói ngay sau đó không dùng cơ võ quỷ nói cái gì nàng một cái bay vút liền vượt qua tới rồi giữa không chúng phía trên Liên ở thiên huyết dạ đứng ở trời cao phía trên xem xét phía dưới tình cảnh kia một khắc một đạo chật vật thân ảnh từ phía dưới kia nóng bỏng dung nham trong vòng phá không mà ra thiên huyết dạ thấy rõ người tới trên mặt kinh ngạc thần sắc còn không có tới kịp thay đổi Người nọ đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng liền hét lớn một tiếng, "Tránh ứng ra." Theo người nọ bay nhanh vụt ra, một cái trăm trượng tới lớn lên hỏa hồng sắc cự mãng, từ dung nham chỗ sâu trong lao ra, nó mở ra nó kia buồn máu giống nhau mồm to, giữ tận nhằm phía hai người, Thiên Huyết Dạ thấy thế, cũng không có nghe người nọ nói thối lui, ngược lại động thân về phía trước, tay trái đột nhiên vừa nhấc, Hàn Băng Thánh Viêm hướng thể mà ra, ngay sau đó, nàng trực tiếp xẹt qua người tới bên người, tay cầm thánh viêm, một quyền liền đối với cháy mãng phần đầu đánh đi. xích Băng cùng hỏa tiếp xúc nháy mắt, khủng bố hơi nước tràn ngập toàn bộ không gian trong vòng, hỏa mãng giữ tợn rít đào, chính là nó thân thể, lại theo hàn băng thánh viêm chiêm cư dần dần làm lạnh, ra nẻ, cuối cùng, răng, rác. Hỏa mạng toàn bộ thân thể, hóa thành xám trắng rách nát, nháy mắt rơi xuống tới rồi phía dưới, rơi vào dung nham trong vòng biến mất không thấy. Nhẹ nhàng thu thập xong hỏa mãng thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía phía sau kia nói thở hổn hển thân ảnh cười nói, sư phó. khi nào một con rắn nhỏ cũng có thể đem ngươi lão nhân ra biến thành như vậy bộ dáng không sai trước mắt này quần áo rách nát thở hổn hển chật vật bất khăng người đó là biến mất một đoạn thời gian kinh thương lúc này hắn, nguyên bản tuấn giật cương ngạnh trên mặt che kín màu đen hồ cha trên người cũng có không lớn không nhỏ vết thương hiển nhiên ở bên trong này ăn không ít khổ kinh thương ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng oán trách nói ngươi tên tiểu tử thối này ngươi thật đương này hỏa mãng như vậy dễ đối phó nhìn xem ngươi phía dưới kinh thương nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ liền nghe nói cơ võ quỷ nôn nóng giống lên một tiếng chủ nhân tiểu tâm phía dưới thiên huyết dạ theo bản năng cúi đầu chỉ thấy mấy chục điều hình thể khổng lồ hỏa mãng từ phía dưới dung nham trung chạy như bay mà ra giữ tận mở ra miệng khổng lồ điên cuồng hướng về nàng phương hướng chạy như bay mà đến hàn băng ngàn dặm thiên huyết dạ chấn kinh rồi một lát liền bình tĩnh đôi tay kết tấn nháy mắt khủng bố hàn khí che kín này phiến không gian nguyên bản dữ tợn nhằm phía nàng hỏa mãng cũng nháy mắt bị đóng băng trụ lọt vào phía dưới mà nhìn thiên huyết dạ không cần tốn nhiều sức liền thi triển ra này cao dài huyết kỹ kình thương trên mặt có một chút kinh ngạc thần sắc chính là liền tại hạ một khắc phía dưới dung nham thế giới bắt đầu điên cuồng dung chuyển lên thiên huyết Dạ thấy thế nhíu mày nhìn về phía kình thương phương hướng hỏi này rốt cuộc sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm ta chẳng qua đến phía dưới hái vài cọng hoàn hồn thảo còn nhân tiện vứt mấy cái huyết tan quả đã bị bọn người kia dây dưa ở nơi này tưởng cẳng cũng không ra kinh thương ảo não sờ sờ cảm ở cảm giác được chính mình cầm kia lạc tay xúc rất sau khuôn mặt tuấn tú hơi hơi không vui nhăn lại đi ra ngoài nhất định đến hảo hảo quát hạ dâu tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp kinh thương quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chỉ thấy thiên huyết dạ hơi giật mình nhìn hắn phảng phất bị cái gì kích thích đến giống nhau hắn đối với thiên huyết dạ phương hướng phất phất tay tiểu tử thúi hồi hồn thiên huyết dạ thu liễm chủ kinh ngạc biểu tình ngay sau đó kinh hỉ đối với Kình thương hỏi sư phó ngươi bắt được huyết tán quả Đúng vậy, vốn là tới cấp thiên gia kêu tiểu nha đầu tìm hoàn hồn thảo, nhìn đến huyết tăng quả, liền nhân tiện hái được hai ba cái, lặc ở chỗ này. Kinh thương vươn tay ở ngực một vớt, một viên lập lòe lộng lấy quang mang đỏ như máu trái cây xuất hiện ở hắn trong tay, thiên huyết dạ nhìn kia huyết tăng quả, đáy lòng kích động nói không ra lời, liền ở nàng chuẩn bị đi hướng kinh thương phương hướng vừa thấy đến tột cùng khi. Và anh giống, một cái so lúc trước lớn gấp trăm lần hỏa mãng, trực tiếp từ dung nham phía dưới lao ra. Thiên Huyết Dạ cùng Kình Thương thấy thế, trực tiếp một cái phi thân tránh ra, hai người cũng bị này hỏa mãng va chạm tách ra tới rồi hai bên. Nay đến tột cùng là thứ gì? Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn này, giết không chết còn một lần so một lần khủng bố hỏa mãng. Đối với Kình Thương Phương hướng hỏi. Kình Thương nhìn lửa cháy trong ao thật lớn hỏa mãng, trên mặt có ngưng trọng thần sắc nói, đây là lửa cháy chỉ linh thể hóa thân, trừ phi lửa cháy chỉ biến mất, bằng không nó chẳng những giết không chết, còn sẽ một lần so một lần càng cường đại. Vốn dĩ ta đã rất cẩn thận. Chính là không nghĩ tới vẫn là kinh động nó. Linh thể hóa thân. Thiên huyết dạ hơi hơi nhúng mày, nhìn trước mắt này khổng lồ sinh vật, nói cách khác, trừ phi này to như vậy dung nham thế giới hoàn toàn biến mất, trước mắt ngoạn ý nhi này liền vĩnh viễn giết không chết, chết không dứt. Ha ha, thú vị. Kinh thương nhìn thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên tà mị tươi cười, tức khắc ý thức được không ổn, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía thiên huyết dạ nói, tiểu tử túi, ngươi nhưng đừng sang bậy, ta nói rồi thứ này càng sắc càng Kình Thương nói còn không có nói xong, Thiên Huyết Dạ đã một cái cúi người, đối với hỏa mãng nơi phương hướng vọt đi qua. Chương 336 Tả Thiên mộ, Cự mãng giữ tận mở ra nó kia buồn máu giống nhau mồm to, sa tin thổ lộ đồng thời, như dung nham giống nhau dịch nhảy từ nó trong miệng không ngừng phun ra, liền ở Thiên Huyết Dạ nhằm phía hỏa mãng đồng thời, hỏa mãng cũng động. Nó đột nhiên vung nó kia thôn nếu thiết trụ cự đôi, trực tiếp đối với Thiên Huyết Dạ đỉnh đầu bổ đi lên, mắt thấy Thiên Huyết Dạ kia nhỏ sinh thân mình liền phải bị một kích tức chung. Thiên huyết dạ thân mình lại đột nhiên hư không tiêu thất. Bang! Hỏa mang thật lớn cái đuôi một kích thất bại, trực tiếp rơi vào dung nham bên trong, chỉ một thoáng, dung nham cuồn cuộn cao bắn dựng lên. Ở phía trên nhìn một màn này kinh thương cùng cơ võ quỷ, trên mặt đều có kinh ngạc biểu tình, không gian xuyên qua bọn họ không phải không có gặp qua, phàm là linh tôn giai đừng trở lên cường giả, đều có như vậy kỹ năng. Chính là, bọn họ chưa từng có gặp qua bất luận cái gì một cái linh tôn cường giả. có thể ở không có kết ấn cùng sẽ rách không gian dưới tình huống, tùy ý xuyên qua không gian, này quả thực chính là không, có khả năng. Cự mãng bởi vì một kích thất bại chính vẫn nộ giết lão, nó tìm không thấy thiên huyết dạ thân ảnh, ngẩng đầu hết sức, nó chú ý tới đứng ở nơi xa vẫn không nhúc nhích cơ võ quỷ, âm độc con ngươi một trận ánh lửa hiện lên, ngay sau đó, nó thân mình đột nhiên về phía trước một hướng, trực tiếp bay lên không bay lên, nhằm phía cơ võ quỷ nơi phương hướng. Không xong. Kinh Thương thấy cự mãng hành động khác biết không rượu, hắn dương mắt nhìn về phía đối diện kia xa lạ nữ tử, trên mặt nàng không hề hoảng loạn chi ý, ngược lại ở cự mãng bay về phía nàng ngáy mắt, trong mắt hiện lên một kia lạnh băng, nàng vững vàng đến căn bản không hướng một cái chỉ có mười mấy năm hoa thiếu nữ. Kinh thương theo bản năng như nhíu mày, hắn ở trên người nàng cảm giác được một cổ tà ác hơi thở, cái này làm cho đến hắn túc đủ không biết nên không nên về phía trước, chính là nàng tùy thiên huyết giả mà đến, nhất định là đối thiên huyết giả có nhất định quan trọng người, hắn không thể thấy chết mà không cứu liền ở kình thương rối rắm một phen chuẩn bị nhằm phía trước nghị cách cứu viện là lúc một đạo nhanh trong pha tiếng gió trực tiếp từ hắn bên người tấn manh thổi qua mị hoặc chi diễm minh giới quỷ đĩa. thanh lanh thanh âm ở không trung vang vọng đồng thời một đạo tàn ảnh xuất hiện ở cự mãng phía sau tàn ảnh bên trong ưu lục trung bạn màu tím ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt mà xuống một khắc kia ngọn lửa biến thành từng con hỏa điệp, bắn vào hỏa mãng thân thể trong vòng liền ở cự mãng kia giữ tận miệng khổng lồ khoảng cách cơ vó quỷ đầu chỉ có một thước chi cách khi Thời gian, phảng phất tiến lặng, cơ võ quỷ níu mày nhìn kia dương buồn máu miệng khổng lồ hỏa mãng, nàng hiếp hiếp mắt, phảng phất ở hỏa mãng kia đỏ như máu trong mắt, nhìn đến có thứ gì phi lóe mà qua, kia hình dạng, tựa hồ là một con con bướm, liền ở nàng muốn để sắt vào thấy rõ ràng khi, kia cử mãng lại đột nhiên tê một tiếng cả người chấn động, một trận màu tím vầng sáng từ nó thân thể phía trên tiêu tán, nó kia nguyên bản định trụ thân thể, lại đột nhiên chi gian điên cuồng đông đưa lên. cơ võ quỷ phản xạ tính về phía sau bay ngược mà đi đồng thời rút ra sau lưng đường roi dài cắn cắn môi mỏng nàng tựa hồ rẽ rủa hồi lâu nhìn kia khủng bố cường đại hỏa mãng ngay sau đó đột nhiên nâng lên ngón tay để vào trong miệng giả phá liền ở nàng chuẩn bị đem thấm huyết ngón tay mà hướng trong tay roi dài khi một đạo gầy ốm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người đem nàng chắn phía sau thiên huyết dạ đôi tay dao nắm thành ấn ngẩng đầu ta mị câu môi ám linh diệt sạch Màu đen gió lốc lấy thân thể của nàng vì trung tâm nhanh chóng khuyết tán mở ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc, há cám che kín toàn bộ huyết nhang cốc, kia lóa mắt lửa đỏ cùng cực nóng, phảng phất trong nháy mắt biến mất giống nhau, cự mãng kia khổng lồ thân thể xuyên qua quá màu đen gió lốc điên cuồng nhào hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng, chính là liền ở nó khoảng cách thiên huyết dạ cái chán chỉ có mờ mờ là lúc, nó thân thể phía trên, lại bắt đầu xuất hiện màu đen quỷ dị hoa văn, ngay sau đó. Giang giác. liền ở màu đen cường quang hóa thành cự thức từ cự mạng thân thể trong vòng bắn ra đồng thời thiên huyết dạ đối với kình thương hét lớn một tiếng đồng thời ôm chặt cơ võ quỷ đối với huyết nham cốc ở ngoài bay đi ra ngoài sư phó triệt kình thương nghe nói thiên huyết dạ thanh âm cơ hồ không có trần chờ đối với huyết nham ngoài cốc bay vụt đi ra ngoài liền ở ba người rời đi huyết nham cốc kia trong nháy mắt hỏa mãng kia khổng lồ thân thể nháy mắt tắt nước mà bao phủ ở khắp trong bóng đêm huyết nham cốc trung tâm lửa cháy chỉ nơi phương hướng một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ màu đen hình cầu nháy mắt cắn nuốt khắp dung nham thế giới với anh thiên huyết dạ mấy người chạy trốn tới an toàn khoảng cách dừng lại thân hình xoay người nhìn về phía sau lưng toàn bộ huyết nham cốc lúc này đã bị màu đen ánh sáng bao phủ mà tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra kinh thương nhìn trước mắt này khủng bố đại nổ mạnh đáy mắt kinh ngạc còn chưa tiêu tán hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người thiên huyết dạ có chút mỏi mệt trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ ngươi tiểu tử này khi nào học được lợi hại như vậy huyết kỹ vi sư nhưng không nhớ rõ khi nào đã dạy ngươi thiên huyết dạ xả lên khỏe miệng cười cười nói ta muốn nói là ta chính mình ngộ ra tới ngài tin không kinh thương ngẩn người ngay sau đó thoải mái cười to một phen phách về phía thiên huyết dạ bả vai nói ha ha ha ngươi này tiểu biến thái còn có thể có cái gì làm vi sư không tin ngươi liền nói bầu trời này ngôi sao là nhà ngươi lão tử cũng tin thiên huyết dạ nghe nói kinh thương hài hước lời nói nguyên bản căng chặt tâm tình cũng lập tức thả lỏng cũng đi theo phá lên cười mà đứng ở bọn họ bên người nghe bọn họ đối thoại cơ võ quỷ mặt đẹp phía trên một mảnh lạnh nhạt nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết nham cốc phương hướng liền tại hạ một khác thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay nắm thật chặt quay đầu nhìn về phía cơ võ quỷ phương hướng nói làm sao vậy chủ nhân nơi đó không quá thích hợp cơ võ quỷ chỉ hướng huyết nham cốc nơi phương hướng nơi đó ở trong tối linh diệt sạch tàn phá hạ hắc cám chính không ngừng cắn nuốt sở hữu hết thảy từ mặt ngoài xem ra tựa hồ không có gì không thích hợp có cái gì không đúng địa phương kinh thương to mày lấy hắn linh tôn cường giả thực lực lại nhìn không ra có chút không thích hợp thiên huyết dạ híp híp mắt huyết sắc ở nàng trong mắt hiện lên nàng về phía trước một bước muốn dùng huyết đồng xuyên thấu qua hắc cám thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy chính là liền tại hạ một khác nàng mắt đột nhiên trận mắt nàng xoay người bắt lấy cơ võ quỷ đồng thời hét lớn một tiếng tránh ra, xích xích phanh nhanh chóng khủng bố tia chấp đột nhiên từ huyết nham cốc phương hướng đối với bọn họ nơi phương hướng bắn ra tia chấp nơi đi đến sở hữu hết thể đều bị đốt cháy tặc diệt tránh thoát tia chấp tập kích thiên huyết dạ ba người lúc này đang ở nơi xa đất trung trung thở hồn hển không có việc gì đi cơ võ quỷ kình thương hai người lắc lắc đầu đứng lên nhìn về phía nguyên bản huyết nham cốc nơi phương hướng nơi đó có cái gì đang muốn miêu tả sinh động mặt đất đột nhiên chấn động lên tia chớp ở nguyên bản huyết nham cốc nơi phía trên đan sen phanh bén nhọn nham thạch phá vỡ sớm đã động lại dung nham ngáy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên ầm ầm ầm nguyên bản chống không một vật địa phương một cái thật lớn nham thạch vật kiến trúc đang từ dưới nền đất dâng lên xuất hiện ở mọi người trước mắt ba người trong mắt lập lòe bất đồng quan mang kinh ngạc kinh ngạc cùng với nguy hiểm đó là địa phương nào thiên huyết dạ mở miệng nhìn về phía kinh thương từ kinh thương trên mặt nàng không khó coi ra hắn nhất định biết chút cái gì kinh thương hoán hoan thần hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ Trong mắt kinh ngạc còn chưa tiêu tán, thậm chí còn mang theo một tia không thể tin tưởng, hắn nuốt nuốt nước miếng liếm liếm can thiệp môi nói, ta ta thiên mộ. Phần 330. Thánh thiên minh đương nhiệm trưởng lão cơ hồ đều biết nó tồn tại, chính là lại chưa từng có người tự mình gặp qua nó, nó ở thánh thiên minh chung, thậm chí là một cái cấm kỵ đề tài, bởi vì ở nó bên trong cầm tù, là thánh thiên minh lớn nhất sỉ nhục cùng tội nhân, chơi lạnh tà. Chơi lạnh tà. hắn không phải thánh thiên minh 300 năm trước kia cái thứ nhất bị tím thiên thánh gián lựa chọn trở thành mệnh định minh chủ người sao thiên huyết giả nhíu mày nhìn trước mắt kia lập lòe khủng bố tia chớp quái dị kiến trúc kia kiến trúc phía trên che kín từng đạo cường lực khủng bố ma văn lấy thiên huyết giả nhãn lực không khó coi ra những cái đó ma văn đều là có cường lực phong ấn hiệu lực tồn tại đến tột cùng là như thế nào khủng bố nhân vật mới đáng giá thánh thiên minh như thế đối đãi kinh thương nhìn nơi xa tà thiên mộ trong mắt khiếp sợ vẫn chưa biến mất Ai cũng không nghĩ tới, 300 năm trước Thánh Thiên Minh Minh chủ cùng các vị trưởng lão, cư nhiên sẽ đem Tà Thiên Mộ Phong ấn tại Huyết Nham Cốc phía dưới, phải biết rằng, Huyết Nham Cốc kia một mảnh đại dương mênh mông dung nham thế giới, quả thực chính là đối Tà Thiên Mộ Trung Trời Lạnh Tà lớn nhất hình pháp. 300 năm ngày sau đêm chịu đựng dung nham quay, bình thường người, căn bản khó có thể thừa nhận, có thể tưởng tượng, ở Tà Thiên Mộ Trung Trời Lạnh Tà thi thể, chỉ sợ sớm đã hóa thành vô hình. Tuy rằng hắn là một cái tội nhân, chính là như vậy hình pháp. tựa hồ quá mức với tàn khốc kinh thương bất đắc dĩ thở dài ra tiếng hắn xoay người nhìn về phía thiên huyết giả nói chúng ta đi trước đi ra ngoài đi chờ tìm tới lạc nôn thương cùng mặt khác vài vị tôn giả trưởng lão lại hợp lực phong ấn này tà thiên mộ vật như vậy xuất hiện trên thế giới này không thể nghi ngờ là thêm nữa một cái tội nghiệt không bằng khiến cho nó mai táng ở chỗ này tà thiên mộ không ngừng là trời lạnh tà lăng mộ nó càng là một cái thật lớn di động thành lũy nó tập công phòng vi nhất thể không ngừng ngoại lực không thể xâm lấn bên trong Ở bên trong người càng là không thể sử dụng một phân một hào huyết lực, sở hữu huyến lực tại đây tà thiên mộ trong vòng đều sẽ bị che chắn, nếu có thể được đến tà thiên mộ chìa khóa, bất luận kẻ nào đều có thể đủ khống chế cùng nắm giữ tà thiên mộ, có thể tưởng tượng, này đối thường nhân là cỡ nào đại dụ hoặc lực, đương. Nhiên, này hết thảy, chỉ có kình thương một người biết. liền ở thiên huyết giảm nếu mày vốt cầm không biết ở tự hỏi lúc nào, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân có thứ gì ở cọ chính mình, theo bản năng túi đầu nhìn lại. Kia lông sù sủ có chín cái đuôi vật nhỏ, bất chính là từ thánh đấu qua đi liền ly kỳ biến mất tiểu miêu yêu sao? Vật nhỏ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Yêu Vân cọ cọ thiên huyết dạ chân, lại ở thiên huyết dạ chuẩn bị ngồi xổm xuống thân mình bế lên nàng kia một khắc nhảy khai đi, thiên huyết dạ ngẩng đầu, nhìn về phía Yêu Vân chạy tới địa phương, nguyên bản trống rỗng sơn núi thượng, một đạo màu đen thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà Yêu Vân, lúc này chính nhảy đã đến người trong lòng ngực, thân mật dùng đầu cọ hắn kia đen nhánh kim loại mặt nạ. Đại ca, Thiên Huyết Dạ không xác định kêu ra tiếng. Nguyên bản cảnh giới kình thương cùng cơ võ quỷ nghe nói Thiên Huyết Dạ này một tiếng kêu gọi đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đứng ở chỗ cao nam tử giơ tay sờ sờ tiểu miêu yêu mềm mại mao. Nguyên bản lạnh nhạt màu đen đôi mắt hơi hơi phóng đù, Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ nơi phương hướng, mặt nạ hạ môi nhẹ nhàng kéo kéo, biệt lai vô dạng tam đệ người tới đúng là từ Quang Minh Thánh Hạm thượng sau khi biến mất liền không còn có xuất hiện quá ưu thành thành chủ. lãnh liên đu chương 337 dị vị không gian nơi xa lôi đình còn ở ầm ầm vang vọng lãnh liên đu chỉ nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái liền đem ánh mắt chuyển qua tà thiên mộ nơi địa phương nhìn kia cổ xưa vật kiến trúc lãnh liên đu kia lạnh băng trong mắt hiện lên một tia nóng rực hắn nuốt ve tiểu miêu yêu tay cũng không khỏi nắm thật chặt miêu ô tiểu miêu yêu ván trách kêu một tiếng lãnh liên đu tự giác tay kính quá nặng trong mắt hiện lên một tia xin lỗi không khỏi phóng nhẹ lực đạo thiên huyết dạ nhìn lãnh liên đu. Trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này là vì huyết tăng quả, kia Lãnh Liên Du xuất hiện ở chỗ này là vì. Theo Lãnh Liên Du ánh mắt nhìn lại, Thiên Huyết Dạ chuyển hướng Tà Thiên Mộ nơi phương hướng, nhìn kia ở kia chớp chiếu dọi hạ càng thêm bày biện ra thần bí sắc thái lăng mộ, Thiên Huyết Dạ nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, Lãnh Liên Du, trời lạnh tà. Nay tuyệt đối không phải trùng hợp. Đại ca chính là đối này Tà Thiên Mộ có hứng thú. Thiên Huyết Dạ dẫn đầu mở miệng, Lãnh Liên Du kia nhìn Tà Thiên Mộ ánh mắt lóe lóe. Hắn nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, cũng không phủ nhận, không biết tam đệ nhưng có hứng thú cùng ta cùng tiến đến thám hiểm một phen. Thiên Huyết Dạ cùng Kình Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, đảo mắt nhìn về phía Lãnh Liên đu phương hướng nói, "Tiểu đệ đang có ý này, có đại ca cái này thánh giai cao thủ cùng hướng, chẳng phải là như hổ thêm cánh, nếu là ở lăng mộ chung gặp được cái cái gì nguy hiểm, cũng có đại ca ở phía trước chống, tiểu đệ cớ sao mà không làm đâu?" Ha ha. Thiên huyết dạ một câu làm đến ở đây cơ võ quỷ cùng Kình Thương Hoàng Hốt, trước mắt cái này mang theo huyền thiết mặt nạ nam tử, cư nhiên là kia trong truyền thuyết linh thánh cường giả. Lấy Kình Thương linh tôn cường giả thực lực, cư nhiên đều không có nhìn ra hắn huyễn lực giao động. Lãnh Liên đu nghe nói Thiên huyết dạ lời nói, ở mặt nạ hạ khỏe miệng không khỏi ngoéo một cái, hắn cái này tâm đệ, vẫn là như thế thật cẩn thận, một ngữ vạch trần chính mình linh thánh cường giả thân phận, lại đem chính mình đẩy đến trước trận, có thể nói một công đôi việc. Một khi đã như vậy, chúng ta nhích người đi. lãnh liên lưu thu hồi vớt ve tiểu miêu yêu tay ngay sau đó hắn một cái vọt người trực tiếp đối với tà thiên mộ nơi địa phương bay qua đi thiên huyết dạ cùng kình thương nhìn nhau liếc mắt một cái an ý gật gật đầu thiên huyết dạ nhìn về phía cơ võ quỷ nói theo sát ta tất yếu thời điểm chính mình cố hảo tự mình ân cơ võ quỷ thận trọng gật gật đầu một cái xoay người gắt gao đi theo thiên huyết dạ cùng kình thương phía sau mọi người ở tà thiên mộ mộ trước cửa dừng lại ở tà thiên mộ chung quanh có kỳ dị tinh văn trận pháp thoạt nhìn thật là cổ xưa khó hiểu, làm đến mọi người lùi bước đúng là kia lăng mộ phía trên lập loè khủng bố tia chớp. Này tia chớp là Tà Thiên Mộ trung thủ mộ thần thú, vạn kiếp lôi thần trên người phát ra ra, muốn tiến vào lăng mộ nội, cần thiết tới linh thánh giai đừng hoặc có đặc thù dị hỏa sở che chở, thường nhân căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Lãnh Liên Du nhìn kia thật mạnh khủng bố tia chớp, từ từ đối với mọi người nói: "Thiên huyết dạ nghe nói Lãnh Liên Du nói, đỉnh mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, linh thánh giai đừng hoặc đặc thụ dị hỏa sở che chở nhân tài có thể tiến vào nay vạn kiếp lôi thần đến tột cùng là cái cái dạng gì quái vật thần thú sao nàng thật đúng là chính là gấp không chờ nổi muốn gặp một lần sư phó a quỷ các ngươi lưu tại bên ngoài nếu một canh giờ trong vòng chúng ta còn không có ra tới các ngươi liền rời đi không cần ở chỗ này lưu lại thiên huyết dạ xoay người dị thường nghiêm túc đối với cơ võ quỷ cùng kình thương nói lãnh liên u nói thực minh bạch ở đây người trừ bỏ thiên huyết dạ cùng chính hắn ngoại đều không có tư cách tiến vào tà thiên mộ trong vòng kinh thương nhíu nhíu mày ngay sau đó gật gật đầu nói chính ngươi cẩn thận cơ võ quỷ cắn cắn môi tựa hồ muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là ẩn nhận xuống dưới thuận theo gật gật đầu đứng ở kinh thương bên người lãnh liên lũ nhìn trong lòng ngực nhị chính mình tiểu miêu yêu lạnh băng ánh mắt hơi hơi phóng nhu hắn sờ sờ tiểu miêu yêu mềm mại ra lông nhẹ giọng nói ở bên ngoài chờ ta tiểu miêu yêu con ngươi hơi hơi đong đưa Ngay sau đó không tha cọ cọ lánh liên lũ cổ, ngay sau đó mấy cái nhảy lên, đi vào thiên huyết dạ bên người, nó theo thiên huyết dạ chân vòng vài vòng, miêu ô kêu hai tiếng, ngay sau đó, nàng trực tiếp nhảy lên nhảy tới cơ võ quỷ trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí lại gần đi xuống. Cơ võ quỷ kinh ngạc nhìn nhìn trong lòng ngực nhỏ con, tuy rằng nàng thực bài xích những người khác đụng chạm, chính là trong lòng ngực này mềm như bông ma hô hô vật nhỏ, lại làm nàng chán ghét không đứng dậy. Chuẩn bị tốt sao? lãnh liên lũ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nhẹ giọng nói thiên huyết dạ gật gật đầu hai người đi vào mộ cửa trước lãnh liên lũ toàn thân ngự khởi một đạo khủng bố đến mức tận cùng huyết khí cơ hồ là trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người cảm giác được kia cổ đến từ linh thánh cường giả phát ra ra khủng bố thế áp tình thương chờ càng là không khỏi cảm thán đây là linh thánh cường giả lực lượng ngay sau đó hắn trực tiếp đi vào tia trước bên trong cơ hồ là nháy mắt hắn thân ảnh biến mất ở mộ trước cửa thiên huyết dạ hít sâu một hơi phần diễm hướng thể mà ra bao vây nàng toàn bộ thân thể nàng về phía trước bước ra một bước ở phần diễm tiếp xúc đến tia tia chớp máy mắt phần diễm kỳ tích đem tia chớp trực tiếp ngăn cách quả nhiên như lánh liên đu theo như lời dị hỏa có ngăn cách tia chớp hiệu quả xoay người nhìn về phía kình thường cùng cơ võ quỷ hai người nơi phương hướng đối với bọn họ đầu đi một cái yên tâm ánh mắt ngay sau đó nàng thân mình cũng trực tiếp hoàn toàn đi vào kia chớp trong vòng nhẹ nhàng thông qua tia chớp trận lúc sau Thiên huyết dạ cảm giác chính mình đi vào một cái trống trải không gian trong vòng, Lãnh Liên đũ liền đứng ở phía trước cách đó không xa, đây là một cái phong bế thạch thất, khắp nơi trống không một vật, không, có bất luận cái gì thông đạo, cơ hồ thoạt nhìn chính là một cái ngõ cụt. Thiên huyết dạ nhíu nhíu mày, nay tà thiên mộ xem ra cũng không đơn giản, nàng độ bước về phía trước, đi đến Lãnh Liên Du bên người dừng lại buồn bã nói, đại ca, nơi này chỉ sợ có kỳ quặc. Ân. Lãnh Liên Du lên tiếng lúc sau liền đã không có lời nói. chỉ thấy hắn đứng ở tại chỗ hai mắt lại ở thạch thất trong vòng nơi nơi đánh nhìn ngay sau đó hắn nhắm lại hai mắt đầu chiều thượng mở ra đôi tay liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ liền không có tiếng động thiên huyết dạ cũng không có quái dày hắn chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn hắn này một loạt quái dị động tác sau một lúc lâu sau lanh liên lũ có động tác chỉ thấy hắn về phía trước một bước quỳ một gối tay thành trưởng đối với một khối đá phiến trực tiếp đè xuống ầm ầm ầm kỳ dị một màn đã xảy ra Đá phiến bắt đầu kịch liệt hạ ham di động lên, nguyên bản chống không một vật cơ hồ có thể xem như kín không kẽ hở thạch thất, tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thạch thất nháy mắt biến mất, chung quanh hết thể đều biến thành đen như mực hư vô. Nguyên bản chỉnh tề phô trên mặt đất đá phiến, lúc này đều kỳ dị bay đến giữa không trùng, không ngừng đan chéo quấn quanh, theo loảng xoảng loảng soảng loảng xoảng thanh âm vang lên, từng khối đá phiến liên tiếp thành một đạo cầu thang, đi thông phía trên không biết hát cám. Giang giác một đạo tia chớp từ cầu thang phía trên hắc động châu ngang trời đánh xuống, không ngừng đan sen, thiên huyết dạ huyền phù ở không trung, túi đầu nhìn về phía phía dưới kia đen như mực hắc động, không khỏi quay đầu nhìn về phía tạo thành này hết thể lãnh liên du, chỉ là đương nàng nhìn về phía lãnh liên du khi, cũng ở trong mắt hắn nhìn đến cùng chính mình đồng dạng kinh ngạc, lãnh liên du đối với này đột nhiên xuất hiện dị vị không gian, xem ra cũng không biết gì, xem ra từ này cầu thang đi lên, mới là tà thiên mộ trung tâm nơi, lãnh liên du gật gật đầu. ngay sau đó hắn không nói gì thêm trực tiếp ngự khởi huyết khí đi lên cầu thang thiên huyết dạ nhìn cầu thang chung quanh vờn quanh tia chớp cũng đồng thời ngự khởi phần diễm đi theo lánh liên lưu phía sau đi tới không biết đi rồi bao lâu nay cầu thang tựa hồ vĩnh viễn không có cuối chỉ là theo hai người càng ngày càng thâm nhập tia tia chớp dày đặc trình độ cũng càng ngày càng hung mãnh. thiên huyết dạ túi đầu nhìn về phía phía dưới kia vô chừng mực hắc cám lại ngẩng đầu nhìn về phía không biết phía trên nói thật ra nàng tâm là treo Tuy rằng lấy nàng hiện tại thực lực, đối với xuất hiện không biết nguy hiểm, có nhất định chống đỡ năng lực, chính là này ta thiên mộ, nếu ngoại giới nói được như vậy. Ta môn, vậy nhất định có nó lợi hại chỗ, mọi việc tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Ta có thể cảm giác được hắn hơi thở, nhanh, chúng ta đã thực tiếp cận. Liên ở Thiên huyết giả trầm tư thời điểm, Lãnh Liên Du đột nhiên mở miệng, Thiên huyết giả nghe xong hắn nói cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, Lãnh Liên Du nhất định cùng trời lạnh ta có nhất định liên hệ. Không sai biệt lắm đi rồi 15 phút, hai người rốt cuộc thấy được cầu thang đỉnh phương, đó là một cái chỉ có một người tới khoan cửa động, dây đặc tia chấp chính là từ kia mặt trên phát ra, lãnh liên lưu cùng thiên huyết dạ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhắc tới huyết khí, bay nhanh đối với xuất khẩu phương hướng vào đi. Vèo vèo, hai người trước sau chạy ra khỏi đỉnh phương cửa động, chung quanh tầm nhìn nháy mắt trống trải lên, khắp nơi là hôn độn rồi lại có nhất định trật tự vật kiến trúc, vật kiến trúc bốn phía, có cao thấp phập phòng dây núi. trực tiếp kéo dài đến nơi xa, sở hữu sự vận, cơ hồ liếc mắt một cái vô pháp ôm quát, nơi này, là một cái có chính mình thế giới dị vị không gian. Không nghĩ tới thánh thiên minh cư nhiên có người có thể đủ sáng tạo ra dị vị không gian. Thiên huyết dạ nhìn bốn phía, trong giọng nói có nồng đậm cảm thán chi ý, dị vị không gian, đó là chỉ có cụ bị thần giai lực lượng cường giả mới có thể đủ sáng tạo ra không gian, nó cùng bình thường không gian không giống nhau địa phương liền ở chỗ. Nó tương đương với sở hữu giả sáng tạo ra một thế giới khác, chẳng qua thế giới này, tương đối với chân chính vị diện thế giới, muốn tiểu đến nhiều. Nơi này đều không phải là thánh thiên minh người sáng tạo ra dị vị không gian, vạn năm trong vòng, thiên linh trên đại lục xác thật không còn có ra đời quá thần giai cường giả. Thiên huyết giả nghe nói lãnh liên du lời nói, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ đại ca biết này dị vị không gian người sáng tạo là ai? Phần 331 lãnh liên du lắc lắc đầu nói ta cũng không biết này dị vị không gian người sáng tạo là ai chỉ là ta có thể khẳng định này dị vị không gian ở vạn năm trước liền đã tồn tại vạn năm trước liền đã tồn tại đại ca vì sao như thế khẳng định thiên huyết dạ nghe nói lãnh liên lu nói không khỏi đỉnh mày dơ lên lãnh liên lu không có nhìn về phía thiên huyết dạ mà là trực tiếp xoay người nhìn về phía hai người sau lưng kia cao cao tùng khởi đoạn ngay chỗ hắn nguyên bản không hề dao động mắt nháy mắt gợi lên nguy hiểm độ cung bởi vì hắn thiên huyết dạ theo lánh liên lũ ánh mắt nhìn về phía đoạn nhai chỗ chỉ thấy kia phía trên một cái có một đôi thật lớn cong rác bối thân thì cánh lừa đề quái vật bị một cây thật lớn vạn nằm tinh thiết buộc chặt ở đoạn nhai phía trên lúc này hắn đang túi đầu ngủ say theo ầm ầm ầm tiếng ngáy truyền ra từng đạo khủng bố tia chớp đang từ thân thể hắn trong vòng gào thét mà ra chương 338 vạn kiếp lôi thần đây là kia vạn kiếp lôi thần thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn nhai phía trên người nọ hình quái vật trong miệng không khỏi kinh ngạc cảm thán thân thể hắn chung quanh tia chớp cùng tại hạ phương bọn họ gặp được hoàn toàn không giống nhau mang theo một chút huyết hồng tia đỏ như máu tia chớp thỉnh thoảng ở không trung đan chéo phát ra sát sát tiếng vang không dám tưởng tượng nếu bị tia huyết sắc tia chớp bổ chúng người sẽ biến thành bộ răng gì vạn kiếp lôi thần mãi thượng cổ thần thú hắn trưởng quản trong thiên địa lôi điện chi lực chỉ là ở vạn năm trước tia tràng thần ma đại chiến lúc sau hắn liền vô cớ biến mất không còn có xuất hiện quá mà theo vạn kiếp lôi thần biến mất Tà Thiên Mộ lại đột nhiên xuất hiện tại đây thế gian, dân gian vẫn luôn nghe đồn Tà Thiên Mộ người sáng tạo đem hắn chụp tới làm người giữ mộ vĩnh viễn nuốt ở lăng mộ chung. Không có người biết thật giả. Thẳng đến ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy kia khủng. Bố lôi điện mới mơ hồ suy đoán đến, mà hiện tại nhìn thấy này trong truyền thuyết thần thú mới chứng thực nghe đồn thật giả. Thiên Huyết Dạ mắt lẽ nhìn nhìn lánh liên u dân gian truyền thuyết như thế nào liền hắn một người nghe nói qua nhiều như vậy dân gian truyền thuyết. chính mình lại trước nay cũng không biết này đó chuyện xưa lãnh liên đu không nghĩ nói thiên huyết dạ cũng không nói ra hắn chẳng qua muốn được đến này tà thiên mộ chỉ sợ vô pháp tránh cho cùng này thoạt nhìn liền không được tốt chọc người cao to quá so chiêu tưởng tượng đến nơi đây thiên huyết dạ mặt liền không khỏi nhăn thành một đoàn lãnh liên đu mỗi ngày huyết đêm xem vạn kiếp lôi thần nhìn ra được kỳ tức khắc biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì duỗi tay vô vỗ thiên huyết dạ ý bảo nàng theo kịp nói Ta khuyên ngươi có thể không kinh động gia hỏa này liền tốt nhất đừng kinh động hắn. Nếu hắn tỉnh, hai cái ngươi cùng ta thêm lên cũng chưa chắc là đối thủ. Gia hỏa này có lợi hại như vậy, liền tính là thần thú. Lãnh liên du nói cũng không tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Bọn họ hai người thêm lên tốt xấu cũng có thể cùng linh thánh đỉnh cường giả một trận chiến. Hơn nữa thiên huyết giả phục ma giới chung một chúng ma thú, thế nào cũng có thể đem một đầu thần thú chế phục. Tuy rằng từ quang minh thánh hạm sau bảo bảo mạc danh lâm vào ngủ say, chính là xưng giá. Viên khôn, Tuyết Kiêu này một chúng Thánh Vương cấp Ma Thú khá vậy đều không phải ăn chay, chỉ là ngại với một ít nguyên nhân, không đến thời khắc mấu chốt, Thiên Huyết Dạ quyết định sẽ không đưa bọn họ thả ra. Thần cấp Ma Thú thực lực, không phải chúng ta có thể đi phỏng đoán. Tuy rằng người kia đầu Thần Bí Thượng cổ kỳ lần cấp bậc khả năng không kém gì Vạn Kiếp Lôi Thần, chính là thực lực của hắn cũng không có chân chính thức tỉnh, tại đây thành thuộc kỳ Vạn Kiếp Lôi Thần trước mặt, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Thiên Huyết Dạ nghe nói Lãnh Liên nói. Đỉnh mày không khỏi nhẹ nhàng một trọn, nàng biết lánh liên lưu trong miệng kỳ lân thú chính là bảo bảo, xác thật như hắn theo như lời, bảo bảo còn ở vào hấu sinh kỳ, căn bản vô pháp cùng thành thục kỳ thần thú vạn kiếp lôi thần tường so, huống chi hiện tại kia duy nhất có thể cùng vạn kiếp lôi thần tương trông cự át chủ bài, lúc này đang ở chính mình nhận chung hô hơ ngủ nhiều, không biết làm cái gì thai họa người mộng đẹp. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thiên huyết dạ nhìn gần ngay trước mắt dê béo lại không thể thúc đẩy. Trong lòng cho dù có chút khó nhịn cũng chỉ có thể từ bỏ, cùng mạng nhỏ so sánh với cái gì đều là mây bay. Đi nơi đó, trừ phi tìm được Tà Thiên Mộ chìa khóa, nếu không ngươi tốt nhất không cần đánh vạn kiếp lôi thần chú ý. Lãnh Liên lũ chỉ hướng trung tâm tiêu chí tính lớn nhất kia đóng vật kiến trúc, toàn bộ vật kiến trúc toàn từ hòn đá đúc thành, khắp nơi tràn đầy bén nhọn nhô lên mang đá, bởi vì niên đại xa xăm quan hệ, mặt trên tràn đầy vết bẩn loang lổ, càng là có màu xanh lá rêu phong leo lên ở mặt trên. này không khỏi cấp toàn bộ vật kiến trúc tăng thêm mấy mạt cổ xưa thần bí cảm giác thiên huyết dạ nhìn về phía kia đống vật kiến trúc vừa mới lánh liên du đang xem hướng kia vật kiến trúc khi trong ánh mắt hiện lên kia mạt cực nóng nàng không có sai quá bên trong nhất định có lãnh liên du này một chuyến chân chính muốn đủ vật chỉ là kia đống vật kiến trúc lại cho nàng một loại thực dự cảm bất tưởng hất hất đầu trước mắt mới thôi chỉ có thể dựa theo lánh liên du theo như lời tiến vào kia đống vật kiến trúc tìm được kia cái gọi là tà thiên mộ chìa khóa bằng không không còn hắn pháp đuổi kịp lãnh liên du nệ bước hai người hướng về vật kiến trúc phương hướng đi đến đi thông trung tâm vật kiến trúc đường mòn chung quanh toàn là bén nhọn lốn lượn thạch trụ thiên huyết Dạ cùng lãnh liên du đi ở trung gian liền giống như đi ở quái vật đại trương miệng khổng lồ chung chung quanh hết thể đều cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác đi vào trước đại môn nhìn kia mười mấy người cao nhắm chặt cửa đá thiên huyết giả nhíu nhíu mày tay xoa đại môn phía trên kia phức tạp khe loong hoa và nói này hẳn là viễn của một loại cấm chế khắc khấn. Nếu bằng ta hai người chi lực mạnh đem đại môn đẩy ra, chỉ sợ sẽ kích hoạt trận pháp phản vệ. Lãnh Liên Du nghe nói Thiên Huyết Dạ nói cũng không có mở miệng, chỉ là mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên lạnh lẽo dị thường, bối ở sau người tay cũng không khỏi nắm chặt, chẳng lẽ đi tới nơi này, lại muốn bởi vì này kẻ hèn mấy trượng đại môn lùi bước. Thiên Huyết Dạ theo hoa văn một đường luốt ve mà thượng, tay lại đột nhiên ở đại môn trung gian khe lõm chỗ dừng lại, nhìn kia vòng tròn khe lõm, Thiên Huyết Dạ hai mắt mị mị nhìn nhìn chính mình ngón tay cái phía trên thánh thiên lệnh gì thiên huyết giả thanh âm thành công đem lãnh liên du từ suy nghĩ chung kéo lại hắn có chút sốt ruột tiến lên nhìn thiên huyết giả nói làm sao vậy thiên huyết giả gỡ xuống trong tay nhận ban chỉ ấn trong lòng sở phỏng đoán đem nhận ban chỉ phóng tới đại môn trung gian khe long chỗ ca. nhận ban chỉ lớn nhỏ vừa vặn bộ nhập kia khe long bên trong thiên huyết giả cùng lánh liên du nhìn nhau nhìn thoáng qua ngay sau đó nàng ở lãnh liên hẹn hò riêng đái trong ánh mắt hơi hơi chuyển động nhẫn ban chỉ răng rác. Toàn bộ đại môn đột nhiên vào lúc này rất nhỏ rung động, từng đợt từng đợt chìm nổi giống như hạ tuyết giống nhau từ trên cửa phi dương mà xuống, thiên huyết giả cùng lánh liên lú hai người không khỏi lui về phía sau một bước, đúng lúc này, kỳ dị một màn đã xảy ra, tia đại môn phía trên ma văn vào lúc này phát ra lộng lây ánh sáng, đại môn phía trên hòn đá bắt đầu đàn sen di động, kéo kẹt. Đại môn bên trái một cái khe hở xuất hiện, chậm rãi hướng về bên phải di động, tức khắc, một cổ ăn mòn chi khí từ đại môn trong vòng trực tiếp phi phát mà ra, Thiên Huyết Dạ cùng Lãnh Liên Du lần lượt nhíu nhíu mày, chính là lại đều không có bởi vì này cổ ghê tẩm hương vị làm ra bất luận cái gì động tác. Đi thôi. Lãnh Liên Du dương lên ống tay áo, dẫn đầu đi vào, Thiên Huyết Dạ theo đuôi sau đó, một tay đem trên cửa nhẫn ban chỉ gỡ xuống đi vào, trong điện một mảnh đen nhánh, Thiên Huyết Dạ mở ra huyết đồng chi mắt, bên trong đại điện hết thảy mới rõ ràng ánh vào nàng đáy mắt. Đại điện bên trong chất đầy từng khối hài cốt, có ma thú có nhân loại mà kia cổ ghê tởm ăn mòn chi khí đúng là từ mấy thứ này trên người phát ra thiên huyết dạ nhìn này từng khối hài cốt gặp qua huyết tinh trường hợp nàng cũng khó tránh khỏi những mày này toàn bộ bên trong đại điện hài cốt bất kể ma thú nhân loại hài cốt liền ít nhất thành công ngàn cụ nồng đậm tử vong hơi thở tràn ngập toàn bộ đại điện bốn phía tràn ngập âm trầm quỷ dị hơi thở lãnh liên lũ trên tay lóng lánh một đoàn bạch sắc quan mang đó là hắn từ trong cơ thể huyễn khí áp súc mà ra ánh sáng loại này tiểu siếc Tầm thường linh sư đều có thể đủ nắm giữ, chẳng qua, muốn đem huyễn khí duy trì đến nhất định độ sáng cùng siêu trường thời gian, kia cần thiết đến có khổng lồ huyễn lực chống đỡ, cho nên, cũng bất tận là người bình thường có thể tùy ý sử dụng. Nay hàng ngàn hàng vạn cụ hài cốt, ở lãnh liên lũ trong mắt như không có gì giống nhau, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân thoạt nhìn có chút thấp thỏm chậm tốc về phía trước, thiên huyết dạ theo lãnh liên lũ ánh mắt xem qua đi, ở đại điện trung tâm, một cái thật lớn thạch quan chốt vót ở nơi đó, thạch quan phía trên Một cây thô nếu chén lớn xích sắt buộc chặt ở mặt trên, thạch quan phía dưới, một cái cực đại sao sau cánh trận pháp khắc họa trên sàn nhà phía trên. Nếu chính mình nhãn lực không có nhìn lầm, kia sao sau cánh trận pháp, đúng là sử thượng ác độc nhất trận pháp, nghịch luân hồi. Cái gọi là nghịch luân hồi, đó là nghịch chuyển luân hồi, làm người vĩnh thế không được tiến vào luân hồi chi đạo, hồn phách vĩnh viễn vô pháp thoát ly thân thể, vĩnh thế nhận hết thế gian trà tấn, này thạch quan trong vòng người. Nhất định là phong dung trời cùng chính mình nói qua thánh thiên minh 300 năm trước minh chủ trời lạnh tà, chỉ là này trời lạnh ta đến tuột cùng là phạm vào như thế nào ngập trời chịu tội mới có thể rơi vào như thế thê thảm kết cục. Hoặc là người nào hận hắn hận tới rồi như thế nông nỗi, làm hắn sau khi chết đều không thể siêu sinh. Thiên huyết dạ sửa sang lại một chút chính mình hỗn loạn suy nghĩ, đuổi kịp Lãnh liên Du bước chân đi hướng thạch quan nơi phương hướng, mà Lãnh liên Du đương hắn tới gần thạch quan là lúc thân mình cư nhiên nhịn không được run rẩy lên. trong mắt hắn có một mặt trong suốt, phảng phất tùy thời đều phải tràn mi mà ra, hắn cực lực cẩn nhẫn, muốn vươn tay đi chạm đến kia Thạch Quan, chính là rồi lại đốn ở giữa không trung. Thiên Huyết Dạ nhìn lãnh liên du này dị thường động tác, suy đoán lánh liên du, cùng này trời lạnh tả quan hệ. Đại ca, ngươi. Lãnh liên du hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia Thạch Quan, liền phảng phất nhìn một cái thật lâu chưa từng gặp qua thân nhân giống nhau. Bên cạnh Thiên Huyết Dạ sớm bị hắn xem nhẹ, ta tới, ba trăm năm. Ta rốt cuộc đứng ở nơi này, phụ thân, ngươi có từng nghĩ tới U Nhi. Lãnh liên đu cuối cùng này một câu, trực tiếp đem thiên huyết dạ lôi đến sững sờ ở tại chỗ, phụ thân. Vui đùa cái gì vậy? Trời lạnh ta chính là 300 năm trước nhân vật, huống hồ, chưa từng có người ta nói quá, hắn có lãnh liên đu lớn như vậy một cái nhi tử. Nếu Lãnh liên đu là trời lạnh ta nhi tử, kia hắn chẳng phải là ở 300 năm trước cũng đã đạt tới linh thánh giai khác thực lực. Linh sư tu luyện tới rồi linh thánh cường giả độ cao. có thể trình độ nhất định thượng khống chế chính mình bề ngoài biến hóa, hơn nữa ở Thọ Mệnh thượng, cũng không cần đã chịu nhân loại bình thường Thọ Mệnh cực hạn, chẳng qua, nếu Lãnh Liên Du ở 300 năm trước cũng đã tới Linh Thánh Cường giả độ cao, hắn vì sao phải chờ đến 300 năm về sau mới tiến vào Thánh Thiên Minh tìm trời lạnh tà? Chẳng lẽ? Tím Thiên thanh Gián? Thiên Huyết Dạ đột nhiên nghĩ đến trời lạnh tà cùng chính mình lớn nhất cộng đồng chỗ, bọn họ đều là Tím Thiên Thánh Gián sở tuyển định người thừa kế, chậm rãi hồi ức ở U Thành cùng Lãnh Liên Du tương lộ từng màn đều quanh quẩn ở thiên huyết dạ trong đầu chẳng lẽ ở lúc ấy lãnh liên lũ cũng đã quyết định chú ý ở trên người mình không có khả năng lúc ấy chính mình vẫn chưa bị tím thiên lựa chọn cùng lãnh liên lũ kết bái cũng là ở kia phía trước chẳng qua hết thể cũng quá mức trùng hợp không thể không làm thiên huyết dạ hoài nghi nàng nhìn về phía lãnh liên lũ bị mặt nạ che đợi mặt tay không khỏi nắm thật chặt đại ca hết thể đều là trùng hợp đúng không mà lúc này lãnh liên lũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thái quan hắn đột nhiên gỡ xuống trên mặt mặt nạ ngay sau đó đôi tay kết ấn tay thành kiếm chỉ hướng giữa mày một chút trong khoảnh khắc hắn trung quanh không gió tự khởi và áo không ngừng phi dương mà hắn hơi thở tại đây một khắc nháy mắt chuyển biến hắn kia đen nhánh hai trong mắt tại đây một khắc nháy mắt nhiệm huyết hồng lầm tấm, thiên huyết dạ nhìn hắn kinh ngạc lui ra phía sau một bước huyết mạch phong ấn ngươi là huyết tộc chương 339 trăm lãnh liên lũ phản bội lãnh liên lũ quay đầu nhìn thiên huyết dạ nói thành như ngươi chứng kiến ta xác thật là huyết tộc nói xong hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đôi mắt kia có màu đỏ tươi lấm tấm đôi mắt thoạt nhìn dị thường quỷ dị hắn phảng phất muốn từ thiên huyết dạ kia huyết sắc thuần túy trong mắt nhìn đến một tia chán ghét chính là không có thiên huyết dạ trong mắt trừ bỏ kinh ngạc ngoại lại vô mặt khác thiên huyết dạ nhìn lãnh liên đu đỉnh mày hơi hơi nhăn lại trong mắt nguyên bản kinh ngạc trầm dã yên lặng trách không được trời lạnh ta sẽ là phụ thân ngươi cũng nói được thông huyết tộc thọ mệnh vốn là so nhân loại muốn trường còn có lúc trước ở hữu thành là lúc ta liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp mặc kệ ta như thế nào cảm ứng đều không thể cảm ứng được hơi thở của ngươi ngươi chẳng những dùng linh thánh cường giả thực lực gáp chế chính ngươi hơi thở càng lấy phong ấn chi thuật phong ấn chính mình huyết tộc năng lực huyết tộc thân phận trên đại lục này có thể nói là một bước khó đi tùy tiện đi đến nơi nào đều sẽ bị người làm như dị loại ta tất nhiên là không muốn cùng hồn tháp tàng tiểu với nhau liền lấy phong ấn chi lực đem chính mình huyết mạch hoàn toàn phong ấn Lãnh Liên Du nhàn nhạt trình bày, hắn trong mắt hiện lên một tia đau xót, mỗi người sinh ra, đó là không có lựa chọn chính mình thân phận quyền lợi. Ngươi tựa hồ đối với ta là huyết tộc, cũng không có quá lớn phản ứng. Phải biết rằng huyết yêu tộc chính là đối huyết tộc người căm thủ đến tận xương tủy. Lãnh Liên Du vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, phải biết rằng huyết tộc ở huyết yêu tộc này cao đẳng tôn quý chủng tộc trong mắt, chính là nhất thấp hèn sản vật. Phần 332. Thiên huyết nghe nói Lãnh Liên nói, môi nhẹ nhàng kéo kéo nói: Ngươi là huyết tộc cũng không, với ta cũng không có quá lớn căn hệ, ta cũng không phải những cái đó cổ hủ huyết yêu, cho rằng huyết tộc chi huyết mạch không thuần đó là dơ bẩn, mỗi người sinh ra liền không có đắt rẻ sang hèn chi phân, chỉ là chính mình hành sự tới quyết định người khác đem chính mình đặt ở cái gì địa vị mà thôi. Thiên huyết Dạ nói làm đến lánh liên thân mình hơi hơi giật mình, hắn nhìn thiên huyết dạ tuấn giật trên mặt rốt cuộc này lên một nụ cười, hảo một người vô đắt rẻ sang hèn chi phân, ha ha, tam đệ. ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nói xong lãnh liên đu hai mắt nhìn về phía kia thạch quan phương hướng nguyên bản phóng nhu đôi mắt tăng thêm một mặt yêu thương phụ thân bị cầm tù tại đây thạch quan trung đã với 300 năm liền tính hắn năm đó phạm phải ngập trời sai lầm cũng đủ để đền bù ta muốn phóng thích hắn ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ngăn cản ta vì sao phải ngăn cản chẳng qua ta có chút tò mò chơi lệnh ta năm đó rốt cuộc là phạm vào chuyện gì hay là hắn rốt cuộc đắc tội người nào Cư nhiên sẽ bị cầm tù ở chỗ này hơn 300 năm, còn mỗi ngày muốn thừa nhận Tà Thiên Mộ phía trên dung nham quay. Thiên huyết dạ hai mắt nhìn kia che kín kỳ dị ma văn thạch quan, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia thạch quan xem đi vào giống nhau. Ai? Lãnh Liên đu thở dài một tiếng, tay nhẹ nhàng luốt ve thượng kia thạch quan, trên tay hắn miệng vết thương huyết còn chưa động lại, theo hắn động tác máu tươi tích tới rồi thạch quan phía trên, trong bất chi bất giác, những cái đó màu đỏ tươi máu chậm rãi thẩm thấu vào thạch quan thượng ma văn bên trong. ngay sau đó lãnh liên lũ từ từ nói tới năm đó phụ thân luyện công tẩu hỏa nhập ma kích phát rồi huyết tộc thị huyết bản tính trong một đêm tàn sát phúc âm chấn nội mấy trăm cư dân lúc ấy mười đại tôn giả đều xuất động chính là lại đều thua ở trong tay của hắn rồi sau đó lạc diễn nghĩa ra tay đem hắn bắt kết hợp mười đại tôn giả chi lực đem hắn phong ấn tại tà thiên mộ bên trong chỉ có lịch đại minh chủ sở kiểm giữ thánh thiên lệnh mới có thể mở ra tà thiên mộ chi môn rồi sau đó mười đại tôn giả ủng hộ lạc diễn nghĩa vì Minh chủ mà rơi diễn nghĩa, đó là đương nhiệm Minh chủ lạc nôn thương tặng tổ phụ, không đúng, phải nói là tiền nhiệm Minh chủ. Lạc nôn thương tặng tổ phụ. Thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày, lãnh liên lưu không biết lạc nôn thương chân chính thân phận, nàng nhưng rõ ràng, lạc nôn thương mãi thần ma đại lục thần điện thủ vệ người, bởi vì thần huyết tông hãm hại bị biếm thiên linh, hắn từ đâu ra cái gì tặng tổ phụ? Đúng vậy, có cái gì không ổn? Lãnh liên đu tựa hồ cũng phát hiện Thiên huyết dạ không thích hợp, quay đầu nhìn về phía nàng. thiên huyết dạ lắc lắc đầu không có gì hết thể đều quá mức trùng hợp xem ra lạc nôn thương còn có chuyện gần nàng trời lạnh ta cùng lạc diễn nghĩa sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy lãnh liên lũ nhìn thiên huyết dạ hai tròng mắt hơi hơi loé lóe, một tia nhìn không thấu cảm xúc chậm rãi chìm vào hắn đáy mắt ngay sau đó hắn xoay người nhìn về phía thạch quan phương hướng lúc trước hắn tích nhập kia thạch quan thượng máu tươi lúc này đã thẩm thấu vào thạch quan thượng ma văn lúc này kia huyết tuyến theo ma văn khe lom trải rộng toàn bộ thạch quan mà xuống một khác thạch, thạch quan phía dưới sao sau sáu cánh trận pháp phảng phất bị cái gì xúc động giống nhau nháy mắt phát ra ra vạn trượng huyền quang ở vào thạch quan trước lãnh liên lũ càng là bị này thật huyền quang kích đến về phía sau lui một bước thiên huyết dạ híp mắt nhìn kia bao bọc lấy toàn bộ thạch quan huyền quang trong con ngươi hiện lên một đạo thâm thúy quan mang xuyên thấu qua kia huyền quang xem qua đi lãnh liên lũ nguyên bản tích ở mặt trên máu tươi hiện tại đã dần dần tiêu tán phảng phất đã bị ma văn cắn nuốt thẩm thấu vào thạch quan giống nhau Lãnh Liên Du nhìn kia trói mắt huy quang, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tái nhợt, này phong ấn chi lực quá mức bá đạo, lấy ta máu tươi khó có thể làm phụ thân tỉnh lại. Lãnh Liên Du nói xong quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, trong mắt có khẩn cầu ý vị. Thiên Huyết Dạ chỉ cần liếc mắt một cái liền xem đã hiểu Lãnh Liên Du muốn nói cái gì đó, nàng nhìn chằm chằm kia thái quan, ngay sau đó giơ tay đáp ở Lãnh Liên Du trên vai đem hắn về phía sau lôi kéo, chính mình động thân đứng đi ra ngoài. Tam đệ. Lãnh Liên Du trong mắt tràn đầy cảm kích ánh mắt. Hắn muốn nói cái gì đó, lại bị thiên huyết dạ giơ tay ngăn lại, nên làm như thế nào? Thiên huyết dạ chém đinh chặt sắc hỏi, nàng muốn giúp Lãnh liên đu thuần túy là nàng tưởng giúp, cũng không cần bất luận cái gì lý do, mà Lãnh liên đu dư thừa giải thích hoặc cảm kích, chỉ biết lãng phí bọn họ thời gian, nàng không có quên, ở bên ngoài còn có cái hồn Tháp đang chờ nàng, nàng ở bên này thời gian kéo đến càng lâu, hồn Tháp liền sẽ ly nàng càng ngày càng gần, hiện tại nàng... còn không có thực lực cùng cái kia trên đại lục tà ác nhất nhất khủng bố tổ chức cứng đối cứng lãnh liên đũ nhìn thiên huyết giả kia gầy yếu phía sau lưng buồn bã nói nay phong ấn vô pháp từ ngoại đột phá chỉ có thể làm phụ thân thức tỉnh từ trong đột phá mà làm hắn thức tỉnh tiên quyết điều kiện đó là nói nơi này lãnh liên đũ dừng một chút hắn kia lanh khốc đôi mắt lại vào lúc này hiện lên một tia dãy rủa chính là đảo mắt hắn nhìn về phía kia bị xích sắt buộc chặt thạch quan trong mắt dãy rủa chậm rãi giấu đi chuyển vì kiên định nói chỉ có có đặc thu huyết mạch người cho Phép máu tươi căn ướt mới có thể làm hắn mất đi lực lượng khôi phục lại, chỉ cần năng lực của hắn thức tỉnh là có thể đủ đánh vỡ này phong ấn trận pháp, mà này thách quan, căn bản vây không được hắn. Lãnh liên lưu sau khi nói xong vẫn luôn chú ý thiên huyết dạ, hy vọng từ trên người nàng nhìn đến bất luận cái gì biến hóa, chính là thiên huyết dạ không có, nàng chỉ là thẳng tắp đứng ở nơi đó, ngay sau đó đi lên trước, tay nhẹ nhàng về phía trước tham nhập đã khôi phục bình tĩnh thạch quan phía trên. ngón tay ở xẹt qua thạch quan kia sắc bén khe lõm bên cạnh khi nháy mắt bị cắt vỡ ngay sau đó máu tươi từ tay nàng chỉ phía trên chạy xuống từng dọn thấm vào ma văn khe lõm trong vòng chính là liền ở thiên huyết giả máu thấm vào ma văn kia một khắc ngoài ý muốn đã xảy ra thiên huyết giả cảm giác được trên tay khác thường nháy mắt muốn đem tay từ thạch quan phía trên thu hồi chính là kia thạch quan trong vòng phảng phất có một cổ khủng bố lực lượng lấy bay nhanh cắn nuốt thiên huyết giả máu tươi sao lại thế này lãnh liên du thấy được này đột phát tình huống nháy mắt cũng có chút hoảng loạn về phía trước, thiên huyết dạ quay đầu, tuy rằng chỉ có một lát chính là nàng mặt đẹp thượng đã là tái nhợt một mảnh, huyết sắc hai tròng mắt có chút huyết tinh nhìn trầm trầm lãnh liên đu. Ngay sau đó, nàng ngâng lên tay phải, ngập trời huyễn lực tụ tập này thượng, ở lãnh liên đu kinh ngạc trong con ngươi một trưởng phách về phía thái quan. Không cần, phanh, thật lớn tiếng vang ở bên trong đại điện ầm ầm nổ vang, kia khủng bố lực đạo trực tiếp làm đến thiên huyết dạ cùng lãnh liên đu hai người về phía sau lui một trượng xa. thiên huyết giả nâng lên tay nhìn nhìn ngón tay phía trên đã khép lại miệng vết thương mà ở nàng bên cạnh lánh liên lũ lại có chút kích động nhằm phía thạch quan phương hướng phu thân nổ mạnh khiến cho đầy trời cho bụi che khuất hai người tầm mắt căn bản thấy không rõ lắm thạch quan bên kia tình huống mà thiên huyết giả chỉ là lạnh lùng đứng lên nhìn lánh liên lũ bóng răng nói muốn đem ta rút cạn chỉ sợ không dễ dàng như vậy tam đệ ta lúc trước cũng không biết này sẽ nguy hiểm cho ngươi tánh mạng nghi thức chỉ nhắc tới yêu cầu huyết yêu tộc máu tươi đem này đánh thức chính là ngươi cũng không nên lãnh liên đu nói còn không có nói xong thiên huyết dạ đôi mắt nháy mắt tám hạ trực tiếp đem hắn ngắt lời nói ta vẫn luôn cảm thấy hết thảy đều phát sinh đến quá mức trùng hợp chúng ta tương nộ quen biết đến kết bái không nghĩ tới hết thảy đều là cái thiên đại bấy giờ lãnh liên đu nguyên lai ngươi ở ưu thành thời điểm liền biết ta mai huyết yêu tộc thiên huyết dạ nói xong câu đó cả người tức khắc dâng lên một cổ khổng lồ sắc ý nàng bình thân hận nhất người phản bội liệt hỏa chết không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng cũng may từ huyết nhi sự tình sau mọi việc nàng đều lưu có một tia đường sống đối lãnh liên lưu cũng vẫn chưa toàn thân tâm đầu nhập tín nhiệm liền ở vừa mới nàng quyết định muốn giúp lãnh liên lưu đánh thức thạch quan nội trời lạnh tà thời điểm nàng trước tiên đem huyễn lực che kín toàn thân chỉ cần có bất luận cái gì đột phát tình huống phát sinh nàng đều có thể ở trước tiên trong vòng làm ra phản ứng nếu không phải nàng trước đó chuẩn bị tốt lấy vừa mới thạch quan nội kia cổ khổng lồ hấp lực lúc này nàng chỉ sợ sớm đã biến thành một khối khô tam đệ Ta thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi là bởi vì ta cảm giác được trên người của ngươi huyết yêu hơi thở, chính là cùng ngươi kết bái đến sau lại hết thảy, đều là bởi vì ta lãnh liên u nhìn chúng ngươi minh dạ bản thân. Tuy rằng đến thánh thiên minh hết thảy đều ở ta tính toán trong vòng, chính là vừa mới hết thảy, ta xác thật không biết tình. Nếu ta biết sẽ nguy hiểm cho ngươi tánh mạng, ta là quyết định sẽ không cho ngươi đi làm. Lãnh liên u nhìn cả người tràn ngập sát ý thiên huyết dạ, có chút kích động nói, thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. liền ở hai người cho nhau rằng co thời điểm thạch quan bên kia lại có gì động loảng xoảng thật lớn thạch cái ầm ầm ngã xuống đất bản phía trên khơi dậy vô số bụi đất cũng đem thạch quan trước xương xám kích tản ra đi chỉ một thoáng một cổ tràn ngập huyết tinh cùng tử vong uy áp nháy mắt che kín toàn bộ phòng ngay sau đó một đạo cổ xưa khàn khàn thanh âm cắt mở một thất thiên lặng ân 300 năm ta trời lạnh tà rốt cuộc tái kiến thiên nhật lạc diễn nghĩa Ta trời lạnh ta nhất định phải ngươi vì năm đó hết thể trả giá đại giới. Chỉ một thoáng, một cổ khủng bố sát khí trực tiếp từ thạch quan trung tâm hướng ra phía ngoài kích động mở ra. chương 340 thức tỉnh, lôi điện sao động. Theo kia khủng bố hơi thở đánh út lại, một khối khô khốc không có một tia huyết sát thân thể từ thạch quan phương hướng đi ra. Hắn khỏe môi treo lên một kia vết máu, lúc này đang dùng đầu lưỡi đem bên miệng huyết câu đi vào, phảng phất còn không có nhấm nháp đủ giống nhau, kia thao hám ở hốc mắt chung trong mắt. Lúc này đang tản phát ra một cổ đoạt lấy huyết tinh chi khí. Phu thân. Lãnh Liên Du vừa thấy đã đến người, nháy mắt mừng rỡ như điên đón đi lên, hắn đi đến khoảng cách kia thây khô một bước xa địa phương, trực tiếp hai đầu gối chấm đất quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kích động hưng phấn biểu tình, bất hiếu hải nhi Lãnh Liên Du bái kiến phụ thân đại nhân, này 300 năm làm ngài lao nhân ra chịu khổ. Kia thây khô ở thấy được quỳ gối chính mình trước mặt Lãnh Liên Du sau, khô khóc mặt nháy mắt trở nên mê mang, hắn động tác có chút cứng đờ nghiêng đầu. Cẩn thận trên dưới đánh giá lãnh liên ưu hồi lâu qua đi, nguyên bản làm dán trên mặt, nảy lên một mạt hẳn là có thể xưng là kinh hỉ biểu tình, liên ưu liên ưu con ta. Khang khang tiếng nói tại đây che kín hài cốt trong đại điện quanh quẩn, tức khác cho người ta một loại sởn tóc gãy cảm giác, thiên huyết dạ nhìn phụ tử tương nhận hai người, đứng ở một bên cũng không có ngôn ngữ, chỉ là nàng huyết sắc đồng tử nội, sớm đã không có độ ấm, chỉ có lạnh băng. Phụ thân, là hải Nhi, qua 300 năm. Hải Nhi rốt cuộc có thể đem ngại từ cái này địa phương quỷ quái mang đi ra ngoài 300 năm mỗi một lần thánh thiên yến Hải Nhi đều không có buông tha chỉ vì chờ kia mệnh định chi nhân đã đến tự mình cởi bỏ này người lùn rùa vàng bạc nhị sử năm đó đã từng nói qua tím thiên mặt thế mệnh định chi nhân tái hiện thiên linh đã là tà thiên mộ lần thứ hai mở ra là lúc lãnh liên lưu kích động nói mà trời lạnh tà kia co lại khô khốc mặt ở nghe được vàng bạc nhị sử tiên khi nháy mắt trở nên non loan vàng bạc nhị sử sao? Nói là Thánh Thiên Minh Tiên tri quyết định giả, kỳ thật vì lạc diễn nghĩa kia cầu tác phụ thuộc, này ba người, năm đó xuất hiện ở Phúc Âm trấn trên thời điểm ta liền cảm thấy không quá tầm thường. Vừa mới dứt lời, chơi lạnh Tà Phảng Phất mới đã nhận ra Thiên Huyết Dạ nơi, hắn nhìn về phía Thiên Huyết Dạ nơi địa phương, hốc mắt chung kia có màu đỏ lấm tấm trong mắt, tức khắc phóng đại, thoạt nhìn tựa như muốn từ hốc mắt chung nhảy ra giống nhau. Huyết yêu tộc. Chơi lạnh Tà dù sao cũng là một thế hệ cường giả, liền tính huyết yêu tộc ở huyết mạch thượng là huyết tộc khắc tinh. chính là chỉ là một lát hắn liền bình tĩnh xuống dưới nguyên lai like vừa mới kia mỹ vị món ngon là từ ngươi cống hiến ra tới ha ha, thật sự là dư vị vô cùng a làm đến bổn tọa chưa đã thèm nói nơi này trời lạnh ta dùng hắn kia tanh hồng lưỡi dài liếm liếm hắn kia làm dán rớt ra môi trong mắt có cùng nhiệt thị huyết biểu tình trời lạnh ta nói mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ huyết mắt độ ấm trợt giảm xuống nàng lạnh lùng nhìn trời lạnh ta đạo ừ ngươi trong miệng cẩu tặc cẩu tặc mắng lạc diễn nghĩa Xem ra là cho thiên linh đại lục dân chúng làm một chuyện tốt, giống ngươi người như vậy, vẫn là cả đời đãi ở trong quan tài tương đối hảo, nếu ngươi nguyện ý, ta không ngại lại đưa ngươi trở về. Hảo cái cuồng vọng tiểu nhi, lão phu năm đó quát tháo đại lục thời điểm, ngươi còn không biết có hay không ở ngươi nương trong bụng đâu. Chơi lạnh ta một thế hệ ta quân, nơi nào có gặp qua có người dám ở trước mặt hắn nói như thế, tức khắc một cổ khủng bố lực lượng từ hắn thân thể trong vòng trực tiếp phát ra mà ra, đối với thiên huyết dạ phương hướng tập kích mà đi. thiên huyết dạ nghiêng người toàn thân nháy mắt ngự khởi huyễn khí chuẩn bị đối địch chính là đúng lúc này lãnh liên đú lại đứng lên hoành ở hai người trung gian kia trời lạnh tà thấy thế ngạnh sinh xinh đem phát ra huyễn lực thu hồi trong cơ thể u nhi ngươi làm cái gì uy nghiêm trong thanh âm mặt mang theo một cổ nồng đậm tức giận phảng phất lãnh liên đú lúc này không cho hắn một hợp lý giải thích hắn liền sẽ lại lần nữa phát tác giống nhau lãnh liên đu nhìn trời lạnh tà quay đầu đối với thiên huyết dạ phương hướng không tiếng động nói một câu thực xin lỗi Hắn lại lần nữa quay đầu, trong mắt có cầu xin ý vị nhìn trời lạnh ta đạo, phụ thân, lần này có thể tiến vào tà thiên mộ, toàn lại gần tâm đệ, còn có nếu như không phải nàng huyết, ngài căn bản không thể nào từ ngủ say trung tình lại, nàng hiện tại ngoại thánh thiên minh tân nhiệm minh chủ, có nàng trợ giúp, chúng ta mới có thể tránh thoát lạc luôn thương cùng mặt khác tôn giả trưởng lao nhãn tuyến chạy ra thánh đảo. Phần 333 Vì bảo toàn thiên huyết dạng, lãnh liên lũ chỉ phải theo trời lạnh tà thuyết lời nói, trời lạnh ta tính cách và tự phụ tuy là huyết tộc chính là lại trước nay không có đem kia tự cho mình rất cao huyết yêu tộc để vào mắt quá tiểu tử này là đương nhiệm thánh thiên minh chủ nói cách khác thím thiên chân thân lựa chọn hắn trời lạnh tà nghe nói lãnh liên u nói sau có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạng hắn phảng phất không tin trước mắt này gầy yếu như nữ tử thiếu niên thật là thím thiên lựa chọn người đúng vậy phụ thân lấy tam đệ ở thánh thiên minh trong vòng uy tín ngay cả tiền nhiệm minh chủ lạc nôn thương cũng muốn nghe mệnh với hắn Hiện tại việc cấp bách, chúng ta chạy nhanh ra tà thiên mộ, mặt khác về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Chơi lạnh tà buông xuống đầu, phảng phất ở tự hỏi cái gì, một lát qua đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết giả nói, xem ở u nhi phân thượng, Lao Phu không hề cùng ngươi so đo, bất quá tiểu tử, lão Phu luôn luôn ân đoán phân minh, xem ở xem như ngươi đã cứu ta phân thượng, Lao Phu nhắc nhở ngươi một câu, tím thiên chân thân, chẳng qua là thánh thiên minh thật lớn âm u tiểu tâm họ lạc, không có một cái người tốt Năm đó lão Phu chính là tin vào lạc diễn nghĩa kia cầu tặc nói, mạnh mẽ đem huyết mạch nịch chuyển muốn phá tan cực hạn không nghĩ tới lại tẩu hỏa nhập ma, kích phát rồi huyết tộc thị huyết bản tính, mới gây thành năm đó đại sai, này phân xỉ nhục, này 300 năm lão Phu đều không có quên quá, một ngày nào đó, lão Phu nhất định sẽ mấy lần dâng trả cấp họ lạc. Thiên huyết giả hiếp hiếp mắt, nguyên lai này trời lạnh tà năm đó là bị tên kia cấp âm, lạc luôn thương á lạc nôn thương, ngươi ra hỏa này, vì cái tránh thân chỗ. Liền đem một thế hệ tà quân lộng tiến này không thấy ánh mặt trời địa phương 300 năm, thật đúng là không từ thủ đoạn lạc, khó trách trời lạnh tà hận ngươi tận xương. chờ hắn sau khi rời khỏi đây phát hiện ngươi còn sống, lại còn có sống được hảo hảo, không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Sớm tại trời lạnh tà nhắc tới 300 năm trước vàng bạc nhị sử cùng lạc diễn nghĩa ở bên nhau khi, thiên huyết dạ liền đã đoán được, 300 năm trước lạc diễn nghĩa, đó là hiện tại lạc nôn thương. Tam đệ, ta phụ thân phá phong hậu vạn kiếp lôi thần làm thủ mộ thần thú khả năng sẽ bị đánh thức chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi nếu cùng vạn kiếp lôi thần cứng đối cứng liền tính là ta phụ thân cũng không có toàn thân mà lui nắm chắc lãnh liên đu đi đến trời lạnh tà bên người nâng hắn đối với thiên huyết dạ phương hương nói đối với lãnh liên đu nói tự phụ trời lạnh tà lúc này đây cực kỳ không có phản bác ngược lại có chút lo lắng sốt ruột nói vạn kiếp lôi thần tiền kia ta năm đó chính là ở trong tay hắn ăn qua một lần lỗ nặng nhớ năm đó ta đã tới rồi linh thánh chính tự lại ở trong tay hắn kiên trì bất quá mười chiêu. Trời lạnh ta nói làm đến thiên huyết giả kinh hãi, linh thánh cường giả ở kia vạn kiếp lôi thần trong tay lại kiên trì bất quá mười chiêu. nay vạn kiếp lôi thần, chỉ sợ sớm đã không phải thực tế ý nghĩa thượng thần thú, nếu nàng suy đoán đến không sai, hắn chỉ sợ đã tới rồi càng cao chính tự. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn muốn lại ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Thiên huyết giả nói làm đến trời lạnh ta kinh ngạc, lại ở lánh liên đu đoán trước trong vòng. Hắn không có quên thiên huyết giả tiến vào này tà thiên mộ mục đích. Vô tri tiểu nhi, nếu hắn không nghe khuyên can, khiến cho hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. tu nhi, chúng ta chạy nhanh rời đi, hiện tại tên kia còn ở ngủ say giữa, 300 năm một lần thức tỉnh, trong thân thể hắn lôi điện chi lực sớm đã bắt đầu sao động bất an, hiện tại rời đi, chỉ cần tránh cho cùng tên kia cứng đối cứng, bên ngoài thánh thiên minh những cái đó máu lỏng, Lao Phu còn không bỏ ở trong mắt, chính là phụ thân. minh dạ hắn lánh liên lưu còn có cái gì lời nói tưởng nói hắn muốn nói cho thiên huyết dạ cái gọi là có thể nắm giữ tà thiên mộ chìa khóa căn bản không tồn tại này vạn năm tới không có bất luận kẻ nào có thể thao túng này tòa thật lớn lăng mộ hắn sở dĩ nói cho thiên huyết dạ tà thiên mộ chìa khóa tồn tại đều chỉ là vì đem thiên huyết dạ dụ dỗ tiến tà thiên mộ chung đơn giản là tiến vào trung tâm lăng mộ đại môn yêu cầu thánh thiên lệnh mở ra còn có đánh thức trời lệnh tà sở yêu cầu huyết tế yêu cầu huyết yêu tộc tinh thuần huyết mạch tới tiến hành lãnh liên Du dù cho vì trời lạnh tà sống lại một bước một cái tính kế chính là hắn lại trước nay không có nghĩ tới nguy hiểm cho thiên huyết dạ sinh mệnh trước mắt thiên huyết dạ lại vì kia không tồn tại chìa khóa túc với này nếu vạn kiếp lôi thần thật sự tỉnh lại kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng lãnh liên đu đối với trời lạnh tà đầu đi một cái làm ơn biểu tình trời lạnh ta hư một tiếng oai quá hắn kia khô khóc mặt không hề nhìn về phía hai người lãnh liên Du cảm kích trời lạnh ta cho hắn thời gian hướng thiên huyết dạ giả giải thích toại nhanh chóng về phía trước đối với thiên huyết giả nói tam đệ có thể khống chế ta thiên mộ chìa khóa căn bản là không tồn tại hết thể đều là ta vì đánh thức phụ thân lãnh liên du nói nơi này khi thiên huyết giả một cái sắc bén ánh mắt quét qua đi nàng lạnh lùng nhìn lãnh liên du huyết xác đồng tử sớm đã đã không có độ ấm chỉ là mấy giây nàng liền đem ánh mắt từ lãnh liên du trên người rời đi nhìn về phía đại điện bốn phía nói ta sớm đã biết ngươi không cần nhiều lời chỉ là lãnh liên du ngươi nhớ kỹ từ ngươi quyết định phản bội ta kia một khắc bắt đầu Người ta huynh đệ tỉnh nghĩa liền đã hết. Thiên Huyết giả quyết tuyệt lời nói, cùng nàng kia một tiếng lãnh liên du, làm đến này cương nghị nam tử nội tâm đột nhiên run lên. Hắn nhìn kia bạch đi thiếu niên bóng dáng, trong mắt chớp động hối hận cùng ấy náy quang mang. Tam đệ, ta. Lãnh liên du còn muốn nói cái gì đó, chơi lệnh ta lại như là phát hiện cái gì giống nhau, bắt lấy hắn ống tay áo một cái phi thân đối với đại điện ngoại bay đi. Đi mau, lại không đi liền tới không kịp. Lãnh liên du hai mắt nhìn Thiên Huyết Dạ phương hướng còn muốn nói cái gì đó. chính là người khác lại sớm bị trời lạnh ta kéo bay ra đại điện ở ngoài, chỉ một thoáng, chất đầy hài cốt bên trong đại điện, cũng chỉ dư lại Thiên Huyết giả một người. Thiên Huyết giả nhìn Lãnh Liên Du rời đi phương hướng, thật sâu thở dài một hơi, giờ khắc này, nàng ở Lãnh Liên Du cùng trời lạnh ta trước mặt cường trang cường ngạnh cùng lạnh nhạt nháy mắt tang giã, tuy rằng nàng sớm đã đoán được, Lãnh Liên Du đối chính mình dụng tâm kín đáo, chính là thật sự đương hết thể trọc phá sau, nàng trong lòng vẫn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Rốt cuộc, có như vậy trong nháy mắt Nàng là thật sự đem lánh liên lũ làm như đại ca Khi sâu một hơi Ném ra trong lòng kia một tia phiền muộn Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bốn phía Nàng tuyệt không phải một cái tùy ý liền Sẽ bị người lừa gạt thú đông Nàng đều không phải là tin vào lánh liên lũ Lời nói của một bên mới tiến vào này Tà thiên mộ Mà là tại đây phía trước Lạc nôn thương điều hòa nàng khi nói một câu Nếu có cơ hội ngươi liền đi kia tà thiên mộ bên trong nhìn xem Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định Bất quá phải cẩn thận tiểu lôi tử tên kia, ngàn vạn đừng đem hắn cấp trọc tới, tên kia tính tình cũng không phải là giống nhau không tốt, tất yếu thời điểm ngẫm lại ta cho ngươi thánh thiết lệnh, nó sẽ giúp đỡ ngươi không ít vội Nguyên bản Lạc Nôn Thương nói bậy nói bạ ở hiện tại xem ra, hết thể đều là như vậy hợp lý, chẳng qua hắn trong miệng tiểu lôi tử, lại là một chút đều không mini, Đương Lánh Liên Du nói cho nàng này Tà Thiên Mộ trung có khống chế Tà Thiên Mộ chìa khóa thời điểm, nàng liền theo bản năng kết hợp Lạc Nôn Thương nói cho nàng lời nói, ngược lại nhớ tới chính mình trong tay thánh thiên lệnh mở ra bàn tay thiên huyết dạ giữa mày trói chặt nhìn nằm ở chính mình lòng bàn tay thánh thiên lệnh nếu này thánh thiên lệnh có thể mở ra này đại điện đại môn như vậy nắm giữ này tà thiên mộ quan trọng nhất chìa khóa xác định vững chắc cùng thánh thiên lệnh thoát không được quan hệ tưởng tượng đến nơi đây thiên huyết dạ huyết đồng trung huyết quang chật lóe nàng nhìn về phía bốn phía lại vi diệu phát hiện ở này đó thành sơn xây hải cốt mặt sau đều có một cái cộng đồng chỗ mỗi một đống hải cốt mặt sau trên mặt tường đều khác cấn huyền diệu phức tạp ma văn này đó ma văn giống như mạng nhện giống nhau leo lên ở niên đại đã lâu trên tường nếu không nhìn kỹ liền sẽ trực tiếp đem nó xem nhẹ đông tây nam bắc bốn cái phương vị đều xây một đống âm trầm trầm bạch cốt mà thiên huyết giả hiện tại vị trí ở cái này phương vị đúng là đại điện nhất trung tâm cũng là nhất chống trải địa phương tuy rằng dưới chân có một ít toái cốt cùng nước bùn chính là từ này trung gian nhìn về phía sở hữu phương vị tứ phương vị giao nhau thành một cái chữ thập tuyến Mà thiên huyết dạ liền đứng ở này chữ thập chính giữa nhất. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía nàng đỉnh đầu phương hướng. Quả nhiên, ở kia xám trắng điếu bản thượng, có một cái cùng bên ngoài đại môn giống nhau vòng tròn khe lõm. Thiên huyết dạ tay nắm thật chặt trong tay nhận ban chỉ, mặt đẹp phía trên hiện lên một mạt hiểu ý cười. Cái tiếp theo, nàng một cái xoay người, trực tiếp bay vút mà thượng, mà trong tay nhận ban chỉ, cũng tại hạ một khác, chuẩn xác không có lầm cắm vào khe lõm trong vòng. Giang giác. theo này rách nát thanh âm vang lên cả tòa tà thiên mộ bắt đầu chấn động lên liền phảng phất đã xảy ra mánh liệt động đất giống nhau mà còn ở vào treo không trạng thái thiên huyết dạ cũng nháy mắt ý thức được có chút không thích hợp nàng một cái xoay người rơi xuống xuống đất mặt mà ở nàng thân mình chung quanh bốn cái phương vị khô lâu sơn cũng vào lúc này phát ra oánh oánh hữu hỏa phảng phất có cái gì ở trên người chúng nó đốt cháy dựng lên giống nhau ngay sau đó tạch một tiếng bốn điều ngọn lửa đồng thời từ đông nam tây bắc bốn cái phương vị khô lâu sơn thượng phát ra từ dưới nền đất hóa thành một cái màu xanh lục dây nhỏ nhằm phía thiên huyết dạ nơi phương vị hết thảy đều tới quá nhanh cơ hồ là trong nháy mắt kia u lục sắc ngọn lửa trực tiếp từ thiên huyết dạ lòng bản chân đan sen mà qua bốn điều hỏa tuyến hai hai đan sen luyện thành một cái chữ thập hỏa tuyến mà hết thảy còn không có xong đưa ngọn lửa từ thiên huyết dạ lòng bản chân xuyên qua là lúc một cái vòng tròn ma văn trận pháp đồ án cũng ở thiên huyết dạ dưới chân thành hình cơ hồ là theo bản năng thiên huyết dạ muốn thoát đi chính là nàng lại kinh ngạc phát hiện nàng thân mình vào giờ phút này đã không thể động đậy mảy may nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liên ở thiên huyết dạ thanh âm vang lên kia một khắc đại điện ngoại một cổ khủng bố lôi điện chi lực nháy mắt sao động lên mà nguyên bản ở vào đoạn nhai phía trên ngủ say trạng thái vạn kiếp lôi thần vào lúc này hơi hơi rỗi rỗi hắn kia đã hồi lâu chưa từng động quá ngón tay đen nhánh bén nhọn móng tay có chém sắt như chém bùn sắp bén đương kêu bén nhọn móng tay ở đoạn nhai phía trên trên nham thạch xẹt qua khi một rúm nho nhỏ hỏa hoa cũng tùy theo phát ra hắn rôi rôi chẳng ngang giật giật hắn kia hơi có chút cứng đờ thân thể đinh linh linh theo hắn run rẩy hắn kia cực đại thân thể xích sắc va chạm thanh ở toàn bộ dị vị không gian nội rõ ràng vang vọng thân thể hắn phía trên khủng bố lôi điện chi lực không ngừng quần quận mà ra dù hướng không gian địa phương khác ngay cả không gian trong vòng kia có thể xưng là không trúng không trùng đều có quần quận lôi vân quay cuồng cùng với không trung khủng bố lôi điện chi lực một cổ yên lặng đã lâu khủng bố huy áp cũng ở dị vị không gian trong vòng lộn nhạo mở ra, mà ngay sau đó, một đôi u lục sắc con người ở lôi điện đan sen không gian trung lặng yên mở. kia u lục sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm vào lúc này đã huyền phù ở không trung vật kiến trúc, phảng phất muốn nhìn thấu kia cổ xưa vật kiến trúc giống nhau. kia đại điện, thình lình chính là thiên huyết giả nơi đại điện, mà lúc này kia tòa đại điện đã toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền phù ở giữa không trung, mà nó phần ngoài cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản cũ xưa bỏ mãn rêu xanh tương ngoài, lúc này bắt đầu không ngừng rơi xuống, mà tùy theo thay thế được là bóng loáng mỹ lệ màu trắng, mà chung quanh kia chốt vót từng tòa tháp cao, lại vào lúc này hướng về đại điện phía sau tụ lại, đang tới gần đại điện hạ phương khi cũng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả tòa đại điện vây quanh, sau một lát, đương hết thể quy về trầm tĩnh, một tòa cực đại thành trì xuất hiện ở vạn kiếp lôi thần trước mặt. Chương 341 Vĩnh Hằng Chi Thành. Vạn năm. bùn tọa rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến vĩnh hằng chi thành khôi phục nguyên trạng vạn kiếp lôi thần đứng ở nơi xa đoạn nhai thượng nhìn kia huyền phù ở giữa không trung lâu đài phát ra nói nhỏ mà xuống một khắc hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía lâu đài nơi phương hướng phảng phất muốn xuyên thấu kia dày nặng tường thành xem vào bên trong giống nhau mà ở vạn kiếp lôi thần thức tỉnh đồng thời bên trong đại điện thiên huyết dạng lúc này mở to hai mắt phảng phất đang nhìn một hồi thật lớn hoa lệ biểu diễn tu giống nhau căn bản không tin chính mình hai mắt chỗ đã thấy Đương nàng phát hiện chính mình ở chữ thập trận pháp trung tâm bị nhốt trụ không thể nhúc nhích khi, liền theo bản năng từ bỏ phản kháng, theo nàng dưới lòng bản chân ma văn hình thành, màu xanh lục ánh sáng đom đóm nháy mắt bò đầy toàn bộ phòng, chúng nó theo thời khắc đó họa ở trên vách tưởng như mạng nhện giống nhau ma văn khắp nơi tháo chạy, đương sở hữu ánh sáng đom đóm tràn đầy ma văn khe lon thời điểm, cách một tiếng, vạn trượng lục quang nháy mắt hướng tới thiên huyết dạ phương hướng. Tập kích mà đi." Thiên huyết dạ thấy thế, theo bản năng muốn ôm lấy chính mình đầu, chính là nàng suy nghĩ phải làm đến hết thảy đều chỉ là phí công, tay Như cũng đặt ở thân thể hài sườn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu xanh lục cường quang trực tiếp đụng phải chính mình. Tao ít liền ở cường quang muốn đụng phải thiên huyết dạ thân mình phía trước, nàng huyết đồng hơi hơi co rút lại, dưới đáy lòng không quá văn minh mắng một tiếng, mà xuống một khắc. Phanh. Từng viên nho nhỏ hình hỏa hạt lấy thiên huyết dạ vì trung tâm hướng khắp nơi tứ tán mở ra, bao trùm thượng trong điện hết thể sự vật, đương ánh sáng đom đóm hạt bao trùm đến bệnh đậu mùa thượng là lúc. Nguyên bản hát hôi mặt tường nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, mà thay thế, là trần bóng như nướng sứ giống nhau trắng non trần nhà, trần nhà phía trên, từng đạo như tơ vàng mà văn xoay quanh này thượng. Phần 334 Đương kia ánh sáng đom đóm rơi xuống ở chung quanh kia từng đống khô lâu sơn thượng là lúc, kia nguyên bản âm trầm trầm tản ra ăn mòn chi khí bộ xương khô, nháy mắt treo không bay lên, mà xoay quanh ở không trung kia từng viên bộ xương khô, ở bị ánh sáng đom đóm hoàn toàn vây quanh sau. trong khoảnh khắc liền hóa thành từng viên trong suốt thủy tinh đầu lâu giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau huyền phu ở đại sảnh các góc mà trên mặt đất những cái đó khô chi tàn diệp các nháy mắt bị ánh sáng đom đóm đốt vì hư vô sàn nhà phía trên nước bùn toàn bộ biến mất hóa thành chân bóng nhưng chiếu xạ ra bóng người màu trắng sàn nhà lúc này thiên huyết dạ bị ánh sáng đom đóm phụ trợ huyền phu ở không trung mà ở nàng trước mặt một viên rực rỡ hẳn lên kim sắt nhận ban chỉ huyền phu ở nàng trước mặt Thiên Huyết Dạ theo bản năng dỗi tay muốn chạm đến kia kim sắc nhận ban chỉ, chỉ là ý niệm vừa động, nàng ngạc nhiên phát hiện nàng đã có thể nhúc nhích. Tay bắt lấy kia kim sắc nhẫn ban chỉ phóng tới lòng bàn tay vừa thấy, chỉ thấy kia kim sắc nhẫn ban chỉ thượng, so lúc trước nhiều ra từng đạo màu trắng ma văn, kia ma văn cùng đại sảnh trong vòng ma văn không có sai biệt. Thiên Huyết Dạ tay cầm nhẫn ban chỉ, nhìn Huyền Phu ở không trung từng viên thủy tinh đầu lâu ý niệm vừa động, kỳ dị một màn đã xảy ra, hàng ngàn hàng vạn viên thủy tinh đầu lâu nháy mắt ở không trung xoay trở lên. mà xuống một khắc, hô một tiếng bay về phía đại sảnh các nơi loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đầu lâu cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền xây thành một phen đem ghế dựa chỉnh tề xếp hạng đại điện hai sườn, mà ở đại điện chính phía trên phương hướng từng đống thủy tinh đầu lâu xây thành cây thang thông hướng nhất phía trên hướng kia thần thánh vương tọa đó là một phen từ vô số bộ xương khô tạo thành thủy tinh cự ghế ở nó lưng ghế ở giữa cái kia bộ xương khô trong ánh mắt một đạo huyết sắc chợt lóe mà qua thiên huyết dạ tay cầm nhẫn ban chỉ chậm rãi từ không trung rất xuống mà xuống nàng nhìn một phía này nháy mắt dựa theo nàng trong lòng ý tưởng biến thành nghị sự đại sảnh trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỷ vừa mới nàng bắt được này nhận ban chỉ nháy mắt đột nhiên liền cảm thấy này đại điện ở trước kia hẳn là một cái nghị sự đại sảnh bộ dáng chỉ là trong đầu tưởng tượng tượng kỳ tích liền tại hạ một khắc phát sinh ông trời chẳng lẽ này thánh thiên lệnh ở vừa mới kia ánh sáng đom đóm rèn luyện hạ đã biến thành khống chế này tòa tà thiên mộ chìa khóa thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mạt sán lạn tươi cười nàng nắm thật chặt trong tay nhận ban chỉ nhìn về phía chỗ cao kia thủy tinh vương tỏa nơi phương hướng cơ hồ là một cổ mạc danh ý thức sử dụng nàng liền đối với thủy tinh vương tỏa nơi phương hướng đi tới liền ở nàng chân muốn bước lên thủy tinh thang trời kia một khắc đại điện ngoại một cổ khủng bố uy áp cùng với kia len ken lôi đình giống to trực tiếp truyền tiến đại sảnh muốn ngồi trên vĩnh hằng vương tọa người muốn hỏi trước quá bổn tọa ý kiến thiên huyết dạ ở nghe nói kia giống to khi Nâng lên chân nháy mắt định trụ, nàng quay đầu nhìn về phía đại điện ngoại phương hướng, ở cảm giác được kia khủng bố lôi điện chi lực khi, mày nhăn lại, tức giận thấp chú nói, không xong, như thế nào đã quên ra hỏa này, cái này phiền phải lớn. Thiên huyết Dạ thu hồi chân, đem lòng bàn tay nhận bàn chỉ mang bên trái tay ngón tay cái phía trên, cắn chặt răng, đối với đại điện ngoại đi ra ngoài. Đương nàng bán ra cửa đại điện khi, tức khắc bị trước mắt thật lớn biến hóa kinh ngạc kinh, đại điện khi nào huyền phủ đến giữa không trung tới. bởi vì ngươi đánh vỡ dị thế không gian cân bằng, đánh thức vĩnh hằng chi thành. có chút trầm thấp mang theo uy nghiêm thanh âm từ chỗ cao truyền đến. thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ thấy kia vạn kiếp lôi thần thật lớn thân mình đứng ở huyền nhai phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. vĩnh hằng chi thành, ý của ngươi là này? tà thiên mộ gọi là vĩnh hằng chi thành. thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, nguyên bản dơ loạn thuật nhìn rất là suy sút vật kiến trúc. Lúc này đã biến thành trước mắt này, Tráng Lệ Huy Hoàng thoạt nhìn Thánh Khiết vô cùng trắng tinh thánh điện. Ta thiên mộ. Nay bất quá là nhân loại bịa đặt chi danh, Vĩnh Hằng Chi thành bị phong ấn tại này dị thế không gian nội tận vào năm, hôm nay rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, bất quá bổn tọa thực kinh ngạc, có thể đánh thức Vĩnh Hằng Chi thành người, cư nhiên là người như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, hơn nữa vẫn là một cái vị thành niên huyết yêu. Vạn Kiếp Lôi Thần nói tức khắc làm Thiên Huyết giả kinh ngạc kinh, nàng hiện tại bộ dáng chính là nam trang hóa trang. Mà này vạn kiếp lôi thần cư nhiên ở liếc mắt một cái trong vòng liền thấy rõ chính mình thân phận thật sự. Tiểu Gia Hỏa, tuy rằng ngươi được đến Vĩnh Hằng Chi Thành chìa khóa, chính là muốn ngồi trên Vĩnh Hằng Vương tọa, chúa tể này tòa thánh thành, còn phải trải qua bổn tọa đồng ý, nếu ngươi không có đủ năng lực khống chế tòa thành chi này, đương nó rời đi này dị thế không gian mặt thế là lúc, chắc chắn sẽ khiến cho sóng to gió lớn, bổn tọa cùng Vĩnh Hằng Chi Thành cùng nhau bị cầm tù tại đây dị thế không gian nội vạn năm. chính là vì chờ đợi có thể đánh thức vĩnh hằng chi thành người đã đến thiên huyết dạ nghe nói vạn kiếp lôi thần nói tức khắc nhữ nhữ mày xem ra sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy này vạn kiếp lôi thần thoạt nhìn liền không phải một bộ thực dễ chọc bộ dáng nếu cùng hắn mạnh đấu chính mình xác định vững chắc chỉ có đá ván sắt đâm đầy đầu ba mệnh có lẽ một cái không cẩn thận này mạng nhỏ liền phải chôn vùi ở chỗ này ánh mắt hơi hơi loé lóe, lóe, như là nghĩ tới cái gì giống nhau thiên huyết dạ đôi tay ôm ngực nhìn về phía vạn kiếp lôi thần phương hướng khí thế bảng bạc nói không biết ngài cái gọi là trải qua ngài đồng ý là có ý tứ gì ta bắt được vĩnh hằng chi thành chìa khóa nói cách khác tòa thành trì này đã nhận định ta là nó chủ nhân mà hiện tại ngài nói phải trải qua ngài đồng ý ta mới có thể đi gian này dị thế không gian được đến vĩnh hằng chi thành lời này tựa hồ nghe có chút làm khó dễ ý tứ ngài luôn đường đường thần thú thậm chí có thể là càng cao tồn tại ta một cái nho nhỏ linh tôn ở ngài lao dâm y dưới chỉ có bị bắt thúc thủ chịu chói phân nếu ngài thật sự là muốn bức ta ta đây chỉ có giao ra vĩnh hằng chi thành chìa khóa bởi vì cùng mạng nhỏ so sánh với này vĩnh hằng chi thành không cần cũng thế thiên huyết dạ đầy mặt lòng đầy cam phẫn phảng phất vạn kiếp lôi thần cạnh nàng phân mộ tổ tiên giống nhau nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phảng phất đã chịu cực đại bất bình đẳng đãi ngộ mà kia vạn kiếp lôi thần hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này tiểu nhân nhi chẳng những bất hòa hắn cứng đối cứng Ngược lại rong rạc hùng hồn cơ hồ là quải cong nhi đem chính mình mắng cái biến. Cái gì ỷ vào chính mình là đường đường thần thú khi dễ nhỏ yếu, xác thật như nàng theo như lời, nếu muốn so đấu thực lực, ở chính mình này khổng lồ uy áp cùng thực lực trước mặt, trước mắt này nho nhỏ nhân nhi cơ hồ có thể nói là lấy trứng trọi đá. Hơn nữa nàng nói cũng không phải không có lý, này vĩnh hằng chi thành là bị nàng đánh thức, nói cách khác vĩnh hằng chi thành tán thành nàng, nếu chính mình còn muốn nhiều hơn làm khó dễ, kia chẳng phải là quá mức vô lý. liên ở vạn kiếp lôi thần lấy tay chống cảm còn ở trong đầu tự hỏi thiên huyết dạ lời nói thời điểm thiên huyết dạ lại trong mắt chuyển động một cái túi người phi hạ vĩnh hằng chi thành tới kia đi thông dị thế không gian ngoại giới xuất khẩu châu đối với vạn kiếp lôi thần phương hướng nói đây là vĩnh hằng chi thành chìa khóa ta đem nó đặt ở nơi này ngài lao chậm rãi nghỉ ngơi ta liền đi trước ai ta cùng này vĩnh hằng chi thành duyên phận xem ra chỉ chỉ tại đây thiên huyết dạ trên mặt có bị vạn phân hủy khuất cùng tiết hận các loại phức tạp thần sắc Liên ở nàng xoay người phảng phất thật sự phải rời khỏi kia một khắc vạn kiếp lôi thần lại đột nhiên xuất khẩu ngăn lại nàng từ từ nghe được vạn kiếp lôi thần thanh âm thiên huyết dạ quay đầu trên mặt bước lên một mặt thực hiện được ta cười ngay sau đó nàng sắc mặt nghiêm xoay người nhìn về phía vạn kiếp lôi thần phương hướng nói không biết ngài lão còn có cái gì phân phó thiên huyết dạ ngữ khí thành khẩn trên mặt cũng tràn đầy dáng vẻ cung kính chính là vạn kiếp lôi thần nhìn nàng bộ dáng này lại hận không thể lột nàng ra Vạn kiếp lôi thần ở trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, nếu tiểu gia hỏa này đi rồi, kia chính mình chẳng phải là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Nguyên bản chỉ là muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết cho dù vĩnh hằng chi thành thừa nhận nàng, nàng thành này tòa thánh thành chúa tể, cũng vô pháp áp đảo chính mình phía trên, chính là tiểu gia hỏa này thật đúng là mẹ nó không phải ăn chay, nói mấy câu liền đem chính mình này đường đường quân vương cấp thần thú ăn đến gắt gao, nếu tiểu gia hỏa này thật sự đem chìa khóa ném xuống đi rồi. kia chính mình mới thật là có đại phiền thoái. Khu khu. Tiểu Gia Hỏa, bổn tọa cũng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, cái gọi là khảo nghiệm, đương nhiên không phải làm ngươi cùng bổn tọa này đường đường thần thú so đấu thực lực, kia chẳng phải là bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng trụ bổn tọa lôi điện chi lực bảy thành lực lượng, bổn tọa liền miễn cưỡng tán thành ngươi trở thành Vĩnh Hằng Chi Thành chủ nhân. Bảy thành? Ngài Lao không cùng ta nói dẫn đi. Tính, ta xem ta còn là rời đi đi. cùng mạng nhỏ so sánh với hành hành hành bổn tọa xem như phục ngươi tiểu gia hỏa này đừng ở bổn tọa trước mặt chơi ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo nếu có thể bị vĩnh hằng chi thành tán thành người liền bổn tọa bảy thành lôi điện chi lực đều không thể thừa nhận kia thật đúng là trên đời uổng làm người còn không bằng trực tiếp bị bổn tọa đánh chết tính ha ha ngươi lão thật đúng là nói đúng ta thật đúng là không phải người bất quá nếu ngải lão luôn mãi giữ lại ta đây liền cố mà làm thử một lần đi thiên huyết dạ phảng phất rất là miên cưỡng cầm lấy nàng đặt ở trên mặt đất nhận ban chỉ một lần nữa mang về trên tay đi hướng vạn kiếp lôi thần nơi kia đoạn ngay dưới vạn kiếp lôi thần nhìn thiên huyết dạ bộ dáng tức khắc dưới đáy lòng trận trắng mắt cố mà làm chỉ có tiểu gia hỏa này mới có thể nói ra như vậy thiếu đánh nói chúa tể vĩnh hằng chi thành đây chính là ngàn vạn năm qua sở hữu cao dài cường giả tha thiết ước mơ sự tình nếu làm năm đó những cái đó lao ra hỏa nghe thế tiểu gia hỏa nói khả năng trực tiếp liền sẽ bị khí ngất xỉu đi hào đi ngài lao đến đây đi Ta chuẩn bị tốt. Thiên Huyết Dạ đôi tay mở ra, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, chỉ có nàng chính mình cùng đoạn nhai phía trên vạn kiếp lôi thần mới biết được. Lúc này nàng trên người một cổ khổng lồ huyệt lực đã bắt đầu sống lại, đem nàng thân thể toàn bộ vây quanh, cơ hồ kín không kẽ hở, một con ruồi bỏ cũng phi không đi vào. Hừ, tiểu gia hỏa, chỉ là như vậy liền muốn ngăn cản trụ bổn tọa bảy thành lôi điện chi lực, ngươi cũng quá non. Vạn kiếp lôi thần không tức hừ lạnh, mà Thiên Huyết Dạ nghe nói hắn nói chỉ là hơi hơi mỉm cười nhìn hắn nói. Đa tạ ngài lão quan tâm, bất quá phiền thoái ngài nhanh lên bắt đầu, ta thật sự là không có quá nhiều thời gian đại ở chỗ này. Vạn kiếp lôi thần nghe nói thiên huyết giả nói đôi mắt hơi hơi chấm thấp, ngay sau đó hắn đôi tay ở trước ngực thành quyền đan sen, ngay sau đó đột nhiên một thân giống giận, giống. Và anh, khổng lồ khủng bố lôi điện, trực tiếp lấy vạn kiếp lôi thần thân thể vì trung tâm, hướng về thiên huyết Dạ phương hướng gió bao đi trước mà đi, mà thiên huyết Dạ chỉ là chấn định đứng ở tại chỗ, nàng không có đến đại động tác. Chỉ là chậm rãi hủy đi tay trái phía trên kia hệ hồng giải lụa Ngay sau đó, liền ở kia to lớn khủng bố lôi điện gió lớp khoảng cách nàng thân thể chung quanh chỉ có 3 thước thời điểm Nàng tay phải đột nhiên vung lên, giải lụa đón gió bay lên nháy mắt Ở nàng ngâng lên tay trái lòng bàn tay chỗ Một con đen nhánh như quỷ mị giống nhau đôi mắt, đột nhiên mở mươi 342, vạn càng Ma nhãn, cắn ướt Kia đen nhánh đồng tử, ở thiên huyết dạ bàn tay phía trên phiếm tinh tinh quang liền ở vạn kiếp lôi thần phát ra kia khủng bố tia chớp đụng phải thiên huyết dạ thân thể kia một khắc hưu toàn bộ lôi điện nháy mắt hóa thành một đoàn bạch quang đột nhiên biến mất ở trong thiên địa mà thiên huyết dạ cũng ở cùng thời gian đột nhiên buộc chặt chính mình bàn tay Gì? vạn kiếp lôi thần hơi hơi nói mơ ra tiếng ngự khí chi gian có chút kinh ngạc hắn hơi hơi tiến lên xem xét hắn thân mình muốn xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi lại nhìn đến đối diện kia mang theo mặt nạ nhân nhi khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười còn cho ngươi liên ở thiên huyết dạ khỏe miệng cười biến mất kia một khắc nàng đột nhiên mở ra bàn tay quỷ dị đồng tử ở nàng lòng bàn tay lại lần nữa mở ra trong nháy mắt kia khủng bố lôi điện gió lốc nháy mắt từ màu đen trong mắt quần cuộn mà ra trực tiếp đối với vạn kiếp lôi thần nơi phương hướng cuồng bạo thổi quét mà đi Tao ít ngươi này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo rốt cuộc có phải hay không người vạn kiếp lôi thần khẩu thượng bạo thu khẩu đáy mắt lại có nồng đậm kiếp sợ trước mắt chính hắn chế tạo ra lôi điện gió lốc tuy rằng thường không được hắn mảy may Chính là hắn kinh ngạc chính là trước mắt này nho nhỏ nhân nhi, cư nhiên có cắn nuốt cùng phản hồi chính mình lôi điện gió lốc năng lực. Lôi thần đại nhân, ngài không còn sớm biết ta không phải người sao. nay vấn đề làm tiểu bối mở lờ bối rối. Thiên huyết dạ trên mặt một bộ hoang mang bộ dáng, lại làm đến vạn kiếp lôi thần có muốn lập tức xông lên đi bẹp nàng xúc động. Ngươi lòng bàn tay kia đồ vật, chính là ma nhãn. Nếu ngài nói là, vậy khẳng định là lạc. Thiên huyết dạ càng là ngữ không kinh người chết không thôi. trực tiếp một câu liền đem Vạn Kiếp Lôi Thần tức giận đến cắn chặt nha, cố tình nàng nói mỗi một câu hắn cũng vô pháp tìm ra tật xấu, rồi lại có thể đem hắn tức chết đi được. Hừ, tiểu nha đầu kẻ lừa đảo từ thật đưa tới, lão tử chính là nhớ rõ, ngoạn ý nhi này chính là minh giới đồ vật, ngươi như thế nào sẽ có. Vạn Kiếp Lôi Thần phất tay hóa đi kia lôi điện gió lốc nháy mắt, đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng chính là một hồi hỏi chuyện, ngữ khí thô lô đến cực điểm, thậm chí liền bổn tọa đều tỉnh. Thiên huyết giả nghe nói vạn kiếp lôi thần nói trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm độ cung, ngay sau đó thực mau liền tan đi, vạn kiếp lôi thần mãi thượng cổ thần thú, thọ mệnh càng là đạt vạn năm lâu, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ma nhãn cũng ở tình lý bên trong. Phần 335 Trong đầu suy nghĩ chợt lóe mà đi, ngay sau đó thiên huyết giả khỏe miệng nheo lại một mặt mê người độ cung, đối với vạn kiếp lôi thần phương hướng nói, lôi thần đại nhân, ta chính là dựa theo ngài phân phó ngoan ngoan tiếp nhận rồi ngài khảo nghiệm. Hiện tại càng là lông tóc vô thương đứng ở chỗ này, ngài cũng không nên đổi ý nga. Bất quá lấy ngài hy vọng cùng địa vị, sao có thể sẽ nhẫn tâm khi dễ ta một cái nho nhỏ bối đâu? Ngươi, ngươi này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, lão tử này vạn năm tới, ngươi là cái thứ nhất dám để cho lão tử ăn mệt, tính, nếu ngươi không nghĩ nói kia ma nhãn tới chỗ, bổn tọa cũng không có hứng thú hỏi. Có ma nhãn? Ngươi khoảng cách bước lên vĩnh Hằng Vương tọa thời điểm lại bước vào một bước, bổn tọa nói chuyện giữ lời. Này vĩnh hằng chi thành là của ngươi, ngươi nha đầu cũng đừng lại nơi này làm bộ làm tịch trang vô tội, ngươi trong bụng kia mấy cây trùng, cũng đừng nhúc nhích lão tử vài cân não. Ngay sau đó hắn ở trong lòng bồi thêm một câu lời nói, ta ít, này vạn năm tới, thượng đến quân vương hạ đến thần giai đều chỉ có lao tử đạp hư người khắc phần, không nghĩ tới thua tại tiểu tử này dăm ba câu bên trong, này nếu là chuyến ra đi, tiếc nhưng đối chính mình thanh danh là đại đại vũ nhục ca Chỉ là cố tình tiểu tử này lại là vĩnh hằng chi thành nhận định chủ nhân, chính mình vô phát động, vốn dĩ chỉ là muốn giải giải vạn năm chi ngứa, tìm người ngược ngược, lại ngàn tính vạn tính không bằng mụ nội nó no tính, ngược tới rồi chính mình. Vạn Kiếp Lôi Thần ở trong lòng một trận bực tức thời điểm, thiên huyết dạ lại sắc mặt có chút khó coi đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn hoành bên trái tay lòng bàn tay cái kia màu hồng phấn dây nhỏ, đấy lòng lại là lo âu thật mạnh. Sao lại thế này? Tuy rằng ma nhãn ở dung nhập chính mình thân thể thời điểm gặp một ít khó khăn, thúc đẩy chính mình đã trải qua kia chủy tâm đến xương xé rách đau đớn chính là ma nhãn dung nhập sâu đã cùng thân thể của mình nguyên vẹn phù hợp như thế nào sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này chẳng lẽ là thân thể của mình phụ tải không được ma nhãn lực cắn nuốt cho nên trong cơ thể huyễn khí mới có thể ở cắn nuốt lôi điện chi lực trong nháy mắt kia hỗn loạn còn hào theo phản hồi chi lực đem lôi điện chi lực phát ra bên ngoài cơ thể trong cơ thể hỗn loạn hơi thở mới hơi thêm bình phục bằng không nếu là mặc kệ kia lôi điện chi lực tại thân thể trong vòng khắp nơi loạn đâm thật không biết sẽ phát sinh chút cái gì tay hơi hơi buộc chặt thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía vạn kiếp lôi thần phương hướng nói tiền bối có một chuyện vạn bối muốn thỉnh giáo thiên huyết dạ lúc này thái độ dị thường thành khẩn trên mặt cũng không có vừa mới kia ác liệt ta cười chỉ có một mảnh nghiêm túc mà đột nhiên nhìn đến thiên huyết dạ như vậy bộ dáng vạn kiếp lôi thần lại có chút không quá thói quen ngay sau đó hắn thanh thanh giọng nói ngồi xếp bằng ngồi vào huyền nhai phía trên một bộ lớp người ra thái độ nói hừ hừ ngươi ngươi nói đi Thiên huyết Dạ cao mày, túi đầu nhìn chính mình nắm chặt tay trái nói, không biết tiền bối đối ma nhãn có bao nhiêu hiểu biết, đối với nó năng lực còn có nói nơi này thiên huyết Dạ một đốn, ngay sau đó tiếp tục nói, còn có nó tác dụng phụ biết nhiều ít. Tác dụng phụ? Chẳng lẽ ngươi ra hỏa này? Vạn kiếp lôi thần híp mắt nhìn về phía thiên huyết Dạ phương hướng, nhìn người sau có chút tái nhược mặt, ngay sau đó cười ha ha nói, ha ha ha, ngươi tiểu ra hỏa này, có phải hay không bị bổn tọa kia lôi điện chi lực lăn lộn đến quá sức lao tử liền nói ngươi cái này quật nha đầu giả dạng làm kia một bộ không có việc gì bộ dáng lao tử liền nói ma nhãn gì thời điểm tiến hóa đến lợi hại như vậy nông nỗi cư nhiên có thể không sợ bổn tọa lôi điện chi lực thiên huyết dạ tái nhuận kéo kéo môi chính là trên mặt lại không có một kia cao hứng biểu tình chẳng lẽ tiền bối biết vì sao vạn kiếp lôi thần còn ở cười to tựa như kia vốn dĩ bị đoạt đi rồi kẹo lại đột nhiên gian mất mà tìm lại tiểu hải tử thiên huyết dạ nhìn đến hắn kia cười liền không dứt bộ dáng mày hơi hơi nhăn lại thanh âm hơi hơi trầm thấp nói tiền bối ân ân vạn kiếp lôi thần phảng phất cũng phát hiện chính mình thất thố ngay sau đó ngừng chính mình tiếng cười sắc mặt lại lần nữa khôi phục đến một mảnh chấn định chỉ là mặt mày lại còn có không hòa tan được vui sướng mà nhãn mãi minh giới chi mắt nó có tam đại năng lực mê hoặc cắn nuốt phản hồi cắn nuốt xem tên đoán nghĩa cắn nuốt rớt nó có thể thấy được trong phạm vi hết thể muốn cắn nuốt sự vật chẳng qua trong đó có một loại đồ vật là nó vô pháp tiêu hóa đó chính là trời phạt chi lực, trời phạt chi lực. chẳng lẽ tiền bối ý tứ là ngươi lôi điện chi lực là ngày đó khiển khi mới có thể xuất hiện thiên lôi chi lực. chuyện này không có khả năng a. tuy rằng tiền bối lôi điện chi lực rất là bá đạo mạnh mẽ, chính là khoảng cách ngày đó khiển khi cửu trọng thiên lôi phát ra huy lực vẫn là kém đến. như vậy một chút. hừ hừ vạn kiếp lôi thần ho khan hai tiếng, trắng liếc mắt một cái thiên huyết dạ nói, ngươi thật đúng là cho rằng lao tử sẽ dùng bảy thành lôi điện chi lực với ngươi. Lao tử chẳng qua là đem thân thể mặt ngoài một tầng mỏng điện dẫn đường đi ra ngoài, nếu là lao tử động thật, tiểu tử ngươi có kia ma nhãn cũng vô dụng. Ngươi cho rằng Lão tử vạn kiếp lôi thần danh hào là như thế nào tới. Bù tọa năm đó trải qua thế gian vạn kiếp, ở trời phạt chung ra đời, nếu nói thế giới này sở hữu lôi điện chi lực đều là lao tử tôn tử, kia hôm nay khiển khi xuất hiện cửu trọng thiên lôi, đó là ta nhi tử. Thiên huyết dạo bị vạn kiếp lôi thần nói cả kinh nói không ra lời. Này như đầu nhân mặt lửa chân ra hỏa đang nói cái gì? Thế gian lôi điện chi lực là hắn tôn tử. Cựu trọng thiên lôi là con của hắn. nay muốn kiểu gì cuồng vọng nhân tài có thể chui ra như vậy câu to gan lớn mật nói tới. Thiên huyết dạ chính là chính mắt thấy quá cựu trọng thiên lôi khủng bố, kia trước mắt này vạn kiếp lôi thần. Nàng quả thực đã không dám ngắm lại, nếu vạn kiếp lôi thần xúc lực một kích, chính mình sẽ biến thành nào bộ dáng. Nàng dương mắt nhìn vạn kiếp lôi thần trên chân kia thật dài xiềng xích. một cái lớn hơn nữa phỏng đoán cả kinh nàng đã nói không ra lời. vạn kiếp lôi thần như vậy cường đại tồn tại, đến tột cùng là cái dạng gì người có thể đem nó bắt sống, còn nhốt ở nơi này vạn năm lâu. được rồi được rồi, ngươi đừng lão nhìn chằm chằm lão tử xem, lão tử trên chân này xiềng xích, chẳng những vây khốn lão tử hành động năng lực, còn đem lão tử trời phạt chi lực phong ấn tại trong cơ thể, trừ phi là bước lên vĩnh hằng vương toàn người, nếu không không ai có thể cứu ta, cho nên ngươi này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo phải cho lão tử tranh đua. tranh thủ bước lên vĩnh hằng vương tọa làm lão tử lại thấy ánh mặt trời. Hảo, chúng ta tiếp theo đi xuống nói. Ma nhãn để nhị đại lực lượng, đó là phản hồi, nó có thể đem cắn nuốt lực lượng, toàn bộ trả về nhanh nhanh dư nó người. Nói cách khác, ở trong chiến đấu, ngươi chỉ cần làm ma nhãn cắn nuốt rất người khác huyễn kỹ, liền có thể toàn bộ trả về cho hắn. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, càng là cường đại khủng bố huyễn kỹ, cắn nuốt nó ngược lại phản hồi là lúc yêu cầu khổng lồ linh hồn lực lượng chống đỡ. Nếu một không cẩn thận. ngươi có khả năng sẽ bởi vì linh hồn lực lượng bị rút cạn mà suy kiệt mà chết điểm này nhất định phải nhớ lấy thiên huyết dạ gật gật đầu vừa mới đem lôi điện chi lực phản hồi cấp vạn kiếp lôi thần khi nàng xác thật cảm giác được linh hồn lực lượng bị liên tục rút ra lúc ấy bởi vì lôi điện chi lực tán loạn nguyên nhân không có chú ý lúc này tưởng tượng xác thật có chút nguy hiểm nếu ma nhãn ở bất chi bất giác chung rút cạn linh hồn của chính mình lực lượng kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng Vạn kiếp lôi thần nhìn bầu trời huyết đêm phảng phất minh bạch, ngay sau đó đi xuống nói, mà mê hoặc, là áp đảo này hai người phía trên kỹ năng, nó có thể mê hoặc nó nhìn đến hết thể đồ vật. điểm này, cùng minh giới quỷ bà bà mị hoặc chi diễm minh giới quỷ điệp có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua, minh giới quỷ điệp mị hoặc năng lực, lại là xa xa không thể cùng ma nhãn mê hoặc đánh đồng, bởi vì mị hoặc có thời gian hạn chế, không thể hoàn toàn thao tác người này tư tưởng, chỉ có thể làm. Người này trong thời gian ngắn trong vòng mất đi ý thức không thể hành động, mà mê hoặc, thật là có thể đem người này hoàn toàn thu về đến chính mình Hà Nội, vì mình sử dụng. Thiên huyết giả nghe nói vạn kiếp lôi thần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, dưới đáy lòng có chút khiếp sợ hắn như thế rõ ràng ma nhãn năng lực đồng thời, cũng nghĩ đến vạn kiếp lôi thần trong miệng cái gọi là ma nhãn tam đại năng lực chi lực mê hoặc, nếu mê hoặc đúng như vạn kiếp lôi thần theo như lời như vậy đại công hiệu, kia về sau chính mình làm việc đã có thể phương tiện nhiều. Vạn kiếp lôi thần phảng phất nhìn thấu thiên huyết giả suy nghĩ cái gì, tức khắc mở miệng nói, mê hoặc có thể bao trùm cái khác hai đại kỹ năng phía trên, cũng không phải không có đạo lý, chỉ là, người rốt cuộc không phải này chỉ mắt chân chính người nắm giữ, tác dụng phụ cũng đồng dạng khổng lồ, một không cẩn thận, có lẽ không có chế tạo ra một cái chân thành nô buộc, ngược lại là thả một viên bom hẹn giờ ở chính mình bên người, muốn bảo đảm mê hoặc năng lực bình thường phát huy, kia chỉ có một biện pháp, đó chính là phụ lấy mị hoặc chi diễm, hai người dung hợp, Lấy ngươi hiện tại năng lực, hẳn là cũng có thể thao túng mê hoặc chi lực, chẳng qua kia mị hoặc chi diễm chủ nhân quỷ bà bà, ở minh giới cũng là cái khó chơi nhân vật, muốn được đến nó, nói dễ hơn làm. Thiên huyết dạ nghe nói vạn kiếp lôi thần nói, mắt hơi hơi sáng lên, ngay sau đó, nàng hơi hơi nâng lên tay, một đạo quỷ dị màu tím ngọn lửa ở tay nàng thượng từ từ thiêu đốt, nhìn kỹ, kia một rún rún nho nhỏ ngọn lửa, đều là từng con nhẹ nhàng bay múa màu tím quỷ điệp, mị hoặc chi diễm. ra hỏa này. người đến tột cùng có bao nhiêu sự tình là lao tử không biết vạn kiếp lôi thần nhìn thiên huyết dạ trên tay xuất hiện minh giới quỷ điệp trong nháy mắt trên mặt trấn định toàn vô trong lúc nhất thời minh giới hai đại bảo vật đều ở thiên huyết dạ một người trên người xuất hiện liền tính lấy hắn vạn kiếp lôi thần định lực cũng thật sự là thiếu kiên nhẫn ha ha, may mắn thôi ta một vị bạn tốt trùng hợp là này minh giới quỷ bà bà bạn cũ mà nàng lao nhân ra cũng trùng hợp bởi vì một ít nguyên nhân đem này mị hoặc chi diễm làm tặng cho ta đại thể tới nói chính là như vậy Vạn kiếp lôi thần híp mắt nhìn trầm trầm thiên huyết dạng, phảng phất muốn từ nàng trong lời nói nghe ra vài phần thật giả, chỉ là nhìn nửa ngày, cũng không có thể từ trước mắt này mang theo mặt nạ tiểu gia hỏa trong mắt nhìn ra mảy may, ngay sau đó hắn lắc lắc đầu từ bỏ, tính, các ngươi huyết yêu tộc người, vạn năm tới, chỉ có một người làm bổn tọa đoán không ra, hiện tại, lại nhiều ngươi như vậy một cái khó có thể cân nhắc tiểu gia hỏa, hắn là lãnh, mà ngươi tiểu gia hỏa này lại là lãnh trung. Cực hạ tuy rằng ngươi bề ngoài nhìn như nhu nhược vô hại chính là bổn tọa lại dám nói bất luận cái gì cùng ngươi đối nghịch hoặc là phản bội người của ngươi đều sẽ không có cái gì kết cục tốt thiên huyết dạ đối vạn kiếp lôi thần đối chính mình đánh giá không tỏ ý kiến nàng ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh hằng thần điện phương hướng đối với vạn kiếp lôi thần nói tiền bối ta thời gian không nhiều lắm ta phải chạy nhanh rời đi nơi này chỉ là ta lại không biết như thế nào thao túng này vĩnh hằng chi thành cùng nhau đem nó mang cách nơi này ha hả này rất đơn giản đối đãi ngươi từ dị thế không gian đi ra ngoài tới ngoại giới sau ngươi chỉ cần tâm linh cùng nghĩ đến ngươi muốn vĩnh hằng chi giới làm sự tình là được đến lúc đó này tà thiên mộ nội chỉ biết lưu lại một vỏ rỗng mà vĩnh hằng chi thành liền sẽ biến mất ở trong thiên địa ở đại lục khắp nơi ẩn nấp phiêu đãng mà đương ngươi yêu cầu triệu hoán vĩnh hằng chi thành thời điểm cũng đồng thời ở trong đầu minh tưởng là được thì ra là thế thiên huyết dạ vớt ngón tay cái thượng nhận ban chỉ đối với vạn kiếp lôi thần phương hướng ôm ôm quyền nói Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chỉ là huyết đêm thời gian hữu hạn, cần thiết mau rời khỏi nơi này, cho nên... ân không. Vạn kiếp lôi thần đánh gãy thiên huyết giả nói chuyện, hắn lắc lắc ngón tay nói, có một chút ta không có nói cho ngươi, ở vĩnh hằng chi bên trong thành, nhất không thiếu, chính là thời gian. Ngươi cho rằng mấy cái vị diện các đại quân vương tranh tiên muốn được đến vĩnh Hằng chi thành, liền thật sự chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy. Mỗi ngày huyết đêm nghi hoặc như mày, vạn kiếp lôi thần trợn trắng mắt tiếp tục nói, ở vĩnh hằng chi bên trong thành thời gian là yên lặng nói cách khác ngươi ở bên trong này nghỉ ngơi một năm thậm chí càng lâu thời gian ngoại giới lại như là trước mắt một quá giống nhau còn có vĩnh hằng chi bên trong thành thiên địa linh khí đầy đủ ở bên trong này tu luyện đối với bất luận cái gì dai những người khác tới nói đều là một khối không thể ngộ không thể cầu thần thánh địa vực thiên huyết giả nghe xong kinh ngạc há miệng thở dốc nói cách khác nếu tại đây vĩnh hằng chi bên trong thành tu luyện thời gian là đỉnh chỉ lưu động nếu chính mình ở bên trong này tu luyện một năm thậm chí càng lâu thời gian kia chẳng phải là nói thiên huyết dạ nghĩ đến đây hai mắt nháy mắt tỏa sáng nàng ngẩng đầu hưng phấn đối với vạn kiếp lôi thần phương hưng nói tiền bối đa tạ ngươi đề điểm nói xong nàng liền trực tiếp hai chân khoanh chân ngồi xuống từ phục ma trung lấy ra kia viên linh thánh đỉnh vu yêu huyết tinh nhìn kia lập lòe hồn hậu năng lượng tinh hạch thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười ngay sau đó nàng trực tiếp đem vu yêu huyết tinh ném nhập khẩu chung nhắm lại hai mắt vạn kiếp lôi thần nhìn thiên huyết dạ này liền mạch lưu loát động tác toàn bộ quá trình hắn đôi mắt đều không có chớp một chút sao lại thế này vừa mới kia đồ vật hắn xác thật không có nhìn lầm kia không phải ma thú tinh hạch mà là hình người sinh vật thể huyết khí tinh hoa phải biết rằng giống nhau người căn bản không thể nào ở giết chết một người hình sinh vật thể sau nhanh chóng thu thập hấp hối hết sức lưu tại nhân gian huyết khí tinh hoa bởi vì huyết khí tinh hoa sẽ ở hình người sinh vật tiêu tán kia một khắc nháy mắt buốc hơi ở thiên địa tri gian Liên tính là chính hắn như vậy tồn tại cũng tự hỏi căn bản làm không được đem huyết khí tinh hoa ngưng tụ thành thật thể kết tinh, mà trong thiên địa có thể làm được này hết thể chỉ có một người, kia đó là. Tưởng tượng đến cái này khả năng, vạn kiếp lôi thần hai tròng mắt nháy mắt trở to, chẳng lẽ này tiểu nha đầu cùng hắn cũng có liên hệ. Ngay sau đó, hắn nhìn đã bắt đầu hấp thu vu yêu huyết tinh thiên huyết dạ, ưu lục sắc hai tròng mắt chung, thâm như một bãi biển chết. Phần 336 Mà thiên huyết dạ ở nàng nuốt vào vu yêu huyết tinh kia một khắc nháy mắt cảm giác được một cổ khủng bố hắc ám hệ huyết khí trực tiếp ở trong cơ thể bạo liệt nháy mắt hướng tới trong cơ thể ngũ kinh tám mạch sung đâm mà đi thiên huyết dạ một tiếng kêu rên mặt đẹp nháy mắt so vừa rồi càng là tái nhuận vài phần này dù sao cũng là linh thánh giai đường vu yêu huyết tinh muốn dễ dàng liền đem nó cắn nuốt chỉ sợ không đơn giản như vậy ngay sau đó nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn dựa theo thiên khuynh thành trước kia giao cho nàng phương pháp đem kia từng luồng hỗn loạn dòng khí trải vớt rõ ràng quân quận không ngừng đối với đan điền chỗ hội tụ mà đi cơ hội là trong khoảnh khắc nàng cảm giác được một cổ nồng đậm thả thuần túy hắc cám huyễn lực bắt đầu tích đầy nàng đan điền nguyên bản xoay quanh ở đan điền phía trên kia kim sắc ngọn lửa nháy mắt bị hắc cám bao vây mà giữa hai bên cũng bắt đầu rồi rằng co không dưới đánh răng co hắc cám muốn cắn nuốt kim sắc ngọn lửa mà kim sắc ngọn lửa lại nhiều lần phản kháng làm hắc cám không có cơ hội sấn hư mà nhập ngồi ở đoạn nhai thượng vạn kiếp lôi thần Nhìn thiên huyết dạ trên người lập lòe hắc kim hai sắc quan mang, ánh mắt càng là thâm thúy, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu, trong cơ thể cư nhiên có thiên linh khí tồn tại, phải biết rằng đại lục này phía trên, thiên linh khí sớm đã tuyệt tích, trừ phi là chạm vào cái kia hàng rào người, mới có khả năng ngộ đạo thiên linh khí tồn tại, do đó tìm được phương pháp hấp thu nó. Thiên huyết dạ cũng cảm giác được trong cơ thể hai cổ huyết lực lẫn nhau tranh đoạt chủ đạo quyền chiến đấu, nàng hơi hơi nhữ như mày, đáy lòng thầm hôn một tiếng không xong. Phải biết rằng nàng thật vất vả lợi dụng thiên linh khí đem Hắc cám cùng quang minh hai cổ lực lượng dung hợp tới rồi cùng nhau, hiện tại lại bởi vì này đột nhiên mà nhập Hắc cám hệ huyễn lực đánh vơ giữa hai bên cân bằng, muốn lại đem hai người dung hợp đến cùng nhau khẳng định là không có khả năng. Hiện tại chỉ có đem Hắc cám cùng quang minh chia lịa, tận lực không cho hai người cho nhau va chạm tiếp xúc, đến lúc đó lại tìm được quang minh hệ lực lượng tới đạt tới cân bằng, lấy nghị đến đây, thiên huyết dạ đem linh hồn lực lượng thâm nhập chính mình đang điền chỗ. bắt đầu dẫn đường chia lìa hai cổ lực lượng qua không sai biệt lắm một canh giờ lâu thiên huyết dạ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi đương nàng lại lần nữa nội coi chính mình đan điền trong vòng tình huống khi nháy mắt bị trước mắt tình hình chấn kinh rồi bởi vì ở nàng đan điền chỗ có lớn nhỏ không đồng nhất tam đoán ngọn lửa kia như nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa trình màu đen thánh khiết màu trắng vị cư đệ nhị mà lộng lấy kim sắc chỉ có nhược nhược như ngón cái lớn nhỏ giống nhau mà tam đoán ngọn lửa lấy đan điền vì trung tâm thành vòng vần quanh Lẫn nhau không quấy nhiễu, không xâm phạm lẫn nhau. Đối với này đột nhiên chuyển biến, thiên huyết dạ chỉ là chấn kinh rồi trong chốc lát liền bình tĩnh xuống dưới. Xem ra nàng thành công đem huyễn khí chia lịa kia một khắc, cũng đem thiên linh khí cùng mặt khác hai loại huyễn khí phân chia ra, mà nàng trong cơ thể, lúc này có thể nói là tồn tại ba loại bất đồng huyến khí, cũng chính là ba loại bất đồng huyết lực. Một người đồng thời có được ba loại huyết lực, này nếu là truyền ra đi, cả cái đại lục không biết sẽ kinh hách đến loại nào nông nỗi. Phải biết rằng Thiên Huyết Dạ bản thân có được Hắc Ám Quang Minh hai cái đối lập bẻ phái Huyễn Lực đã đủ không thể tưởng tượng, mà nàng hiện tại rồi lại có được một loại siêu việt này hai người phía trên đồ vật Thiên Linh Khí. Hơn nữa nàng phát hiện, hiện tại nàng có thể độc lập thậm chí đồng thời thao tác này ba loại Huyễn Lực. Phải biết rằng lúc trước Thiên Linh Khí đem hai người Huyễn Lực dung hợp thời điểm, nàng chỉ có thể độc lập thi triển ra một loại Huyễn Lực mà thôi. Cái này kinh hỉ, làm đến Thiên Huyết Dạ đối với không có nói thăng thực lực hơi hơi cảm thấy tiêu tan. liền ở nàng chuẩn bị mở hai mắt đứng dậy đứng lên thời điểm nàng đột nhiên cảm giác được đan điển chỗ kia cổ hắc cám hệ viễn lực bắt đầu sao động lên cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian nội hắc cám hệ huyễn lực nháy mắt sông thẳng mà thượng cơ hồ một cái chớp mắt liền trợ thiên huyết dạ phá tan thất tinh linh tôn đỉnh hàng rào thẳng đến tám tinh mà đi này đột nhiên biến đổi lớn làm thiên huyết dạ chưa kịp phát hiện rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng chỉ có thể khí thủ đan điển nương cổ lực lượng này vọt lên mà quỷ dị chính là nàng trong cơ thể huyễn lực như phá biểu giống nhau một bước lên trời cơ hồ là trong khoảnh khắc nàng trực tiếp đột phá tám tinh hàng rào thẳng đến cựu tinh đỉnh mà đi mà ở trên vách núi phương nhìn như vậy hí kịch tính tiến giai vạn kiếp lôi vương ánh mắt chỉ là hơi hơi run run ngay sau đó khỏe miệng có chút rất nhỏ gợi lên nói tiểu nha đầu kẻ lừa đảo xem ra có chút mộ tính nhất cử tiến giai hai cái tinh cấp, sắc thật tư chất đã xem như không tồi mà liên ở hắn cho rằng thiên huyết giả muốn dừng lại kia một khắc càng thêm làm người dọa rất răng hàm một màn đã xảy ra thiên huyết dạ khí xoáy tụ với đỉnh một cổ tân sinh so chi trước kia càng thêm khủng bố huyễn lực nháy mắt lấy thân thể của nàng vì trung tâm khuyết tán mở ra liền tại hạ một khắc thiên huyết dạ đột nhiên mở hai trong mắt kia huyết sắc trong mắt phảng phất có một tia lộng lấy tinh quang ngay sau đó nàng đột nhiên mở ra hai tay đối với không trùng đột nhiên há mồm giống giận a một cổ màu đen khủng bố có sáng trực tiếp từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng phát ra mà ra đối với dị thế không gian đỉnh phương xuyên thấu mà đi vạn kiếp lôi thần nhìn thấy một màn này hắn nguyên bản lười nhác ánh mắt nháy mắt nguy hiểm nhau lại hắn đột nhiên đứng lên đôi tay đối với thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên kia lao ra đi màu đen cột sáng đột nhiên vung lên tạch cột sáng nháy mắt bị kia khủng bố lôi điện chi lực bao vây ngay sau đó toàn bộ tiêu tán ở không trung không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên vượt qua linh tôn hàng rào nhất cử thành thánh nếu là làm này năng lượng cột sáng xông ra ngoài chẳng những bại lộ vĩnh hằng chi thành tồn tại tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ đưa tới không ít phiền thoái vạn kiếp lôi thần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó có chút phức tạp nhìn về phía thiên huyết dạ tiểu gia hỏa ngươi đến tột cùng là cái cái dạng gì quái vật? thiên huyết dạ đứng lên nàng sơ sơ chính mình mặt nạ hạ mặt nguyên bản có màu hồng phân vết sẹo mặt lúc này đã một mảnh bóng loáng trắng nón cảm giác được chính mình thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng cùng với trong cơ thể kia cổ kinh khủng huyết lực sau đáy lòng nảy lên một mạt kinh hỉ Nguyên bản hấp thu vu yêu huyết tinh sau cho rằng sẽ không có cái gì thật lớn đột phá, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng chẳng những đột phá, còn nhất cử vượt qua linh tôn bình cảnh, nhất cử. Thành thánh. Phải biết rằng, tới rồi linh tôn giai đường, mỗi một tinh vượt qua đều có kinh người khó khăn, có chút người hết cả đời này đều khó có thể sờ đến cựu tinh linh tôn ngạch cửa, càng đừng nói tới cựu tinh đỉnh thậm chí phá tan thành thánh, linh thánh, ở thiên linh trên đại lục tới nói, là truyền kỳ tồn tại, ở người thường trong mắt, linh thánh Thậm chí sớm đã biến mất ở này phiến đại lục. Ở phá tan bình cảnh thành công thăng cấp linh thánh kia một khắc, thiên huyết giả nháy mắt ngộ đạo rất nhiều đồ vật. Một ít trước kia đối với nàng thần bí tồn tại, ở hiện tại xem ra đều đã vạch trần nó thần bí áo ngoài, làm đến nàng có thể càng thâm nhập hiểu biết. Đa tạ tiền bối, nếu là không có tiền bối đề điểm, vạn bối cũng không có khả năng tại như vậy. Đoạn thời gian chỉ có thể vọt tới linh thánh giai đường. Thiên huyết giả đối với vạn kiếp lôi thần phương hướng ôm quyền, nàng biết. Vừa mới chính mình thăng cấp khi khiến cho thiên địa năng lượng dung chuyển bị vạn kiếp lôi thần hóa đi, nếu không phải hắn ra tay tương trợ, vừa mới kia khủng bố năng lượng phong ba, chắc chắn đưa tới khắp nơi cường giả chú ý, thậm chí, sẽ cho chính mình càng mau đưa tới hồn tháp cái này đại phiền thoái. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, hết thể đều là chính ngươi tạo hóa, bổ tọa chẳng qua lại nhải vài câu không tương quan mấu chốt nói thôi. Thiên huyết dạ thấy vạn kiếp lôi thần cũng không thường đề, mà hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng liền không có lại cái này để tài dây dưa đi xuống, kế tiếp thời gian nội, Vạn Kiếp Lôi thần hỏi Thiên Huyết giả mấy vấn đề, đều là chút đại lục gần nhất biến hóa, cùng với Lạc Nôn Thương hiện trạng. Quả nhiên như Thiên Huyết giả phỏng đoán, Lạc Nôn Thương cùng Vạn Kiếp Lôi Vương chính là cũ thức, chỉ là hỏi Vạn Kiếp Lôi Vương cùng Lạc Nôn Thương quen biết quá trình, Vạn Kiếp Lôi Vương luôn là hàm hồ mang quá, Thiên Huyết Dạ cũng liền không có lại tế hỏi. Qua không biết bao lâu sau, Tiên Bối, ta hiện tại cần thiết đến rời đi, tuy rằng Vĩnh Hằng Chi bên trong thành thời gian ngắn lặng, chính là ngoại giới còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta đi đối mặt cùng xử lý, cho nên "Hảo hảo, đi thôi, bổn tọa cũng nên lâm vào ngủ say, hy vọng chờ đến tiếp theo ta mở hai mắt thời điểm, ngươi đã cụ bị cũng đủ tư cách bước lên Vĩnh Hằng Vương tọa, cũng làm bổn tọa sớm ngày nhìn thấy thiên nhật." Ngay sau đó, Vạn Kiếp lôi thần cúi đầu, không hề có bất luận cái gì động tác, phản phất hắn đã lại lần nữa lâm vào ngủ say giữa. Thiên huyết dạ nhìn nhìn Vạn Kiếp lôi thần, lại xoay người nhìn về phía phía sau Vĩnh Hằng thần điện. ngay sau đó nàng đối với dị thế không gian xuất khẩu chỗ một cái vượt qua trực tiếp đối với phía dưới bay đi cùng ngày huyết đêm xuất hiện ở dị thế không gian ngoại tà thiên mộ nhập khẩu khi chỉ có kình thương cơ võ quỷ kích động đón đi lên chủ nhân đêm nhi ân ta đã trở về sư phó lãnh liên lũ phụ từ đâu thiên huyết dạ nhìn về phía bốn phía cũng không có phát hiện hai người thân ảnh thậm chí liền tiểu miêu yêu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi bọn họ liền ở người ra tới một khắc trước liền rời đi Ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ra tới, vi sư còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong đãi càng dài thời gian. Kinh thương nhìn từ trên xuống dưới thiên huyết dạng, muốn thấy rõ nàng có hay không nơi nào bị thương, chính là hắn lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt thiên huyết dạng, càng thêm làm đến hắn nhìn không thấu, thật giống như đứng ở chính mình trước mặt nhân nhi, trước mắt bịt kín một tầng đám xương giống nhau. Loại cảm giác này, cho tới nay mới thôi, hắn chỉ ở một người trên người cảm giác được quá, đó chính là thánh thiên minh tiền nhiệm minh chủ, lạc ngôn thương. tưởng tượng đến nơi đây kinh thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết giả nói đêm nhi chẳng lẽ ngươi ân thiên huyết giả khỏe miệng mỉm cười hơi hơi gật gật đầu ngay sau đó nàng nhìn về phía kinh thương cùng cơ võ quỷ hai người nói các ngươi trước chờ một chút ta chờ ta tối hôm qua một chút sự tình lập tức liền rời đi nơi này ngay sau đó thiên huyết Dạ quay đầu nhìn về phía Tả thiên mộ nơi địa phương mang theo vĩnh hằng chi giới tay thành quyền nắm chặt bối ở sau người ngay sau đó nàng nhắm hai mắt đem lấy lòng niệm tưởng thông qua vĩnh hằng chi giới truyền đạt cấp vĩnh hằng chi thành ầm ầm ầm tà thiên mộ đột nhiên chấn động lên cơ hồ là nháy mắt liền chìm vào dưới nền đất mà nơi xa chỉ để lại huyết nham cốc tàn bạo thiên huyết dạ hơi hơi con con khoe miệng bởi vì nàng cảm giác được vĩnh hằng chi thành cùng với toàn bộ dị thế không gian sớm đã rời đi khu rừng này mà chìm vào dưới nền đất chỉ là kia cục đá xây thành lăng mộ vào rỗng đêm nhi ngươi không có được đến tả thiên mộ chìa khóa kinh thương nhìn lại lần nữa chìm vào dưới nền đất tà thiên mộ đáy mắt không khỏi nảy lên một mặt thất vọng chẳng qua tưởng tượng đến đứng ở chính mình trước mặt thiên huyết dạ không có việc gì hắn liền lại lần nữa tiêu tan không có việc gì không có việc gì này tà thiên mộ không chiếm được còn chưa tính chỉ cần người không có việc gì là được nghe kinh thương nói thiên huyết dạ đáy lòng hơi hơi ấm ấm sư phó ngươi không cần lo lắng hết thảy đều ở ta trong khống chế đi thôi kinh thương nghe nói thiên huyết dạ nói kinh ngạc nửa giây ngay sau đó vui sướng biểu tình lại lần nữa nảy lên hắn mặt hắn đuổi kịp thiên huyết dạ bước chân ba người hai ba bức gian đã đối với vạn ma phế tích bên ngoài bay vút mà đi cùng lúc đó thánh thiên minh thánh đảo đảo nhỏ mảnh đất giáp danh sóng biển chụp đánh ở nham thạch phía trên xoát xoát rung động mà nguyên bản không hỏi thế sự một mảnh hài hòa thánh đảo lúc này lại chống trận sấm dậy một mảnh hỗn loạn một con thuyền toàn thân đen nhánh thuyền lớn bỏ neo ở thánh đảo trước hải vực phía trên mà ở kia đầu thuyền cao cao dựng thẳng lên màu đen cờ xí phía trên một cái cực đại huyết tinh hồn tự khắc họa ở mặt trên lạc nôn thương đứng mũi chịu xào đứng ở một chúng thánh thiên tôn giả phía trước chỉ là nguyên bản mười đại tôn giả lúc này lại thiếu thứ tư không thấy lao ngoan đồng võ nguyên thanh thiết ngọc sơn cùng tình thương thân ảnh hôn tháp cùng ta thánh thiên tuy chính ta không đội trời chung chính là nhiều năm từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông không biết quý tháp hiện tại bước vào ta thánh đảo địa vực nhiều ta thánh thiên an bình đến tuột cùng là muốn làm gì? Lạc Nôn Thương trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, chính là lời nói gian lại không cảm giác được một tia độ ấm, lúc này hắn đã trích đi Huyền Thiết mặt nạn, Thánh Thiên Minh chủ đã là dị vị, hắn không hề lo lắng thân phận bại lộ vấn đề, bởi vì cái này địa phương, hắn cũng không có tâm tình lại đãi đi xuống, dùng 300 năm ở một chỗ tiêu khiển, cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua phiền toái trước mắt, ở hắn Lạc Nôn Thương không có rời đi Thánh đảo thời điểm, hắn liền không khả năng mặc kệ, rốt cuộc Trước mắt nhóm người này cậu máu lòng, cũng là hắn nhiều năm như vậy tới nhất trơ chén cũng nhất không quen nhìn, có thể rời đi thánh đảo phía trước hảo hảo thống khoái đầm địa sát cái đủ, cũng coi như cái lâm thời tiêu khiển. Liên ở lạc nôn thương nói âm rơi xuống lúc sau, một cái mang theo đen nhánh áo cho người, ở một đám vong linh phủ chú sư vây quanh hạ từ khoang thuyền nội đi ra, đương hắn mặt hướng thánh thiên mọi người cùng với lạc nôn thương khi, chậm rãi bóc che đậy cả khuôn mặt cùng đầu nỉ mũ. cưu gà rừng! bùn tọa còn tưởng rằng hồn thắp lần này tới cái gì ghê gớm nhân vật tới không nghĩ tới cư nhiên là người cưu đại hộ pháp ha ha, thất kính thất kính lạc ngôn thương vừa thấy đến kia nghỉ mũ hạ mặt tuấn giật trên mặt dâng lên một mặt tà cười mà đối diện người sắc mặt lại không có trong tưởng tượng như vậy đẹp nguyên bản có đặc thù đồ đằng mặt càng là một mảnh xanh mét có huyết tinh lấm tấm trong mắt trong vòng thơ máu đang ở tràn ngập chẳng qua người này chỉ là phẫn nộ rồi một khác chân thật cảm xúc nháy mắt bị hắn che giấu hắn hơi hơi về phía trước Nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng nói, lạc minh chủ, biệt lai vô dạng, người hái được người kia trương mặt nạ, phía dưới gương mặt này vẫn là cùng nguyên lai kia trương. Không có gì khác nhau sao? Phần 337 Cưu hộ pháp nói âm mới vừa rơi xuống hạ, đứng ở lạc nôn thương sau lưng các đại tôn giả sau lưng không khỏi dâng lên một mặt khí lạnh, lạc nôn thương ngày thường sở mang mặt nạ, chính là một chương huyền thiết chế tạo diêm la mặt nạ. Này cưu hộ pháp còn không phải là rõ ràng nói, lạc nôn thương giải quá một chương diêm la mà sao phải biết rằng bọn họ này minh chủ ngày thường cái gì cũng tốt chính là có chút để ý hắn gương mặt kia mà trước mắt người không thể nghi ngờ là chọc tới rồi hắn sau cổ vốn dĩ tên đã trên dây còn có thể suy xét phát không phát vấn đề chính là hiện tại là trực tiếp phi mũi tên rời cùng không hề hoan chuyển đường sống chẳng qua bọn họ trong dự đoán bùng nổ cũng không có phát sinh lạc nôn thương còn hảo hảo đứng ở tại chỗ mà cưu hộ pháp cũng lông tóc vô thương đứng ở trên thuyền chẳng qua hai người chi gian không khí có chút quỷ dị. có chút dương cung bạc kiếm cưu gà rừng có chuyện nói rõ ngươi hồn tháp tới ta thánh thiên minh đến tuột cùng muốn làm gì những năm gần đây hồn tháp cùng ta thánh thiên minh luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông đều lẫn nhau vẫn duy trì cân bằng thánh thiên minh không có bước vào hồn tháp hoàn cảnh quá nhiễu hồn tháp như vậy không kiêng nể gì đi vào ta thánh đảo hải vực chỉ sợ có chút không ổn đi lạc nôn thương nói mới vừa rơi xuống hạ cưu hộ pháp sắc mặt lại lần nữa âm trầm vài phần lạc Luân thương bổn tọa kêu kêu vô cơ Không phải gà rừng, ngươi cấp bổn tọa biết rõ ràng tên lại kêu. Lạc Nôn Thương nghe nói, trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó nói, a, cựu vô gà, ta cảm thấy gà rừng khá tốt, vô gà vô gà, cho ngươi lấy tên có phải hay không ngươi thân cha, không phải nói rõ muốn cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn sao? Lạc Nôn Thương nói lời này khi trên mặt như cũ hàm chứa hơi hơi cởi nhạt, một mảnh ung dung hoa quý không mất dáng vẻ bộ dáng, ngay cả kia mặt mày kinh ngạc hoang mang thần sắc đều không giống giả vờ. Phản phất là phát ra từ nội tâm không biết chân thật tình huống. Phan. Cưu hộ Pháp trực tiếp bị lạc nôn thương tức giận đến một trưởng vô vào thuyền trước vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ toàn bộ bị cưu hộ Pháp kia khổng lồ tay kính đập đến dập nát. Lạc nôn thương, ngươi khinh người quá đáng. Lao tử hôm nay thế nào cũng phải. Cưu hộ Pháp, đừng quên chủ nhân giao cho nhiệm vụ của ngươi, Hiện tại không nên.